chỉ nhiều không ít, huống chi vẫn là vạn hư đang yêu đằng yêu nhất thả nhất thích hợp đồ ăn, ở bị người phá vỡ tiên nguyên tầng ngoài mang nhập nơi này sau, chỉ có thể đủ dựa vào còn tàn lưu ở hắc hồn núi non thế giới hư không hơi thở tồn tại, thực lực lại giảm đi, có thể nói là đưa đến vạn hư đang yêu đằng bên miệng mỹ thực, vạn hư đang yêu đằng mỗi một cái dây đằng đều dường như một cái linh hoạt cực kỳ bích xả, đã mau lại tàn nhẫn nhào hướng trong bóng đêm mỗi một con con mồi, đem chúng nó một ngủ ngầm thực, không cho con ngồi bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. nga ô. Giống giống. hung thú vô tận giống lên một tiếng đột nhiên vang lên, dường như là ai đem chúng nó cấp chọc giận, toàn bộ hát hồn núi non đều ở chấn động, có thể thấy được lần này hành động hung thú có bao nhiêu, sợ lào ít nhất cũng có hơn một ngàn đầu, hơn nữa thực lực mỗi người đều không yếu tiểu. Tại đây hung manh hung thú giống lên một tiếng chung, mơ hồ còn có thể nghe được một ít người gầm nhẹ cùng thét trói thai, hơn nữa này đó thanh âm thế nhưng càng ngày càng hướng đường niệm niệm đám người tồn tại cái này phương hướng tới gần. vô luận là hung thú gầm rú vẫn là người tu tiên nhóm tiếng đều sợ hãi đều càng ngày càng rõ ràng chuyển tới trong đó tựa hồ có người đang gọi bảo vật thật nhiều hung thú chạy mau từ từ lời như vậy tình huống như vậy thực mau liền đem này khối tụ tập mọi người cấp kinh khởi chung quanh người tu tiên nhóm đầu tiên là nhìn nhìn đường nghiệm nắm người sau đó đều bắt đầu có động tác lên đường nghiệm, nghiệm cũng không có bất luận cái gì động tác cũng hoặc là nói nàng bình yên dựa vào tư lăng cô hồng trong lòng ngực căn bản là không có bất luận cái gì muốn ra tay ý tứ Nếu thật sự có việc nói, tư lăng cô hồng sẽ cũng vì nàng hoàn thành. Tiên nắng ban mai một đôi linh động ánh mắt khắp nơi loạt chuyển, đem ở đây mỗi người thần thái đều xem ở trong mắt, thần xác thượng cũng không có bất luận cái gì để ý. Đỗ tử nhược vẻ mặt bình tĩnh tự giữ, nhàn nhạt, nhạt hơi rũ lông mi, ai cũng đoán không chuẩn hắn suy nghĩ cái gì. Trên thực tế hắn cũng căn bản là không có tưởng cái gì, đi theo đường nghiệm nghiệm đám người bên người lâu rồi, đối với tình huống như vậy hắn cũng rõ ràng nên làm như thế nào. mở miệng do hỏi Đường Niệm Niệm đám người ý tứ nói, đoạt được đến cũng nhất định sẽ không cái gì muốn nghe được kết quả. Chờ sự tình thật sự sinh, Đường Niệm Niệm đám người tự nhiên có chính mình cách làm, chính mình tưởng như thế nào làm cũng là chính hắn sự tình. TT tê tê Hồng Lê phun ra xả quả hạnh, xà trong mắt huyết quang hơi lóe, nhìn phía trước. Lục lục như cũ vô tâm không phổi giống nhau chớp động xanh biết thuần khiết mắt to, móng nuốt nhỏ chạm được chính mình cái miệng nhỏ biên, đánh một cái nho nhỏ hà thiết. Nơi này không khí khẩn trương lại quỷ dị. Loại này quỷ dị tới đến đường niệm niệm đám người cùng chung quanh bất đồng. Bất quá lúc này mọi người cũng căn bản là vô pháp đi để ý loại này quỷ dị mặc danh, đơn giản là phía trước đã xuất hiện rất nhiều hắc ảnh. Này đó hắc ảnh đều thật lớn vô cùng, trong bóng đêm căn bản là khó có thể thấy rõ chúng nó bộ dáng, chỉ có thể nhìn đến kia từng mảnh càng thêm dày đặc hắc. Ở này đó hắc ảnh phía trước chật vật trốn tránh rất nhiều bóng người, những người này ảnh thần sắc khẩn trương, hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút thương. đương nhìn đến đường nghiệm nghiệm đám người còn có chung quanh người tu tiên thời điểm trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ có người thanh âm kêu to chuyển đến chư vị ta chờ ở phía trước hiện bảo vật dấu vết chỉ là bị này đó đáng chết xúc sinh sở trở không bằng cùng liên thủ giải quyết này đàn xúc sinh đến nỗi bảo vật cuối cùng về ai thả xem cùng bảo vật cơ duyên như thế nào người này ngôn ngữ đích xác thực hấp dẫn người lúc này như thế nhiều hung thú ở phía trước chẳng sợ bọn họ không hợp tác cũng chỉ có thể cùng nhau giết này đàn hung thú Nếu không căn bản là vô pháp đi tới Này nam tử ngôn ngữ lại như thế thành khẩn làm mọi người có loại đều không phải là Là bị tình huống bức bách Lại là bị người sở cầu cái loại này Hóa bị động là chủ động cảm giác Vị này huynh đệ nói không tồi Này đàn xuất sinh chỉ sợ là bị bảo địa đồng hóa Cũng trở thành kia bảo vật hộ bảo thú Không giết bọn họ nói Sợ là khó có thể đoạt bảo Một người đáp lại vừa mới nam tử lời nói Này nói chuyện đồng dạng là một người nam tử Xem trong tay hắn xuất hiện một thanh màu xanh lá phi kiếm. nên là một người kiếm tu. Người này nói chuyện thời điểm, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Đường Nghiệm niệm mấy người, ở trung quanh tiên duệ nhóm đồng dạng thỉnh thoảng nhìn bọn họ, bất quá đối mặt những người này ánh mắt, Đường Nghiệm niệm mấy người tựa hồ căn bản là không có bất luận cái gì phát hiện, đừng nói là đáp lại bọn họ một câu, liền nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái tâm tư đều không có. Có người nhìn không được, ra tiếng nói, "Kinh Hồng tiên tử, Tuyết Diên tôn chủ, Linh trợn, không biết ba vị đối này thấy thế nào?" Ở Đường Nghiệm Nghiệm bốn người bên trong, tia nắng ban mai căn bản là không có người nhận thức cho nên đối với hắn nói chuyện người nọ cũng tự nhiên đem hắn xem nhẹ nhưng mà người này trong lời nói ba người đều không có đáp lời duy độc tia nắng ban mai nheo lại đôi mắt cười nói tự nhiên là về phía trước xem nay một câu nói tương đương là chưa nói hoặc là càng như là tia nắng ban mai ở đùa bỡn bọn họ tia nắng ban mai tựa hồ không có hiện người nọ sắc mặt biến hóa mỉm cười nói vì cái gì muốn sát hung thú nay đàn hung thú từ trước mặt đuổi theo lại đây có thể thấy được bảo vật liền ở cái kia phương hướng chỉ cần theo hung thú giấu chân đuổi theo đi là có thể đủ hiện bảo vật đến lúc đó ai trước đuổi tới ai liền có cơ hội trước đến bảo vật ở chỗ này chậm rãi sát xong hung thú lại đoạt bảo thả xem các ngươi giết đến khi nào phòng trừng trời đã sáng bảo vật không có các ngươi hung thú còn không có sát xong đâu thiếu niên âm thanh trong trẻo như là khe núi thanh tuyền thủy một chút đem mọi người cấp bừng tỉnh trong nháy mắt mỗi người thần sắc đều sinh biến hóa Những cái đó đang ở bị hung thú đàn đuổi theo nhân thần sắc cũng hiện một ít biến hóa, nhìn tia nắng ban mai ánh mắt có chút âm lệ. Bọn họ vốn dĩ nghĩ chính mình trước hiện bảo vật tung tích, chỉ cần nơi này người đem này đó hung thú đàn quân lấy nói, như vậy bọn họ liền có cơ hội lại trở về đem bảo vật cướp đi, hiện giờ lại bị tia nắng ban mai một câu đem kế hoạch cấp đánh vỡ. Đáng chết, thiếu chút nữa thượng này nhóm người đương. Ngay từ đầu đáp lại tên kia kiếm tu phun mắng một câu, ánh mắt không ngừng chuyển động. nhìn dáng vẻ tựa hồ đang tìm kiếm một cái mau rời đi nơi này đi hướng bảo vật nơi phương hướng cùng thời cơ hung thú đàn ở mọi người nói mấy câu công phu gian cũng đã vọt tới mọi người trước mặt giờ này khắc này bởi vì tia nắng ban mai một câu chân chính cùng hung thú đánh bừa người căn bản là không có một đám đều khắp nơi chạy trốn rời đi chỉ vì mau chóng thâm nhập vừa mới hung thú ra tới phương hướng sau đó đuổi tới tàng bảo nơi đem bảo vật cướp đi tư lăng cô hồng thân ảnh nhẹ nhiên phụ không màu trắng trường bảo cùng với hắn thân ảnh phiêu động vạt áo nhấc lên, tay áo rộng thẳng tới trời cao, giống như bạch long du không ở hung thú đàn trung như giống trên đất bằng, đuôi đất nửa điểm không dính xiêm y, đường nghiệm niệm tựa hồ đã sớm đoán được sẽ là như thế này, thần sắc thượng căn bản là không có một chút khẩn trương, một tay vươn tay áo ngoại, một cái xanh biết dây đằng từ trong bóng đêm vỡ ra, mau đến nàng lòng bàn tay chỗ thời điểm, lập tức thả chấm độ, mềm nhẹ ở nàng trong lòng bàn tay vận mẹo, nhìn dáng vẻ tâm tình cực hảo, kia nắng ban mai lúc này liền đứng ở Tư Lăng cô hồng bên cạnh. nhìn dáng vẻ của hắn tại đây đàn hung thú trong đàn mặt cũng là nên nhận có thừa cười đối đường nghiệm nghiệm nói kinh hồng tiên tử ta như vậy nói không tồi đi như vậy liền không có người quấy dày người tiểu yêu đằng ăn cơm một bên đỗ tử nhược nghe được tia nắng ban mai lời nói thân xác lại lần nữa toát ra một mạt kinh ngạc đường nghiệm nghiệm nhìn tia nắng ban mai liếc mắt một cái gật đầu vạn hư đang yêu đằng tựa hồ cũng nghe minh bạch tia nắng ban mai lời nói dây đằng chiều tia nắng ban mai phương hướng thiết qua đi một chút tựa hồ là đang xem tia nắng ban mai sau đó vặn vẹo thân mình chẳng sợ chỉ là một cái dây đằng, lại ngoài ý muốn sinh động nhanh nhẹ, làm người chỉ cần từ như vậy vặn vẹo là có thể đủ cảm nhận được nó ý tứ cùng cảm xúc tttt hồng lê lúc này ở không trung du đã lại đây một trận phun tin tử thanh âm từ nó xả khẩu toát ra theo sau thấy nó lại hơi hơi hé miệng dơ mắt nam tử thanh âm toát ra tới này đó hung thu không chịu buồn xả vương uy hiếp chúng nó bị cảng cường thú loại cấp khống chế lúc này xa quái đôi mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu Đây là Hồng Lê bản thể ý thức hoàn toàn không chế được xà quái phân, cấm, thân thể hiện. Ngao lục lục nhéo móng nuốt nhỏ hướng xà quái trên đầu gõ một chút. Hồng Lê phiết nó liếc mắt một cái, trên đầu xúc cảm liền cho nó cào ngứa đều không tính là, căn bản là không cần đi để ý đến nỗi này ngốc quả bóng nhỏ nói cái gì chính mình vô dụng. Ừ, buồn xà vương mới lười đến đi giải thích đâu. Đúng lúc này chờ, ở đây tư lăng cô Hồng cùng đường Niệm Niệm ánh mắt đều ở trận lóe. Sau đó liền thấy tư lăng cô hồng thân ảnh hướng phía trước lao đi, trước mắt cũng chỉ dư lại một mảnh hát ảnh, này độ thật sự gọi người theo không kịp. tia nắng ban mai cùng đỗ tử nhược thần sắc đều nao nao, không đến một tức thời gian, tia nắng ban mai trong mắt ý cười đột nhiên lạnh một chút, trắng non tuyển tuấn khuôn mặt cũng lộ ra một mặt lạnh leo, thấp hừ một tiếng, thế nhưng thật sự tới, chỉ bằng các ngươi cũng là đối thủ. Với lúc, trận này trò chơi ta cũng có thể tham một chân. Đỗ tử nhược còn không có hiểu được tia nắng ban mai ý tứ. Chỉ thấy tia nắng ban mai thân ảnh thế nhưng chống rông biến mất không thấy, loại này tin tức vô thanh vô thức, liền phát hiện đều làm người nửa điểm phát hiện đều không có. Đỗ tử nhược nhịn không được lại lần nữa giật mình, này tia nắng ban mai thực lực biểu hiện ra ngoài có thể so giống nhau kim đan đỉnh mạnh hơn nhiều. Bất quá! Lúc này không phải tự hỏi tia nắng ban mai thực lực vấn đề thời điểm, rốt cuộc là sự tình gì dứt lấy tư lăng cô hồng cùng tia nắng ban mai đồng thời biến hóa hòa ly đi. Đỗ tử nhược tâm tư từ trước đến nay chuyển thực mau. không có trong chốc lát hắn lại đột nhiên nhớ tới đường nghiệm nghiệm không lâu trước đây mới nói bọn họ hành tung đã sớm bị hiện, hơn nữa lần này mộ dung gia tộc sẽ phái ra đại thừa kỳ đại tôn ái đối phương bọn họ. Nghĩ như vậy tới nói, tia nắng ban mai lời nói nói tới, chỉ sợ chính là vị kia mộ dung gia tộc đại tôn tới. Tia nắng ban mai lại là như thế nào biết được mộ dung gia tộc đại tôn sẽ đến. Nhìn dáng vẻ của hắn đối mộ dung gia tộc cũng không có gì hảo cảm, thế nhưng còn đem lần này đuổi giết nói thành một hồi trò chơi. rốt cuộc là hắn quá cuồng vọng vẫn là quá tự tin lại hoặc là đối tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm quá để mắt một đống vấn đề hiện lên ở đỗ tử nhược trong óc hắn càng tò mò khởi tia nắng ban mai thân phận của người này tới ám kim sắc quang mang trong bóng đêm chợt lóe rồi biến mất đỗ tử nhược thân ảnh liền ở hung thú đàn trung biến mất ở trận pháp nội kia ám kim sắc trận pháp cũng tự nhiên biến mất một đầu toàn thân tràn ngập màu đen ngọn lửa cao lớn sói đen một móng đuốt vừa lúc chiều đỗ tử nhược biến mất địa phương chụp được đi đáng tiếc chụp đến chỉ là một đoàn không khí cái này làm cho này đầu hắc viêm lang phẫn nộ gào giống một tiếng một cái xanh biết dây đằng từ trong bóng đêm vụt ra tới trong nháy mắt đâm xuyên qua hắc viêm lang đầu này đầu hắc viêm lang còn vẫn duy trì gào giống động tác thân thể liền ầm ầm ngã xuống đất này trong nháy mắt muốn hắc viêm lang cánh mạng xanh biết dây đằng đúng là thuộc về đèn xanh này cây vạn hư đang yêu đằng từ tư lăng cô hồng ôm đường niệm nghiệm, nghiệm rời đi sau đường niệm niệm cũng không có đem vạn hư đang yêu đằng thu hồi tới chỉ là làm nó chính mình lưu tại nơi này săn thú hơn nữa còn hạ đạt mệnh lệnh Có thể hữu hạn đi săn hư trùng, bất quá hung thú cũng không thể kén ăn bông tha. Vốn dĩ vạn hư đang yêu đằng đối với hung thú linh phách vốn là không mừng, lúc này này phiến trong không gian còn tồn lưu chữ hư trùng, nó tự nhiên sẽ không đi ưu tiên đi cắn nuốt hung thú linh phách. Cố tình này đầu hắc viêm lang không biết sao xui xẻo liền ở vạn hư đang yêu đằng mới vừa tiếp thu tới rồi đường nghiệm nghiệm dặn dò thời điểm gào giống như vậy một tiếng, này gào giống một tiếng còn ly vạn hư đang yêu đằng nơi vị trí thực tiếp cận. Tự nhiên liền dứt lấy này kiểu Quý táo bạo không thôi Vạn Hư đang yêu đằng trực tiếp ra tay một đòn chí mạng. Đây là một hồi săn thú, hung thú đàn mục tiêu là này đàn thiện nhập hát hồn núi non người tu tiên nhóm, người tu tiên nhóm mục tiêu là chất chứa ở Hắc hồn núi non chỗ sâu trong không biết bảo vật, Vạn Hư đang yêu đằng mục tiêu là di lưu ở chỗ này còn không có biến mất hư trùng, thứ yếu mục tiêu còn lại là tại đây hát hồn núi non trừ bỏ đường nghiệm nghiệm đám người ở ngoài sở hữu sinh linh, vô luận hung thú vẫn là người tu tiên. chỉ cần là có thể cho nó ăn đều bị nó lệ nhập trong đó kết quả như thế nào không đến kết thúc ai cũng không biết lúc này tư lăng cô hồng ôm ấp đường nghiệm nghiệm thân ảnh không ngừng thâm nhập hát hồn núi non bọn họ đi trước phương hướng đang ở kia cổ lệnh hai người đều dị thường không ngừng hơi thở nơi ở bọn họ phía sau không xa một người thân xuyên áo đen bóng người không ngừng đi theo người này ngón tay không ngừng kết tấn đen nhánh trên bầu trời từng đạo bạch tím lôi điện hướng tư lăng cô hồng hai người thân ảnh đánh xuống chương một đỗ tử nhược nhập bọn mỗi cái cảnh giới đều là một cái đường danh giới kim đan lúc sau càng là như thế kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ hai người là hoàn toàn bất đồng địa vị cùng thực lực hợp thể kỳ cùng nguyên anh kỳ đồng dạng là như thế rậm rạp cao lớn có đỉnh thiên chi thế cây rừng trung một thân áo đen mộ dung trí hành trên mặt không chút biểu tình đuổi theo phía trước tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm hai người một đôi băng hàn vô cùng tăng thương hai mắt bên trong hiện lên một sợi lạnh lạnh hợp thể kỳ đại tôn ở tiên nguyên trung tuyệt đối là đứng ở đỉnh vị trí người Đơn giản là giống nhau đại thừa kỳ bán tiên nếu không phải ở chuẩn bị độ kiếp thành tiên, ta gần cư ở một chỗ không thể tùy tiện can thiệp tiên nguyên sự tình. Lần này mộ dung gia tộc phái ra đuổi giết đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người chỉ có mộ dung trí hành một người. Hợp thể kỳ đại tôn ra tay, đối phó hai cái nguyên anh kỳ tiểu bối thậm chí có thể nói là giết gà dùng dao mổ trâu, từ đây đủ để nhìn ra mộ dung gia tộc đối với tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm hai người coi trọng còn có sát tâm Mộ dung trí hành thân là mộ dung gia tộc buồn ra người, vẫn là mộ dung gia tộc hình đường phó đường chủ, kỳ thật lực ở mộ dung gia tộc hợp thể kỳ trung tuyệt đối có thể bài thượng danh hảo. Lần này từ hắn ra tay đuổi giết đường niệm niệm mà cùng tư lăng cô hồng hai người, mộ dung gia tộc có 8 phần 5 chắc có thể thành công, đến nỗi kia vô pháp 5 chắc hai thành thật sự là đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người trên người bí mật quá nhiều, huống hồ tựa hồ còn cùng tư pháp giả có quan hệ, làm mộ dung gia tộc người không thể không cố kỵ Đến nỗi vì cái gì chỉ có mộ dung trí hành một người Điểm này ở tiên nguyên trung chỉ cần là có điểm tu tiên thường thức người đều có thể đủ phỏng đoan đến Nếu hợp thể kỳ đại đại tôn đều không thể đối phó đường nghiệm niệm hai người nói Như vậy tới lại đa nguyên anh kỳ người đều không có tác dụng Thậm chí khả năng còn sẽ làm đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người tàn sát Cấp mộ dung gia tộc lại lần nữa mang đến tổn thất Cái gì vô pháp nhìn đến kết quả, thanh liên đạo thể Thật là càng ngày càng bất kham mộ dung Chí hành ở trong lòng lạnh nhạt trầm trọng, hắn tiến đến hát hồn núi non đuổi giết đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người phía trước tự nhiên trước được đến mộ dung ngưng thật sự đoán trước mới có thể đủ sớm biết được bọn họ hai người hướng đi chỉ là lần này mộ dung ngưng thật cấp ra tuyệt luân lại là nhìn không tới kết quả bất đồng với phía trước vài lần mộ dung gia tộc mai phục đuổi giết còn có thể đoán trước đến thất bại lần này là căn bản là nhìn không tới trừ bỏ đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hướng đi cùng vị trí ở ngoài còn lại hết thể đều nhìn không tới Tạo thành như vậy nguyên nhân cũng là vì mộ dung ngưng thật sự thực lực không đủ, bị hắc hồn núi non mố cổ cường đại năng lượng trở ngại. Nếu nàng lại mạnh mẽ muốn nhìn đến tương lai nói, chẳng những như cũ nhìn không tới bất luận cái gì có ý nghĩa đồ vật, thậm chí còn có khả năng bị hắc hồn núi non kia cổ năng lượng cấp ăn mòn, bởi vậy tổn hại linh căn tánh mạng, cái này làm cho nàng không thể không dừng lại, không dám lại cậy mạnh tự đại. Bởi vì tình huống như vậy, mộ dung gia tộc người cũng chia làm hai phái, một phương cảm thấy như vậy nhìn không tới kết quả ngược lại so với phía trước xem tới được thất bại càng có có thể biến đổi tính có thể tại đây một lần đem đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người giải quyết cũng nói không chừng một bên khác lại cảm thấy lần này không ổn có thể ngăn cản mộ dung ngưng thật thiên phú năng lượng tất nhiên cực kỳ đáng sợ một cái không hảo liền sẽ làm mộ dung gia tộc tổn thất một vị hợp thể kỳ đại tôn như thế đối mộ dung gia tộc tới nói cũng là một đả kích trầm trọng càng là vũ nhục như thế hai bên người tranh luận không lâu mộ dung càn hoa nhất cử định án phái mộ dung trí hành tiến đến hắc hồn núi non kiếp sát vô luận kia không biết kết quả rốt cuộc là như thế nào mộ dung gia tộc đều không thể lại nhiều cấp đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng này hai người dư thừa thời gian ở mộ dung càn hoa trong mắt đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng sống được càng dài đối mộ dung gia tộc tới nói liền càng bất lợi chẳng sợ biết rõ phía trước là hố lửa không có giết địch nhân ngược lại còn thiêu chết chính mình bọn họ đều đến nhảy xuống đi không có lựa chọn nếu không nói Thật sự chờ tư lăng cô hồng thực hiện mộ dung ngưng thật sự đoán trước, trở thành tiên nguyên trí tôn lúc sau lại cùng hắn đấu không thành. Nếu sự tình thật sự tới rồi như vậy một bước, chỉ sợ mộ dung gia tộc căn bản liền cùng này hai người đấu tư cách đều không có. Ở mộ dung trí hành được đến này cáo lệnh thời điểm, không có nửa điểm do dự liền đi tới hắc hồn núi non chúng mai phục. Thân là một cái hợp thể kỳ đạo tu, mai phục hai cái nghi là nguyên anh kỳ tiểu bối, như vậy hành vi là truyền gia đi nói tất nhiên sẽ lọt vào tiên nguyên chúng tiên duệ chơi chén. Chính là đối mộ dung trí hành tới nói này căn bản là vô pháp đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn thân là mộ dung gia tộc hình đường phó đường chủ, làm những chuyện như vậy trước nay đều không phải cái gì chính đại quang minh sự. Hắn bản thân cũng từ trước đến nay đều là một cái chỉ cầu kết quả không cầu quá trình người. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ở hung thú đàn vọt tới, đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người rõ ràng thoạt nhìn chính ở vào nguy hiểm cùng lơi lòng thời khắc, hắn nguyên bản cho rằng sẽ tất trung đánh lén thế nhưng bị sớm hiện. ở tư lăng cô hồng rời đi nháy mắt hắn không cấm bị bất thình lình tình huống ngơ ngẩn cũng là này trong nháy mắt trọng giật mình làm hắn mất đi theo sát tư lăng cô hồng tiên cơ chỉ có thể ở hắn phía sau đuổi theo hắn sử dụng chính là cái gì thân pháp độ lại là như vậy mau chẳng sợ ta dùng 8 phần thực lực cũng đuổi không kịp đuổi theo sau khi mộ dung trí hành ngay từ đầu tự tin cũng không khỏi có chút dao động lên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tư lăng cô hồng chỉ thấy bọn họ hai người khoảng cách tuy rằng đang không ngừng tiếp cận Bất quá này tiếp cận độ không khỏi quá chậm, như vậy khoảng cách liền hắn cũng không có mười thành năm chắc đem tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người lưu lại. Tư lăng cô hồng người này tu vi ở tiên nguyên trung vẫn luôn là một bí ẩn, hắn tu vi cho dù là mộ dung trí tuân đều nhìn không ra tới, bất quá thực rõ ràng hắn cũng, cũng không có chân chính trở thành hợp thể kỳ đại tôn, bằng không hiện tại cần gì như vậy trốn tránh, trực tiếp cùng ta một đấu có thể, càng đừng nói là đại thừa kỳ. Bất quá! Ai cũng không biết hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì ẩn tàng rồi chính mình tu vi. Mộ dung trí hành đang không ngừng đuổi theo Trung đồng thời ở trong lòng tự hỏi, như thế nghĩ đến nói, tư lăng cô hồng người này nên cùng đường nghiệm nghiệm giống nhau là nguyên anh kỳ mà thôi, bất quá khả năng đã đạt tới nguyên anh đỉnh. Bằng vào nguyên anh đỉnh tu vi có thể ở ta đuổi giết chung như thế thông dong thật sự không đơn giản, chẳng lẽ nói bọn họ thật sự có cái gì dựa vào không thành. Ở mộ dung trí hành càng ngày càng cẩn thận thời điểm. phía trước đường nghiệm nghiệm biểu tình ngược lại càng ngày càng nhẹ nhàng thậm chí đem hàm dưới gác ở tư lăng cô hồng trên đầu vai chiều mặt sau mộ dung trí hành xem qua đi cặp mắt kia bên trong thong dong bình tĩnh thật sự quá mức rõ ràng nô no, hán độ không có tước hoa thành thành chủ mau đạo pháp cũng giống nhau như vậy một tiếng đánh giá từ đường nghiệm nghiệm trong miệng nhàn nhạt nói ra năm đó ở tước hoa thành thời điểm khâu hạn cao giống như sao băng giống nhau độ cấp đường nghiệm nghiệm lưu lại ấn tượng không nhỏ cho nên cho tới bây giờ còn nhớ rõ Cùng khâu hạn cao độ so sánh với, mộ dung trí hành độ đích xác so ra kém, bất quá hai người nếu là tương đối đạo pháp nói, khâu hạn cao tuyệt đối không phải mộ dung trí hành đối thủ. nay cái gọi là đạo pháp giống nhau chỉ là ở đường nghiệm nghiệm xem ra mà thôi, rốt cuộc đường nghiệm nghiệm sử dụng pháp thuật tuyệt đối không phải tiên nguyên người trong có thể so sánh với, cho dù là đạo tu đệ nhất gia tộc mộ dung gia tộc đế xúc ở nàng xem ra cũng thật sự giống nhau. Tại đây 10 năm nhiều nhật tử. Nàng đem mộ dung gia tộc bất truyền bí Pháp ném cho rất nhiều dọc theo đường đi gặp được người, chính mình cũng tùy tiện nhìn nhìn. Đối với mộ dung gia tộc đạo Pháp cũng có thể nói tương đối hiểu biết, trong lúc tư lăng cô hồng còn đặc biệt cho nàng giảng giải một chút như thế nào phá giải những cái đó huy lực cực đại đạo Pháp sơ hở. Bất quá, lời tuy nói như thế, đường nghiệm nghiệm cũng không có tính toán cùng mộ dung trí chí hành chính diện thượng đánh nhau. Hợp thể kỳ đại tôn dù sao cũng là hợp thể kỳ đại tôn, một cái cảnh giới khác biệt, ở không có đặc thù dưới tình huống. Đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng liên thủ chẳng sợ đánh thắng được mộ dung trí hành, bị thương chỉ sợ cũng là khó tránh khỏi. Đường nghiệm nghiệm tuy rằng đối với chính mình cùng tư lăng cô hồng thực lực có tin tưởng, lại không đại biểu nàng sẽ tự đại. Trên thực tế đường nghiệm nghiệm ở đánh nhau bị thương phương diện so bất luận kẻ nào đều sẽ tính toán. Chỉ cần có thể có càng tốt không cho chính mình bị thương biện pháp, nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình hoặc là chính mình để ý người bị thương. Nghiệm nghiệm tưởng như thế nào làm? Tư lăng cô hồng hàm dưới hơi thấp. thủy sắc môi mỏng luôn ngự thời điểm vừa lúc đụng chạm ở đường nghiệm nghiệm lỗ thai bị hắn ấm áp hơi thở đột nhiên đụng chạm kia lỗ thai không tự giác liền mẫn cảm run run rước lấy vốn dĩ không có nhiều ít biểu tình tư lăng cô hồng nhịn không được giơ lên khỏe môi tuấn nhã vô song khuôn mặt nháy mắt giống như phá băng thủy liên đột nhiên nở rộ phong hoa tuyệt đại đường nghiệm nghiệm chớp chớp con ngươi nghiêng mắt xem hắn ngươi biết đến nàng biểu tình sạch sẽ đạm nhiên hai tròng mắt sáng ngời như tinh xem tư lăng cô hồng ánh mắt không có dao động Đó là một loại không hề hoài nghi nghiêm túc cùng tin tưởng. Tư lăng cô hồng đuôi lông mẩy theo tươi cười trọn cao, mãn hàm ôn nhu con ngươi cùng đường niệm niệm đối diện cùng nhau, gieo rắc tiếng nói thấp thấp vang lên, "Ân." ở phía sau đuổi theo, đang ở tự hỏi nên như thế nào đem hai người quay nhiễu, hảo đem hai người mau giết chết mộ dung trí hành lúc này đột nhiên nhận thấy được phía trước tư lăng cô hồng đội chậm lại. Loại này chậm như là linh lực không đủ lại có vẻ vô cùng tự nhiên khó có thể làm người phát hiện. nếu không phải mộ dung trí hành tâm tư toàn bộ đặt ở hai người trên người nói chỉ sợ cũng hiện không được a mộ dung trí hành lạnh giọng cười hai mắt giống như sắp chụp mùi rắn độc gâm ngoan vô cùng vô luận các ngươi có cái gì âm mưu là thật sự năng lượng không đủ vẫn là cố ý dẫn ta đuổi theo kết quả đều là tiện nghi ta cũng miễn cho ta lãng phí thời gian hợp thể kỳ đại tôn có thân là hợp thể kỳ đại tôn kiêu ngạo mộ dung trí hành chưa bao giờ cảm thấy chính diện đánh nhau chính mình sẽ đánh không lại tư lăng cô hồng cùng đường nhậm húng chi hắn chuyến này tới này mục đích chính là vì hoàn toàn diệt sát tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm vì thế chỉ cần không phải tổn hại chính mình linh căn hoặc là tánh mạng như vậy lại đại đại giới cũng nguyện ý trả giá khổn tiên thẳng đi mộ dung trí hành trong nháy mắt đem thân pháp thi triển tới rồi cực hạn cơ hồ là trước mắt liền tới gần tới rồi chậm lại tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm bên người một cái kim sắc dây thừng từ hắn trong tay áo bay ra tới như là có linh trí giống nhau hướng tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người bó đi Tư lăng cô hồng hơi rũ con ngươi đen đặc cơ hồ dày đặc toàn bộ hốc mắt, thân ảnh ở khổn tiên thẳng sắp đụng chạm đến khi đột nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là mười trượng ở ngoài. Kim xác khổn tiên thẳng một kích không trung thế nhưng không có nửa điểm tạm dừng lại lần nữa chiều tư lăng cô hồng thân ảnh mà đi. Lúc này, đưa nghiệm nghiệm thân ảnh và tự nhiên từ tư lăng cô hồng trong lòng ngực đi ra, toàn thân trên dưới một cổ nồng đậm sinh linh chi khí tán, một tay huy hướng bên trái hư không ngao. Một tiếng đinh thái nhức góc gầm rú đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền ra tới, làm người căn bản là vô pháp phân rõ thanh âm này rốt cuộc là tới đến phương hướng nào, lại hoặc là nên nói này giống lên một tiếng tựa hồ căn bản là không tồn tại nơi này, lại tại thế giới bên kia giống nhau, làm người nghe xong lúc sau sinh ra một loại cực kỳ biệt nữ cách hướng lại khó chịu cảm giác. Đây là cái gì? Mộ dung trí hành cũng không khỏi bị bất thình lình giống lên một tiếng âm làm cho ngần ra, ánh mắt lại không có rời đi đường niệm niệm trên người. Hắn thấy được rõ ràng, bất thình lình giống lên một tiếng đúng là ở cái này tên là đường nghiệm nghiệm nữ tử đột nhiên ra tay sau mới xuất hiện, thực rõ ràng này giống lên một tiếng sẽ xuất hiện tất nhiên có nàng nguyên nhân. Ở đường nghiệm nghiệm bàn tay chém ra trong hư không đột nhiên phá vỡ một cái cái khe, nói là cái khe trên thực tế càng như là một đạo bình tĩnh hồ nước đột nhiên đẩy ra một đạo gợn sóng, kia nói gợn sóng lại đem toàn bộ mặt nước cấp khuếch hai, hình thành một đạo đi thông đáy nước rồi lại thấy không rõ lắm đấy nước thông đạo. Từ lăng cô hồng thân ảnh vào lúc này đã đứng ở đường nghiệm nghiệm bên người, Khổng tiên thẳng cũng theo sát hắn mà đến. Đường nghiệm nghiệm không chút do dự một chân bước vào thông đạo nội, chỉ là nàng nửa cái thân thể còn lộ ra bên ngoài, nâng đầu đối mộ dung trí hành nghiêm túc nói, bên trong có bảo vật, ngươi vừa lúc cũng muốn giết chúng ta, đi theo chúng ta tiến vào nói, nói không chừng có thể được đến bảo vật còn có thể giết chúng ta. Những lời này vừa nghe liền biết là gạt người, trên thực tế đường nghiệm nghiệm cũng thật là ở lừa mộ dung trí hành. vì chính là muốn mộ dung trí hành đi theo nàng cùng tư lăng cô hồng cùng nhau đi vào. Mộ dung trí hành lúc này khỏe mắt nhịn không được chịu chịu, hắn sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng nghe không hiểu đường nghiệm nghiệm ở gắt người, chẳng sợ thật sự nghe không hiểu, xem đường nghiệm nghiệm biểu tình kỳ thật cũng nhìn ra được tới nàng là gắt người. Nàng nói chuyện biểu tình nơi nào như là chính mình phải bị sát, rõ ràng chính là muốn mộ dung trí hành theo sau. Này trong thông đạo mặt có cái gì Mộ Dung trí hành căn bản là không có bao nhiêu thời gian đi tự hỏi, hắn cũng không có tính toán đi tự hỏi đường nghiệm nghiệm có cái gì âm u. Này thông đạo rốt cuộc thông hướng nơi nào? Đường nghiệm nghiệm lại như thế nào sẽ mở ra? Kia nói giống lên một tiếng âm lại tới đến loại nào hung thú. Đường nghiệm nghiệm dụ dỗ hắn đi vào lại rốt cuộc là có cái gì dựa vào. Rất nhiều vấn đề, nhưng là thực hiển nhiên nơi này không có một đạo vấn đề, đường nghiệm nghiệm sẽ trả lời hắn. Mắt thấy Tư Lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm thân ảnh biến mất ở trong thông đạo. mộ dung trí hành độ một chút không chầm vọt đi vào ở ba người thân ảnh đều biến mất ở chỗ này thời điểm sau không đến tam tức thời gian thân xuyên màu xanh lá đậm theo miêu tả trúc áo choàng tia nắng ban mai cũng xuất hiện ở chỗ này lúc này bắt được bị đường niệm niệm mở ra thông đạo đã khôi phục nguyên dạng căn bản là làm người nhìn không ra nơi này nửa điểm bất đồng tia nắng ban mai nhăn lại cánh mũi khoe miệng nhẹ nhàng một câu có vẻ không có nửa điểm co quắp khó xử chỉ thấy hắn dễ dàng ngón tay dối ra Ở đường niệm niệm nguyên bản ra tới địa phương hư cắt một chút, kia chỗ hư không liền lại lần nữa như mặt nước nhộn nhạo mở ra. Một đạo ám kim sát trận pháp ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, Đỗ Tử Nhược thân ảnh từ trận pháp chung xuất hiện, liếc mắt một cái liền vừa lúc nhìn đến tia nắng ban mai động tác. Cùng với hắn động tác, Đỗ Tử Nhược ánh mắt nhìn về phía hư không như nước sóng gợn, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Này trong hư không không giống như là bị bố trí cái gì trận pháp, ngược lại như là bị cái gì năng lượng cấp ảnh hưởng hình thành cách không cái chán. Như vậy cái chắn không phải cùng hình thành này cách không cái chắn tương đồng năng lượng nói. Những người khác muốn phá giải trừ phi là thực lực so này năng lượng cao cường mà cường lực phá chi. Hoặc là giống hắn như vậy trận sư một chút đi tìm này cách không cái chắn sơ hở điểm. Chưa từng có người có thể giống tia nắng ban mai như vậy dễ dàng còi bỏ. Sẽ như vậy nguyên nhân không phải cùng cách không cái chắn tương đồng lượng có thể nói. Đỗ tử nhược cũng đoán không ra tới tia nắng ban mai rốt cuộc như thế nào làm được điểm này. Ha độ không chậm sao. Tia nắng ban mai chiều đỗ tử nhược nhướng mày cười, thu hồi chính mình ngón tay, cười nói, nơi này cũng không phải là người nào đều có thể chơi, ngươi xác định ngươi muốn vào tới sao. Đỗ tử nhược khẽ to mày, hắn cảm thấy tia nắng ban mai những lời này cũng không phải đơn giản thuận miệng hỏi chuyện. Nhìn thoáng qua kia hiện lên ở trên hư không trung thông đạo, lại nhìn về phía vẻ mặt tươi cười tia nắng ban mai, không đáp hỏi ngược lại, ngươi muốn nói cái gì. Tia nắng ban mai lắc lắc đầu, không lắm để ý nói, phía trước ngươi cũng nghe đến kinh hồng tiên tử lời nói đi. Người biết đến đã đủ nhiều, có chút đồ vật biết đến quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đương nhiên, này cũng phải nhìn người nào biết. Tia nắng ban mai tạm dừng một chút lời nói, hai chồng mắt Thiện hiếp nhìn về phía đô tử nhược. Rõ ràng là cùng phía trước giống nhau tươi cười, chỉ là hơi thở lại là hoàn toàn bất đồng. Nếu nói phía trước tia nắng ban mai tươi cười đến thật đến lượng giống như thần lộ thuần tịnh, làm người nhìn đều không cấm cảm nhận được toàn thân thông suốt ấm áp nói. Như vậy hiện tại tia nắng ban mai liền cùng không lâu trước đây đỗ tử nhược hướng hắn ra tay khi Hắn có trong nháy mắt kia biến hóa giống nhau Cùng, ta mị hoặc bức người Tia nắng ban mai khuôn mặt tuyển tuấn trắng non còn tràn đầy tính trẻ con Như vậy hắn căn bản chính là một thiếu niên Nhưng mà lúc này hắn, Thiện câu khỏe miệng, cao gầy mỉm cười mặt mày Một chương tính trẻ con tuyển tuấn khuôn mặt nhỏ thế nhưng bính ra vô cùng mỹ lệ hoặc nhân cảm giác Loại này mị hoặc đều không phải là là nữ tử cái loại này mị hoặc Lại là một loại khuynh đảo chúng sinh hơi thở phong hoa, chẳng phân biệt nam nữ. Ở hắn bất quá năm thước niên thiếu thân hình nội tràn ra tới khí thế, cũng không mãnh liệt bức người, lại gọi người tâm thần không cấm đã chịu ảnh hưởng, liền ánh mắt đều khó có thể nhìn thẳng hắn. Đỗ tử nhược sắc mặt đã ngưng trọng khó có thể che giấu kinh dị. Ở hắn trong ấn tượng, vô luận là này phong hoa vẫn là khí thế có thể cùng kia nắng ban mai so sánh với người thật sự không nhiều lắm, loại này giống như cùng thân đều khí tràng. Không cần cố ý là có thể đủ tán ảnh hưởng mọi người khí chẳng hắn sở biết rõ trẻ tuổi, cho dù là thế hệ trước người có được càng là thiếu chi lại thiếu. Đỗ tử nhược trong đầu không cấm hiện ra tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người thân ảnh. Hắn đột nhiên giác, này tia nắng ban mai không ngừng tính tình cùng tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người ngoại ý muốn hợp nhau, đối hai người dường như thực hiểu biết, đó là hợp với phong hoa khí chẳng đều không sai biệt nhiều. Tên này vì tia nắng ban mai thiếu niên, rốt cuộc là ai? Đỗ Tử Nhược lại nhịn không được ở trong lòng tự hỏi lên. Tiếng nắng ban mai thanh âm cũng vào lúc này truyền ra tới, ngươi làm tốt lựa chọn sao? Nếu ngươi muốn đi vào nói, như vậy liền đại biểu ngươi đem đứng ở Kinh Hồng Tiên Tử, Tuyết Diên Tôn Chủ bên này, thân là Kinh Hồng Tiên Tử cùng Tuyết Diên Tôn Chủ đồng bạn, muốn biết một ít bí mật đương nhiên là có thể. Đỗ Tử Nhược vừa nghe liền minh bạch hắn sau lưng ý tứ. Chính mình nếu là đi vào này thông đạo, Như vậy sau này cùng Đường Nghiệm Nghiệm bọn họ liền không hề chỉ là nhân nhân tình cùng thù lao cột vào cùng nhau quan hệ, mà là rõ ràng chính xác minh xác chính mình vị trí. Ngược lại, chỉ cần chính mình không quyết định đi vào nói, như vậy những việc này tự nhiên liền không liên quan hắn sự tình gì. Đỗ Tử Nhược nhìn kia nắng ban mai, bình tĩnh nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Kia nắng ban mai như vậy hành động thấy thế nào đều là ở giúp Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng. Kia nắng ban mai không thể hiểu được, hắn liếc mắt một cái, đương nhiên nói Ta nói rồi ta khuyên mộ kinh hồng tiên tử, hay là ngươi cho rằng ta là gạt người. Chuyện của ngươi ta đã điều tra qua, có thể bị kinh hồng tiên tử lưu tại bên người lâu như vậy, có thể thấy được kinh hồng tiên tử đối với ngươi có chút coi trọng, nếu là khuyên mộ thích người muốn, ta tự nhiên giúp nàng được đến không phải sao. Đỗ tử nhược nghe xong những lời này, lúc này có loại tiếp nối tư lăng cô hồng không ngừng nơi này cảm giác, vàng không cũng không cần chính mình đi phỏng đoán hắn rốt cuộc là ở nói dối vẫn là nói thật, tư lăng cô hồng trực tiếp liền sẽ đối hắn động thủ đi. Đơn giản là như thế. Đỗ tử nhược đột nhiên cảm thấy có chút vô lực, lại có chút nói không nên lời nhẹ nhàng, cảm xúc phi thường phức tạp. Còn có thể vì cái gì? Tia nắng ban mai lại khôi phục tới rồi bình thường bộ dáng, như như mày, có chút không kiên nhẫn nói, nhanh lên, tại như vậy cọ sát đi xuống, đi vào phòng trừng cũng không có gì đẹp. Đỗ tử nhược đồng dạng hơi hơi như mày, mắt thấy tia nắng ban mai một chân bước vào vằn nước chung thời điểm, hắn thân ảnh vừa động, cũng đứng ở vằn nước bên cạnh. kia nắng ban mai khỏe miệng hơi hơi một câu thiếu niên thân hình biến mất vào và nước đỗ tử nhược lạnh mặt không có do dự cũng đạp đi vào ở chung quanh một mảnh bạch quang bên trong hắn trong đầu cũng đồng thời truyền vào một câu trong sáng như tuyển lời nói nếu làm lựa chọn liền vô pháp hối hận nếu ngươi làm ra phản bội sự tình không cần kinh hồng tiền tử bọn họ động thủ ta liền sẽ làm ngươi sống không bằng chết đỗ tử nhược nghe thế tràn ngập uy hiếp lời nói trong nháy mắt kia thế nhưng nửa điểm phản diện cảm xúc đều không có chỉ ở trong đầu thầm nghĩ liền này uy hiếp người nói đều cùng đường nghiệm nghiệm bọn họ ngoài ý muốn tương tự bọn họ thật là mới gặp người xa lạ sao chương 176 chết đi và nước thông đạo lúc sau như cũng là hắc hồn núi non sở nội địa vực chỉ là nơi này cùng bên ngoài hắc hồn núi non đen nhánh không ánh sáng bất đồng tiến vào và nước trong thông đạo mặt hắc hồn núi non quá mức bình thường thậm chí có thể xưng được với tốt đẹp cực đại sáng ngời sáng tỏ ánh trăng khuynh sái ngẩng đầu liền xem có thể nhìn đến phương xa cao ngất núi non phi lưu thẳng hạ đỉnh núi thác nước ngưng thần đi nghe nói còn có thể đủ nghe được kia thác nước kích bắn thanh âm giống như lưu ly li toái ngọc thiếu vài phần ôn nhuận lại nhiều vài phần giòn lượng sinh động đỗ tử nhược trước mắt một bạch lúc sau nhìn đến chính là như vậy một bộ an tưởng bình thản khe núi cảnh sắc nơi này ánh trăng quá mức sáng tỏ mềm nhẹ như là vằn nước thông đạo ở ngoài hắc hồn núi non đen nhánh không ánh sáng nguyên nhân đúng là bởi vì nơi này đem bên ngoài bóng đêm đều cấp hấp thu đem khắp đại địa đều cấp chiếu ôn nhu như nước như là bị bao phủ một tầng vân xa không sáng ngời cũng không hát ám, quan huy gại đúng châu ngứa, làm người cảm thụ cực kỳ thoải mái. Bất quá này trô an tường hoàn cảnh cũng không có liên tục bao lâu đã bị đánh vỡ, một tiếng đinh thai nhức góc thú tiếng hô truyền khắp này phiến thiên địa, một tiếng liên tục một tiếng, làm người cả trái tim thần đều đi theo không khỏi chấn động lên, dường như lập tức liền phải nhảy ra thân thể giống nhau. Cái gì giật mình? Tiếng nắng ban mai năm tiểu nhân thân hình xuất hiện ở trên hư không trùng, màu đen ti lẳng lặng nằm ở sau đầu. Trắng non khuôn mặt dưới ánh trăng có chút mông lung lên, một đôi mắt lại càng đột hiện đến có thần. Lúc này chính triều đỗ tử nhược nhìn qua liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, ngươi lại như vậy chầm nói, cái gì đều nhìn không tới nghe không được, tương đương là cái gì đều không có được đến, đến lúc đó đổi ý cũng vô dụng. Tia nắng ban mai lời nói nói xong, chân giấm gư không liền hướng phía trước hướng bay đi. Đỗ tử nhược nhìn trầm chầm, chầm tia nắng ban mai thân ảnh, đáy mắt hiện lên một sợi nghi hoặc. Vừa mới tia nắng ban mai thân ảnh hư hảo cảm là này ánh trăng ảnh hưởng, tạo thành hắn ảo giác, vẫn là không có nhìn lầm. Tia nắng ban mai thân ảnh đích xác ở trong nháy mắt kia có chút hư hảo. Tia nắng ban mai độ không nhanh không chậm, ở đỗ tử nhược nhìn không đến tam tức thời gian liền rốt cuộc nhìn không tới hắn thân ảnh. Tại đây ngắn ngủn thời gian, tia nắng ban mai bóng dáng ở hắn trong mắt không có nửa điểm biến hóa. Tuy rằng bất quá 12-13 tuổi năm tiểu thân thể, lại không gầy yếu, ăn mặc màu xanh lá đậm mặc áo tràng, văn nhã thả trọng Đây là cái cổ quái người. Đỗ tử nhược thu liễm trong lòng suy nghĩ, mau đi theo tia nắng ban mai rời đi phương hướng theo đi lên. Lần này tiến vào nơi này, có thể nói được thượng là hắn bán, cấm, thân được đến cơ hội. Nếu thật sự cái gì đều không có được đến nói, như vậy chẳng sợ hắn cũng không sẽ vô lại đổi ý, cũng sẽ không ngầm tâm sinh đoán hận, nhưng là tuyệt đối sẽ phỉ nhổ chính mình. Đem bán, cấm, thân bán được cái gì đều không chiếm được, này chỉ sợ chỉ có ngu ngốc mới làm được xuất hiện đi. Đỗ Tử Nhược có chút thất thần nghĩ này đó có không, đi trước độ lại một chút đều không chậm, không ngừng tiếp cận tia nắng ban mai rời đi phương hướng, đồng dạng cũng là kia quỷ dị thú tiếng hô chân chính phương hướng. Đang ở Đỗ Tử Nhược chạy tới phương hướng nơi đó là một mảnh vô cùng tươi tốt núi rừng bồn địa, nơi này cây cối sinh trưởng đến chừng trăm trượng cao, thật lớn thân cây còn có thụ thân so với lúc trước niệm hồng đại lu cờ một xâm quốc còn muốn cường tráng cao lớn mấy chục lần, nếu đem như vậy cây cối đả thông nói. một viên cây cối chỉ sợ đều có thể ở tiếp theo khẩu tử người cũng sẽ không chen chúc. tại đây phiến thật lớn cây cối chung một mặt mặc bạch thân ảnh giống như một đầu màu trắng du long ở tươi tốt dày đặc trong rừng cây vô cùng tự nhiên linh hoạt đi qua chỉ là làm người xa xa nhìn liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui đột nhiên thất thần ầm vang một đạo màu tím người trưởng thành thủ đoạn phẩm chất lôi điện từ không trung đánh xuống dừng ở màu trắng thân ảnh chung quanh một rừng cây nội trong nháy mắt toàn bộ núi rừng đều vang lên tiếng gầm rú. một cái trăm thước hố to xuất hiện, trăm thước trong vòng cây tối toàn bộ không phải đứt gãy chính là vỡ thành một phấn, đầy đất hỗn độn. từ đây có thể thấy được, nếu này đạo lôi điện bổ chúng chính là kia màu trắng thân ảnh nói, kia màu trắng thân ảnh chủ nhân chẳng sợ không phải trực tiếp bị chém thành trần hôi cũng nhất định sẽ bị thương. một cái kim sắc dây thừng cũng ở đuổi theo này màu trắng thân ảnh, kim sắc dây thừng thật giống như có linh tính giống nhau, vô luận bóng người tới nơi nào, nó đều có thể đủ trước tiên biết được, mau vô cùng hướng bạch sắc nhân ảnh bước qua đi. đáng tiếc chẳng sợ nó độ lại mau kia màu trắng thân ảnh thật giống như ở diễn châu du long thong dong bình tĩnh dùng các loại trốn tránh né qua này dây thường đánh lén nếu này khổn tiên thằng là thật sự tiên khí không phải hiện giờ này mô phỏng bán tiên khí nói uy năng lại lớn hơn một chút sự tình cũng không cần làm cho như thế phiền thoái mộ dung trí hành có chút bực bội nghĩ ngón tay xuất hiện năm đạo thanh màu vàng đùa giấy mộ dung trí hành muốn chiên quyết nơi này hoàn cảnh làm hắn cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía còn có kia đột nhiên đình chỉ từng tiếng thu giống rốt cuộc tới đến cái dạng gì thú loại hắn đều không thể hiểu hết bất quá chỉ cần từ kia giống lên một tiếng âm chung hắn là có thể đủ cảm nhận được này đầu còn không có xuất hiện thú loại tuyệt đối không đơn giản năm đạo đùa giấy từ mộ dung trí hành trong tay bắn ra hóa thành năm đạo thanh màu vàng lôi điện ngưng tụ trong nháy mắt độ cơ hồ vượt qua hết thảy đem phía trước tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm hai người đường đi cấp hoàn toàn vây khốn tại đây từ thanh màu vàng lôi điện tạo thành trong phòng giam tư lăng cô hồng hành động dừng lại Đạm Mạc đứng ở trung ương. Ở trong lòng ngực hắn, Đường Nghiệm Nghiệm cũng không có bất luận cái gì dị động, ánh mắt ở khắp nơi chuyển động một vòng, tùy ý hồn tiên thẳng vào lúc này đem hai người cấp cố lấy, không ngừng buộc chặt ở bọn họ hành động năng lực cũng đưa bọn họ trong cơ thể năng lượng cấp áp chế. Mộ Dung Chí Hành lúc này đứng ở hai người trước mặt, nhìn đến ở Thanh Lao ngục bên trong Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Nghiệm Nghiệm, áo đen mũ trắng hạ nhọn khuôn mặt lộ ra một mặt lạnh lẽo tươi cười, bất quá là hai chỉ lão thử, còn tưởng rằng thoát được quá săn miêu lòng bàn tay. Tùy ý các ngươi lăn lộn lâu như vậy, lãng phí ta nhiều như vậy thời gian, còn làm ta dùng ra thanh lao ngục này cực phẩm phụ chú. Mộ dung trí hành lần này tiến đến tập sát tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người, trên người mang theo thứ tốt thật sự không ít, này hết thể đều là bởi vì mộ dung cản hoa muốn vạn vô nhất thất. Tới rồi mộ dung trí hành cái này thân phận, ở nhìn đến mấy thứ này thời điểm cũng không khỏi tâm động, ở hắn nguyên bản tính toán, chỉ cần có cơ hội nói, căn bản là không nghĩ tiêu hao rất giống thanh lao ngục loại này cực phẩm phụ chú. Chính là, mắt thấy tư lăng cô hồng mang theo đường niệm niệm chạy như vậy một đốn thời gian, hắn tâm thần vẫn luôn có chút ám nhảy, ở một phen nghị thầm dễ rủa lúc sau cuối cùng vẫn là sử dụng ra tới. Mộ dung trí hành mắt nhìn chằm chằm hai người, âm lanh cười nói, các ngươi nhưng biết được ta ở mộ dung gia tộc thân phận. Ta là mộ dung gia tộc hình đường phó đường chủ, nhất am hiểu đó là đối với người tu tiên hình phạt việc. Tuy rằng cứ như vậy giết các ngươi, theo ý ta tới thật sự là quá mức tiện nghi các ngươi, nhưng là miễn cho phiền thoái. còn có mệnh lệnh trong người, cũng chỉ có làm như vậy. Lời nói tới rồi mặt sau, mộ dung trí hành sát y đã không hề có che giấu. Những lời này đồng dạng bị kịp thời tới rồi đỗ tử nhược nghe thấy, hắn sát mặt hơi đổi, đáy mắt hiện lên một sợi thâm trầm, thật sâu nhìn mộ dung trí hành liếc mắt một cái, ngay sau đó đột nhiên hiện một viên thật lớn trên ngọn cây, tia nắng ban mai thân ảnh chính ngồi xổm ngồi ở chỗ kia. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không biết ở nơi đó đã ngồi bao lâu. màu xanh lá đậm quần áo cơ hồ cùng ngọn cây cành lá hòa hợp nhất thể làm người khó có thể phát hiện ở bóng cây dưới ánh trăng tia nắng ban mai khuôn mặt càng có vẻ trắng nõn hai mắt sáng ngời lúc này hắn hai mắt chính đồng dạng nhìn chằm chằm mộ dung trí hành cùng đường nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng ba người địa phương màu son cánh môi câu lấy một mặt nhợt nhạt độ cùng, lộ ra trắng trận táo bạo trào phúng kinh thường nay chào phúng cùng khinh thường đối phương là thân là hợp thể kỳ đại tôn mộ dung trí hành Đỗ tử nhược trong mắt thâm trầm dần dần khôi phục bình tĩnh, căng chặt thân thể cũng thả lỏng lại, ở trong lòng im lặng nghĩ, chính mình như thế nào lại quên mất, đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người há là người thường. Thả xem bọn họ hai cái hiện tại thần sắc liền không có nửa điểm khẩn trương, chỉ sợ là có cái gì dựa vào, huống chi đường nghiệm nghiệm đã từng cũng nói qua, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không thua. Chính mình ngay từ đầu không phải cũng muốn nhìn xem này đường nghiệm át chủ bài cùng tư lăng cô hồng chân thật thực lực sao. Thế nhưng nhất thời bị trước mắt tình huống cấp lộng rối loạn tâm trí, nếu không phải nhìn thấy tia nắng ban mai thần thái nói, chỉ sợ chính mình nhất thời còn vô pháp phát hiện, thật là càng sống càng đi trở về. Đỗ tử nhược nghĩ, lại chiều tia nắng ban mai phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, đỗ tử nhược rõ ràng nhìn đến trên ngọn cây tia nắng ban mai thân ảnh tựa hồ lại hư lung lay một chút, loại này hư hoảng thật giống như là tia nắng ban mai thân thể trong nháy mắt biến thành quỷ ảnh, sau đó bị phong lôi kéo một chút. Một Sana lại khôi phục nguyên dạng, Tia nắng ban mai tựa hồ là nhận thấy được đỗ tử nhược quá mức trực tiếp nhìn chăm chú, con ngươi vừa nhấc chiều hắn xem ra liếc mắt một cái, cao gầy mặt mày lộ ra một mặt khiêu khích trương dương tà khí. Như vậy thần thái xứng với vừa mới hắn thân thể sinh khắc thường, làm đỗ tử nhược mày rất nhỏ nhăn. Hai người không tiếng động đánh giá cũng không có cấp phía dưới mộ dung trí hành tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn cũng hiện đỗ tử nhược cùng tia nắng ban mai thân ảnh. Này hai người nhanh như vậy tới rồi cũng là làm hắn dùng ra Thanh Lao ngục chú phù nguyên nhân trí nhất. Mộ Dung gia trong tộc thời điểm, Mộ Dung Càn Hoa đã hạ quá mệnh lệnh, trừ phi Đỗ Tử Nhược chủ động ra tay giúp trợ Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, nếu không nói không cần đối Đỗ Tử Nhược ra tay. Mộ Dung Chí Hành biết được Đỗ Tử Nhược người mang cho bảo, chỉ cần hắn từng nói, trợ giúp Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng tránh được một kiếp cũng không phải vọng tưởng. Vì không cho Đỗ Tử Nhược ra tay, cũng là vì phòng bị Đỗ Tử Nhược đột nhiên ra tay. mộ dung Chí hành chỉ có thể chiến quyết. Còn có mặt khác tên là tia nắng ban mai thiếu niên, thiếu niên này tuy rằng chỉ là một cái kim đan kỳ đỉnh, bất quá cho người ta cảm giác cũng thật sự quỷ dị, hắn nhìn đến chính mình cái này đại tôn thần thái quá bình tĩnh, không có bất luận cái gì một chút sợ hãi, loại này thần thái không có một chút ngụy trang dấu vết, như thế có thể thấy được thiếu niên này trên người cũng nhất định có cái gì đặc thủ chỗ. Nhiều như vậy biến cố ở bên cạnh, mộ dung trí hành há có thể tiếp tục cọ sát. Chết đi! đạo đạo pháp tuấn từ mộ dung trí hành đôi tay đánh ra hắn hai mắt sát ý ngưng tụ tới rồi cực hạ nay pháp tuấn đường nghiệm nghiệm nhận được không phải tùy tay đạo pháp lại là mộ dung gia tộc bất truyền bí pháp chi nhất thiên lôi diệt hồn chú chương 177 cổ quái thú khất thăng một tiếng nói nhỏ từ đường nghiệm nghiệm trong miệng nghiệm ra tới nay một tiếng nghe tới như là vô ý nghĩa nỉ non lại làm nơi này vực không khí đột nhiên biến hóa nguyên bản bình tĩnh bình thường gần như thích trí hợp lòng người núi rừng đột nhiên quát lên một trận cuồng phong này điên cuồng kịch liệt vô cùng đem khắp thật lớn cây cối đều cấp thổi đến chặn ngang bẻ gãy hoặc là dễ cây từ thổ địa phiên ra tới đủ để có thể thấy được này cuồng phong có bao nhiêu mánh liệt nay cuồng phong tới như thế đột nhiên kịch liệt mộ dung trí hành trong lòng nhảy dựng thiếu chút nữa bị bất thình lình cuồng phong cấp thổi đảo hắn rơi chân hơi một cái lảo đảo trong tay thiên lôi diệt hồn chú đã hoàn thành không chút do dự thi chuyển hướng thanh lao ngục bên trong bị khổn tiên thẳng buộc chặt tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm hai người giống quen thuộc thú tiếng hô vang lên trời đất này cuồng phong một đốn lúc sau càng thêm phong liệt làm người cảm giác này cuồng phong đều không phải là là thiên địa hình thành ngược lại như là này không biết thú loại há mồm thở ra tới hơi thở còn còn không có gầm rú ra tới cũng đã hình thành cuồng phong này thật sự kêu ra tiếng tới lúc sau cuồng phong liền lớn hơn nữa cuồng phong bên trong còn bí mật mang theo một cổ quỷ dị tanh nhiệt khí làm loại này phỏng đoán càng thêm rõ ràng một ít một đạo thật lớn màu trắng thân ảnh không biết từ nơi nào đó nhảy xuống còn chưa thấy rõ ràng nó bộ dáng nhưng thấy nó thật lớn bàn tay một phách mộ dung trí hành vốn là tự tin cực kỳ thiên lôi diệt hồn chú thế nhưng ở nó tùy ý một chưởng dưới thế nhưng như là chạm vào thạch trứng gà không hề sức phản kháng dễ dàng rách nát biến mất vô tung vô ảnh đương nghiệm niệm tại đây không biết sinh vật xuất hiện khi mang ngọc hoa bao tay tay đã bốc cháy lên ngọc thủy băng hỏa bắt lấy buộc chặt ở trên người khổn tiên thẳng vốn đang buộc chặt trụ nàng cùng tư lăng cô hồng trên người bừa bãi không thôi khổn tiên thẳng không đến hai tức liền run rẩy lên theo sau không cần tư lăng cô hồng tránh thoát nó liền chính mình buông ra rơi trên mặt đất. Kim sắc dây thường ngoại tầng ngưng kết một tầng băng, ở bên trong có thể thấy được kim sắc dây thường tựa hồ đang không ngừng bị thiêu đốt, đã có chút hắc muốn thành cho bộ dáng. Một màn này dừng ở mộ dung trí hành trong ánh mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Tư đường niệm niệm dễ dàng như vậy động tác, có thể thấy được nàng cùng tư lăng cô hồng nếu tưởng thoát vây căn bản là rất đơn giản, cố tình vừa mới chính là không làm bất luận cái gì động tác. Vì chính là cái gì không thể hiểu hết, lại rất rõ ràng là muốn làm hắn mắc mưu Trên thực tế, đương nghiệm nghiệm đối với khổn tiên thẳng thứ này đích sắc không có nửa điểm sợ hãi. Khổn tiên thẳng nàng biết được, nếu là chân chính tiên khí khổn tiên thẳng có lẽ còn có thể cho nàng cùng tư lăng cô hồng mang đến phiền thoái. Bất quá cái này bất quá chỉ là bán tiên khí ngụy khổn tiên thẳng liền hoàn toàn không kịp trên tay nàng mang hoa. Người tu tiên sử dụng bất luận cái gì pháp khí đều có phẩm cấp chi phân, liền cùng người tu tiên cảnh giới chi phân giống nhau. một cái cảnh giới phát hiện đủ để cho hai người uy lực cùng địa vị hoàn toàn bất đồng nay khổn tiên thằng cùng ngọc hoa hiển nhiên không phải một cái phẩm cấp thượng đồ vật huống chi ở ngọc hoa phía trên đường nghiệm nghiệm còn dùng ra tới ngọc tủy băng hỏa giải trừ khổn tiên thằng trói buộc tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm còn đứng ở thanh lao ngục bên trong lúc này ở tư lăng cô hồng đường nghiệm nghiệm hai người trước mặt xuất hiện kia nói màu trắng thật lớn bóng dáng cũng rốt cuộc bị ở đây mọi người thấy rõ ràng đây là một đầu cự thú Nó ước chừng có trăm trượng thân cao, ở nó trước mặt, vô luận là tư lăng, cô hồng vẫn là đường nghiệm niệm lại hoặc là mộ dung trí hành như vậy người đều giống như con kiến giống nhau nhỏ bé. Nhưng mà làm ở đây người đều cảm thấy quái dị chính là, này đầu chừng trăm trượng thật lớn hung thú sinh đến một chút đều không hung thân đắc xác, thậm chí có thể xưng được với. Hàn hậu khô khan, ngầy ngốc chỉ thấy này trăm trượng cự thú toàn thân tuyết trắng da lông, không có nửa điểm tạp sắc. Màu trắng da lông thoạt nhìn dị thường mềm mại. cực kỳ giống tuyết sơn thượng tuyết trắng, lại như là cực hảo đông. Không chỉ có trắng tinh không tì vết thả thoạt nhìn mềm mại ấm áp, làm người nhìn lúc sau đều có loại hận không thể dối tay đi sờ sờ xúc động. Nó hình thể có chút giống hầu loại, bất quá tứ chi so con khỉ càng cổng kềnh một ít, nhưng thật ra cùng gấu trúc cũng có chút tương tự. Nó đầu viên lăn, đỉnh đầu là một mảnh hình trứng lỗ thai, ở đầu của nó thượng đồng dạng sinh tuyết trắng mau, hơn nữa có chút trưởng, dường như cô ý tu bổ qua. Thế nhưng như người giống nhau dùng một cái hình tròn hắc bạch giao nhau dường như thái cực giống nhau viên cầu hình quan thúc, đỉnh đầu cùng hai cái lỗ thai chi gian, miên bản có bao nhiêu quái dị cùng khôi hài Ở như vậy một trương viên lan diện mạo thượng, nó có một đôi đen nhánh tròng mắt còn có hình tam giác cái múi, đến nỗi miệng. Thang ngãi này không có há mồm, ở màu trắng da lông hạ căn bản là nhìn không thấy. Nay đầu cự thú nếu không phải thể tích quá lớn nói, chỉ sợ sẽ trở thành không ít nữ tử yêu thích súng thú. cho dù là nam tử sợ cũng sẽ thuận tay dưỡng một con tới đồ bỡn. Đây là ra vừa mới cái loại này đáng sợ giống lên một tiếng thú. Vấn đề này hiện lên ở mộ dung trí hành trong đầu, bất quá hắn cũng không có bởi vì con thú này ngoại hình liền xem thường nó. Lớn như vậy thể tích cùng màu trắng bắt mắt nhan sắc nên là cực kỳ dễ dàng bị người hiện, chính là từ hắn tiến vào nơi này vượt sau liền trước sau tìm không thấy này đầu cự thú thân ảnh, húng chi vừa mới này đầu cự thú một tay liền đem hắn thiên lôi diệt hồn chú cấp đánh nát. Đây là cái dạng gì bản lĩnh? Cho dù là đại thừa kỳ bán tiên, ở không có bất luận cái gì bảo vật phụ trợ hạng, cũng không có cách nào như vậy dễ như trở bàn tay đem hắn tiên lôi diệt hồn chú cấp đánh nát. Nói như thế tới nói, này đầu cự thú nói không chừng so đại thừa kỳ bán tiên còn muốn đáng sợ. Mộ dung trí hành nghĩ vậy một tầng, ngầm bóp nát Linh tin thạch. Đáng tiếc Linh tin thạch năng lượng tựa hồ bị nào đó huy năng trở ngại, căn bản là không có đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. như vậy kết quả là mộ dung trí hành tâm thần lại lần nữa nhảy dựng nhìn trước mặt này đầu cự thú ánh mắt càng cẩn thận lên màu trắng cự thú đen nhánh hai mắt cùng nó hình thể giống nhau viên lăn đáng yêu đen như mực hai cái trong mắt lúc này chính bình tĩnh đến gần như có chút ngù si bộ dáng nhìn chằm chằm đường nhậm nghiệm viên lăn đầu hơi sườn tựa hồ ở nghi hoặc lại hoặc là tự hỏi cái gì Ngao ô ố ố mềm như bông đâu ố thanh âm từ này cự thú trên người ra tới như vậy mềm mại ngọt nhu thanh âm cho dù là lục lục đều so ra kém Nghe vào người lỗ thai có thể trực tiếp mềm đến người trong lòng, thậm chí còn có loại nhịn không được muốn ôm bụng cười cười to xúc động. Trên thực tế, đích sắc có người cười. Đường nghiệm nghiệm nồng đậm lông mi run rẩy, sau đó cong xuống dưới, hai tròng mắt ngâng lên cùng này cự thú đối diện ở bên nhau, chấp động tò mò cùng ý cười. Bàng quan Đỗ tử nhược nhìn đến trước mắt một màn này, không khỏi lại lần nữa im lặng. Tựa hồ chỉ cần cùng đường nghiệm nghiệm lên quan hệ sự tình, phần lớn đều sẽ trở nên không bình thường lên. Nay đầu cự thú sinh đến đích xác gọi người không dám khen tặng, cùng ngay từ đầu giống lên một tiếng căn bản là không giống như là nhất thể, bất quá nó thực lực từ nó vừa mới một trường rách nát thiên lôi diệt hồn chú liền đủ để đã nhìn ra, người bình thường nhìn đến này đầu cự thú lúc sau thực lực sau, chẳng sợ nó hiện tại nỉ non thanh lại như thế nào đáng yêu chỉ sợ cũng không dám cười ra tới. Chính là, đường nghiệm nghiệp cười, tư lăng cô hồng cười, đó là liền kia đầu ngồi sổn ngồi ở trên ngọn cây kia nắng ban mai cũng gợi lên khỏe miệng. hài hước nở nụ cười Na ô cự thú tựa hồ đối với chính mình nỉ non thanh em cũng không có bất luận cái gì cảm giác không ổn nhìn chằm chằm đường niệm niệm một hồi lâu lúc sau một tiếng hôn hợp mềm nhẹ hàm hậu khó phân sống mái chỉ nhi tiếng nói từ cự thú lúc đóng lúc mở trong miệng toát ra tới trên người của ngươi có thánh tử hơi thở chính là ngươi cùng thánh tử không có huyết mạch liên hệ ngươi cho ta cảm giác càng thoải mái chính là thánh tử so ngươi lợi hại hơn cự thú lời nói có chút hỗn loạn như vậy tiếng nói xứng với nó thể tích còn có nó hình tượng Thật sự là làm ngay từ đầu mọi người đối nó sợ hãi cả một giảm lại giảm. Cự thú tại chỗ qua lại đi lại hai bước, nhìn dáng vẻ nó chỉ là tùy ý hành tẩu, toàn bộ mặt đất lại theo nó nện bước đi theo chấn động, có thể thấy được nó này đáng yêu hàm hậu bề ngoài hạ trọng lượng. Trên thực tế, xem nó ước chừng trăm trượng thân cao liền cũng đủ làm người đoán ra nó trọng lượng. Mộ dung trí hành vẫn luôn ở trong tối mà trung tìm cơ hội, thanh lao ngục thuộc về chú phủ, đều không phải là là pháp thuật. Liên tục thời gian càng lâu Năng lượng thì tại chậm rãi giảm bớt, xem Tư lăng cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm còn đứng ở Thanh Lao Ngục bên trong, cái này làm cho Mộ Dung Chí Hành cảm thấy bọn họ có thể thoát khỏi Khổn Tiên thẳng lại khó có thể thoát khỏi Thanh Lao Ngục, này đối với Mộ Dung Chí Hành tới nói là một cái tin tức tốt, chỉ là này đầu Cự thú tồn tại làm hắn bó tay bó chân, khó có thể động tác. Lúc này Đồng Dạng nghe được Cự thú lời nói, làm Mộ Dung Chí Hành tâm thần nhảy dựng, nay Cự thú có thể ngôn ngữ thuyết minh nó linh trí không thấp, hơn nữa nghe nó lời này bên trong Thánh Tử. Như thế nào nghe đều như là tôn sưng, như vậy này thánh tử cùng đường nghiệm nghiệm có quan hệ nói, như vậy cùng đại biểu cho này cự thú cùng đường nghiệm nghiệm có chút quan hệ, này quan hệ cũng tuyệt đối là tốt. Như vậy tính ra nói, này cự thú nếu là cùng đường nghiệm nghiệm đám người đứng ở một bên nói, như vậy lần này ám sát khủng bố căn bản là không có thành công cơ hội. Mộ dung trí hành sắc mặt tối tâm không thôi. Này hát hồn núi non đột nhiên rơi xuống bảo vật lúc này mới đưa tới đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng đám người. Theo lý mà nói bọn họ căn bản là không biết bên trong có cái gì mới đúng Như vậy tư lăng cô hồng lại là vì cái gì có thể một đường không nghiêng không lệch đi vào kia phía đất trống Đường nghiệm nghiệm lại vì cái gì có thể ở kia phía đất trống chỗ mở ra và nước thông đạo tiến vào nơi này Hơn nữa ở khi đó còn cố ý dùng ngôn ngữ đem chính mình đưa tới Chẳng lẽ là đã sớm biết được nơi này có như vậy một đầu có thể trợ giúp bọn họ cự thú Chính là bọn họ rốt cuộc là như thế nào biết được Hợp thể kỳ đại tôn đuổi giết hai gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ, còn người mang không ít bảo vật, này hẳn là cực kỳ đơn giản nhiệm vụ. Chính là tới rồi hắn nơi này từ bắt đầu cho tới bây giờ đều không có chiếm được một chút hảo, hiện giờ thậm chí còn có khả năng đem chính mình cũng chôn vùi ở nơi này, này như thế nào có thể không cho người không khó chịu ngạnh quất. Bên kia cử thú bước chân đột nhiên dừng lại, thật lớn thịt vỉa lò hướng chính mình sần đầu trụ một chút, như là tỉnh ngộ lại đây chiều đường niệm niệm hỏi, đúng rồi, ta vốn dĩ không có tính toán ra tới." Là ngươi kêu ta tên thật ta mới xuất hiện, ngươi là như thế nào biết được ta tên thật. Hỏi chuyện thời điểm, cự thú tựa hồ cảm thấy như vậy túi đầu xem đường nghiệm nghiệm thực không thoải mái, vặn vẹo viên lăn vòng eo, nó chăm trượng thân hình liền trầm dai thu nhỏ lại, thực mau liền thu nhỏ lại đến chỉ có đường nghiệm nghiệm giống nhau thân cao. Như vậy nó tức khắc mất đi duy nhất có thể biểu hiện ra nó uy hiếp lực ưu thế, trong nháy mắt biến thành chân chính sủng vật giống nhau. Khất thăng. Đối mặt này cổ quái cự thú đen nhánh hai mắt, Đường nghiệm nghiệm lại lần nữa niệm ra kia hai chữ ở cự thú điểm đầu cùng ham học hỏi ánh mắt hạ bình tĩnh nói ngươi là khất thăng thiên địa dị thú là sùng vật Đường nghiệm nghiệm biết được chỉ có nhiều như vậy đương nàng cảm nhận được nơi này ẩn chứa dược lực lúc sau liền lợi dụng đồng dạng dược lực mở ra và nước thông đạo tiến vào nơi này vừa tiến vào nơi này nàng cảm thụ tức khắc càng sâu hơn nữa rõ ràng cảm giác được có một đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào chính mình này nhìn chăm chú vào nàng đúng là này đầu cổ quái dị thú Lúc ấy đường nghiệm nghiệm cũng hoàn toàn không biết được này cổ quái cự thú ẩn thân ở nơi nào, bất quá ở trong nháy mắt kia nàng trong đầu tự nhiên hiện lên một cái tin tức. Khất thăng, sùng vật. Nay cổ tin tức liền cùng nàng được đến bao tay Ngọc Hoa khi giống nhau. Lúc ấy nàng biết được này Ngọc Hoa chỉ là người nào đó tiểu ngoạn ý tên này vì khất thăng dị thú, đồng dạng là người nào đó sùng vật. Người này, tựa hồ vẫn là cùng cá nhân. Thông qua này tin tức, đường nghiệm nghiệm liền ở mộ dung trí hành ra tay thời điểm, thử kêu ra tên này. Vì chính là nhìn xem có thể hay không đem này đầu khất thăng dẫn ra tới. mươi 178 thân phận, đương đường niệm nghiệm trong đầu xuất hiện ra khất thăng thân mơ hồ thân phận cùng tên thời điểm, đồng thời đối với nó tính tình cũng có mơ hồ biết được. Từ nay đó tin tức bên trong đường nghiệm niệm biết được khất thăng tính tình cùng nó bề ngoài giống nhau phi thường thuần hậu, rất nhiều thời điểm nó đều yêu thích sủi lơ ở một chỗ hô to quay cuồng. Nó phi thường hòa bát, bất quá nó hoạt bát biểu hiện ở không phải hiếu động. Lại là một loại làm người nhịn không được buồn cười tự tiêu khiển. Nó có thể một người ở một mảnh địa phương quay cuồng đảo quanh lốc, chút nào sẽ không cảm thấy nhàm chán, hơn nữa còn có thể đủ chơi đến phi thường tận hứng, như vậy tự tiêu khiển nó thậm chí có thể vẫn luôn liên tục trăm năm ngàn năm đều sẽ không đình chỉ cảm thấy chán ấy. Người có thể tưởng tượng một đầu giống mao đoàn tuyết cầu cố tình thật lớn vô cùng dị thú một người lăn lộn tự nhạc, dung mềm như bông ngọt nhu nhu thanh âm đồ, một đôi đen nhánh viên lăn đôi mắt người thơ lại không ngừng lập lòe các loại ánh sáng tình hình sao. Chỉ là suy nghĩ một chút khiến cho người bất đắc dĩ, hơn nữa nhịn không được buồn cười. Đương tận mắt nhìn thấy đến cái kia tình hình hiệu quả có thể nghĩ. Chính là, nếu chỉ là nhìn đến khất thăng một màn này liền cho rằng người khác xúc vô hại liền mười phần sai. Khất thăng khủng bố cùng vạn hư đang yêu đằng so sánh với chút nào không kém. Chẳng qua hai người khủng bố lại hoàn toàn bất đồng thôi. Vạn hư đang yêu đằng bạo ngược cùng trưởng thành sâu đáng sợ lực công kích, lần trốn thiên phú làm người nghe chi kinh thần. Khất thăng tính tình thuần hậu. thậm chí có thể xưng được với là thiếu can ngân như vậy nó ngày thường đại bộ phận thời điểm đích xác thực vô hại cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi công kích người bất quá nếu chọc nó sinh khí nói như vậy hậu quả đường niệm niệm tâm ma yên lặng nghĩ khất thăng quỷ dị thiên phú lại xem khất thăng bộ dáng cảm thấy trong lòng cũng sinh ra một loại thích cảm xúc loại này cảm xúc không ngừng là nguyên đến nó bản thân tâm tình còn có truyền thừa ký ức ảnh hưởng nay truyền thừa ký ức từ nàng tu vi càng ngày càng cao sau tổng hội không một tiếng động xuất hiện ở nàng trong đầu Cái loại này thân thiết ấm áp cảm giác làm nàng không có nửa điểm phản kháng, hơn nữa bản năng đi tiếp thu. Hiện giờ này khất thăng tin tức từ xuất hiện ở nó trong óc sau, khiến cho nàng đối có loại tự nhiên hảo cảm cùng tín nhiệm. Ngao ngao khất thăng màu đen có chút ướt át hình tam giác cái mũi phía dưới mơ hồ có thể nhìn đến tuyết trắng da lông ở hoạt động, này nên là nó miệng ở động. Kêu mềm mại thanh âm lại lần nữa từ nó trong miệng chìm ra tới, chỉ thấy khất thăng một đôi đen nhánh viên lăn đôi mắt bị lên. Cái mũi phía dưới da lông cũng hoạt động thành một cái như là cười rung độ cung, kia tươi cười thật sự đủ hàm hậu chất phát phải gọi người hận không thể hung hăng xoa bót một phen, không sai, ta là khất thăng, là thiên địa dị thú, vẫn là thiên thánh sùng vật. Cuối cùng câu kia vẫn là thiên thánh sùng vật bị khất thăng nói được thực nghiêm túc thả vui mừng, xứng với nó thần thái, thấy thế nào nó đều tựa hồ ở vì ở chính mình có thể làm sùng vật cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Thiên thánh cái này xưng hô ở tiên nguyên cũng không có tồn tại, Thậm chí rất nhiều tiên duệ đều vì này khinh thường. Đơn giản là ở nguyên lai niệm Hồng Đại Lu cờ phàm nhân tu luyện nguyên lực, lấy thiên địa huyền hoàng tới phân công lực phẩm cấp cao thấp. Thiên thánh cái này xưng hô đúng là trong phàm nhân mặt nhất đỉnh tồn tại. Chính là ở tiên nguyên này đó tiên duệ trong mắt, nay trong phàm nhân mặt nhất đỉnh cường giả thiên thánh bất quá là vừa rồi tiến vào tu tiên con kiến mà thôi, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hiện giờ thiên thánh một xưng hô tại đây thiên địa dị thú trong miệng nói ra tới. Thực hiện nhiên tuyệt đối không phải là này tiên nguyên đại địa ở ngoài niệm hồng đại lưu cờ bên trong thiên thánh. Có thể đem như vậy thiên địa dị thú thu làm sủng vật, còn đem chi thu thập đến dễ bảo, có thể thấy được cái này dị thú ngôn ngữ bên trong thiên thánh bản lĩnh to lớn. Hay là phá vỡ thế giới tầng ngoài chính là cái kia cái gọi là thiên thánh. Ở cách đó không xa bàng quan này hết thể đỗ tử nhược nhịn không được như vậy phỏng đoán. Hắn hiện lần này tiến vào nơi này sau, tuy rằng chỉ là nói mấy câu công phu, lại mang ra rất nhiều thậm chí ra tiên nguyên nhân sự hắn có loại cảm giác này đó đức quáng manh mối tin tức sở khiên xả ra tới tuyệt đối là một kiện tuyệt đỉnh đại sự thậm chí là tiên nguyên đều khó có thể đoán trước sự tình lấy hắn hiện tại bản lĩnh nghe đến mấy cái này đích sắc không nên khó trách tia nắng ban mai sẽ cho hắn lựa chọn bất quá nếu tia nắng ban mai có thể mở ra này chỗ thông đạo hơn nữa tự mình cho hắn làm lựa chọn cũng đủ để chứng minh tia nắng ban mai địa vị bối cảnh rất cao làm hắn không chút nào sợ làm như vậy mang đến hậu quả Hơn nữa có tự tin có thể gánh vác như vậy tự mình làm quyết định sau sở mang đến hậu quả, lại hoặc là hắn là đối đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô Hồng có tin tưởng. Cảm thấy chính mình chỉ cần gia nhập bọn họ trận doanh, đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô Hồng liền nhất định có thể giữ được chính mình. Đỗ tử nhược suy nghĩ muôn vàn thời điểm, mộ dung trí hành trong đầu ý niệm cũng đang không ngừng chuyển động. Mộ dung trí hành ở tự hỏi rốt cuộc nên như thế nào đem tư lăng cô Hồng cùng đường nghiệm nghiệm cấp đánh chết, mặt khác còn lại là nên như thế nào rời đi cái này địa phương Hắn là đạp đường nghiệm nghiệm mở ra vần nước thông đạo tiến vào. hiện giờ kia thông đạo đã biến mất không thấy, hắn căn bản là tìm không thấy một chút rời đi thông đạo dấu vết. Hơn nữa cái này địa phương tựa hồ bị cái gì đáng sợ năng lượng cấp ngưng tụ, làm hắn liền linh tin thạch đều truyền lại không ra đi, thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Bất quá mộ dung gia tộc có mộ dung gia tộc bí pháp, bất quá không phải tới rồi bất đắc di dưới tình huống, hắn cũng không tưởng sử dụng. đỗ tử nhược cùng mộ dung trí hành suy nghĩ cũng không có ảnh hưởng đến đường nghiệm nghiệm cùng khất thăng nói chuyện với nhau khất thăng đang nói xong câu nói kia lúc sau liền nghiêng đầu từ trên xuống dưới tiếp tục đánh giá đường nghiệm nghiệm còn có nàng phía sau tư lăng cô hồng miệng hoạt động nói ngươi cùng thánh tử giống nhau trên người cũng có mang thiên thánh căn nguyên hơn nữa so thánh tử còn muốn tinh thuần còn có ngươi khất thăng đen bóng hai mắt dừng ở đường nghiệm nghiệm phía sau tư lăng cô hồng trên người nghi hoặc nói trên người của ngươi hơi thở rất kỳ quái căn nguyên càng kỳ quái Ta ngắm lại, Ngẫm lại. Khất thăng cứ như vậy gắt gao nhìn trầm chầm, chầm tư lăng cô hồng vẫn không nhúc ních, đen bóng đôi mắt từ tập trung tinh thần đến chậm rãi phong không, ước chừng đi qua mấy cái hô hấp thời gian, nó thân thể lắc lư một chút. Ở bên xem đỗ tử nhược cùng mộ dung trí hành cho rằng nó nghĩ tới cái gì, chuẩn bị nói ra làm người khiếp sợ chân tướng thời điểm, truyền vào lỗ thai lại là một trận xì sụp thanh âm. Đỗ tử nhược, mộ dung trí hành, chẳng sợ bọn họ thân phận đã có thể xem như đối địch bất quá lúc này bọn họ tâm tình lại là ngoài ý muốn tương tự một cái nửa trong suốt bọn khí từ khất thăng cái mui toát ra tới nhất thời đại nhất thời tiểu cố tình chính là phá không được nó đen bóng đôi mắt cũng vẫn là mở thân thể thường thường hơi hơi đong đưa một chút làm người hoàn toàn đoán không ra nó rốt cuộc là thật sự ngủ rồi vẫn là ở giả bộ ngủ mộ dung trí hành trong hai mắt tinh quang hiện ra thừa dịp cái này khó được thời cơ ở không có nửa điểm do dự phất tay tám đạo đùa giấy xuất hiện tám ánh sáng màu mang mịt mờ lập lòe càn Nói, trấn tuấn khôn cấn ly khảm mộ dung trí hành đôi tay kết ấn cực nhanh trước mắt tám đạo đùa giấy quấn quanh ở bên nhau ở mộ dung trí hành một tiên tế Bấm tay chỉ hướng thanh lao ngục bên trong tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm theo hắn ngón tay phương hướng đùa giấy ẩn chứa khủng bố vi năng bắn về phía hai người đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng đều không có kinh hoàng chỉ thấy đường nghiệm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra trước mặt khất thăng cái mũi thượng bọt khí lách cách một tiếng liền phá ngao khất thăng tựa hồ là mới vừa tỉnh rất là mê hoặc như vậy mê hoặc nó hai móng lại vô cùng tự nhiên như là chụp rồi bỏ giống nhau vừa vặn chụp ở mộ dung trí hành bắn ra chú phụ thượng lại một lần ở mộ dung trí hành chừng mắt dục nứt dưới ánh mắt kia tám đạo chú phụ lại lần nữa ở khất thăng thịt móng nuốt rách nát ở người ngoài trong mắt có lẽ sẽ cảm thấy đây là khất thăng thực lực quá mức cường đại chỉ có đường nghiệm nghiệm biết được khất thăng một trường này căn bản là vô dụng nửa điểm sức lực chỉ là nguyên với khất thăng bản mạng thiên phú Bất luận cái gì năng lượng ở khất thăng trước mặt đều không hề tác dụng. Thiên điệu dị thú khất thăng chỉ có một con, vô luận bao nhiêu lần luân hồi đều chỉ có một con, khi thiên địa xuất hiện một con sau, như vậy trừ phi này chỉ đã chết, sẽ không xuất hiện tiếp theo chỉ. Cái gọi là thiên điệu dị thú, liên hình cùng với thiên điệu dị số, làm thiên đạo đều khó có thể hoàn toàn khống chế. Khất thăng chính là như vậy mâu thuẫn thể, nó như là thiên đạo súng nhi, đồng thời lại bị thiên đạo áp chế, vĩnh viễn vô pháp trở thành cường giả chân chính. Khất thăng thiên phú làm bất luận cái gì năng lượng đều đối nó không có hiệu quả, đồng thời nó cũng không thể tu luyện bất luận cái gì năng lượng, chỉ có thể bằng vào chính mình cùng bản mạng mấy cái thiên phú sinh tồn, hơn nữa nó tính cách trời sinh, không chỉ có một cây gân thả trí lực chỉ có bình thường 5-6 tuổi 2 đồng lớn nhỏ, làm người dễ dàng là có thể đủ lừa gạt nó. Chỉ cần có người đã biết khất thăng thiên phú, tuyệt đối đều sẽ không giết nó, nghĩ đến chỉ biết mềm cứng toàn thi lợi dụng nó. Đây là nó may mắn cũng là nó bi ai. Bất quá. ở đường nghiệm nghiệm truyền thừa ký ức tin tức mơ hồ có thể biết được từ khất thăng trở thành người nọ sùng vật lúc sau tựa hồ loại tình huống này liền không có tái sinh quá đường nghiệm niệm ra tay đem khất thăng cái mũi bọt khí đánh vỡ đem khất thăng đánh thức khất thăng lại ngây thơ cũng không biết được là nàng động tay ngược lại dùng bụi bấm móng nuốt gãi gãi đầu thần thái thấy thế nào như thế nào khờ ngốc làm người buồn cười bĩu môi reo lên giống như lại không cẩn thận tưởng nhập thần ta vừa mới suy nghĩ cái gì đâu khất thăng mê hoặc nhìn chằm chằm đường nghiệm, nghiệm. Đường nghiệm nghiệm bình tĩnh nói ngươi suy nghĩ cô hồng cô hồng Đường nghiệm nghiệm xuân hành giống nhau trắng non ngón tay chạm vào phía sau tư lăng cô hồng khuôn mặt trước tư lăng cô hồng xem sau khỏe miệng nhẹ dương lại là một túi đầu dễ dàng đem nàng hiện giờ tới gần chính mình bên môi ngón tay liếm lác một chút ướt át ôn nhu xúc cảm dừng ở đường nghiệm nghiệm lòng bàn tay đường nghiệm nghiệm ngón tay nhẹ nhàng run lên nhìn ngón tay thượng thiên ma độc đôi mắt nhẹ nhàng nháy mắt lòng bàn tay thượng thiên ma độc liền bị nàng dễ dàng hấp thu nhập thể Ngay từ đầu khi, tán ở tư lăng cô hồng thân thể chung quanh thiên ma độc khí nàng nhưng thật ra có thể hấp thu, chất lỏng chân chính thiên ma độc cần thiết thông qua khẩu thực mới có thể đủ hoàn mỹ hấp thu, bất quá theo tu vi tăng trưởng. Hơn nữa nàng cùng tư lăng cô hồng song tu đến nay, đường nghiệm nghiệm hấp thu tư lăng cô hồng trên người thiên ma độc năng lực cũng càng cường, như là hiện giờ như vậy ngón tay thượng nhẹ nhẹ chất lỏng, không cần dùng khẩu, là có thể đủ dễ dàng thu làm mình dùng. Ngao Tràn ngập nhân tính hóa kinh ngạc thú giống truyền ra tới Khất thăng đen bóng hai mắt nhìn chằm chằm vào đường nghiệm nghiệm ngón tay, thẳng đến đường nghiệm nghiệm đem thiên ma độc đều hấp thu sau khi xong, nó mới như là một chút bừng tỉnh, sau đó vốn là tròn xoe hai mắt chừng đến đại đại nhìn chằm chằm tư lăng cô hồng. Ngươi! Ngươi là! Trước 179 ngươi sẽ bị áp chết! Ngươi! Ngươi là! Khất thăng luôn ngữ đem đỗ tử nhược cùng mộ dung trí hành tâm thần cấp mang đi, hai người đều không khỏi ngừng thở, muốn biết được khất thăng kế tiếp muốn nói rốt cuộc sẽ là cái gì. tư lăng cô hồng là ai chuyện này có thể nói là tiên nguyên trung mỗi người đều muốn biết được bí mật tư lăng cô hồng thân phận nhìn như phi thường rõ ràng chính là đương thực lực của hắn tới làm người khiếp sợ nông nỗi thời điểm như vậy hắn đơn giản như vậy tin tức đều trở nên hư hào đi lên tư lăng cô hồng sinh ở phang thế từng vì vô ngần rừng rậm tư lăng cô gia tộc thiếu chủ cha ruột vì tư lăng hoài nhân mẹ đẻ tên là cô như ca chỉ có một cùng cha khác mẹ đệ đệ tư lăng quy Nhã. tới rồi hiện giờ Tiên nguyên Trung nhất lưu gia tộc cùng chín đại bí cảnh người trong đều biết được phảm thế đã bị tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm đoạt được, bị ban tên là niệm hồng đại lưu cờ. Một cái không đến 50 tuổi nguyên anh đỉnh trở lên đại năng giả, này rốt cuộc là đạo tu, dược tu, kiếm tu hoặc là cực nhỏ phật tu, yêu tu từ từ đều không người biết hiểu. Tư lăng cô hồng ra tay số lần rất ít, đạo pháp cấm thuật hắn đều dùng quá, chính là cùng quan lam xanh so kiếm thời điểm cũng xuống rớt bại, hơn nữa hắn năng lượng màu sắc chính hát, hơn nữa cực kỳ khủng bố. Làm có người từng hoài nghi quá hắn là ma tu, chỉ là ma tu vô pháp tùy ý đi vào tiên nguyên, hơn nữa ma tu hơi thở phi thường mẫn cảm, người tu tiên giống nhau đều có thể đủ cảm giác được. Chính là ở tư lăng cô hồng trên người, làm người nhìn đến chỉ có nhất phái tiên tư thần thái, nơi nào có nửa điểm ma nhân khủng bố. Tư lăng cô hồng cùng tư pháp giả quan hệ tựa hồ không đơn giản, nay lại làm không ít người ở trong lòng suy đoán tư lăng cô hồng chỉ sợ là yêu tu. Cố tình tư lăng cô hồng từ nhỏ sinh ra ở niệm hồng đại Lu cờ điểm này đã được đến xác định, có cái nào yêu tu có thể vừa sinh ra chính là nhân thể. Hết thể hết thể đều làm tư lăng cô hồng thân phận trở nên cực kỳ thân bí, làm mỗi người đều cảm thấy ở tư lăng cô hồng trên người hiện càng nhiều, thân phận của hắn ngược lại trở nên càng khó bể phân biệt lên. Giờ này khắc này, khất thăng bộ dáng tựa hồ là đối tư lăng cô hồng thân phận có điều hiểu biết, này nơi nào có thể không cho người chú ý. Đừng nói là đỗ tử nhược cùng mộ dung trí hành hai người kia. Dựa vào tư lăng cô hồng trong lòng ngực đường nghiệm nghiệm cũng run rẩy lông mi, chờ đợi khất thăng kế tiếp lời nói. Đường nghiệm nghiệm đối tư lăng cô hồng hiểu biết thật sự không ít, chỉ cần là nàng muốn biết đến, tư lăng cô hồng tất nhiên đối nàng không hề giấu dếm. huống chi nàng cùng tư lăng cô hồng tâm thần tương thông, rất nhiều đồ vật không cần mở miệng nàng là có thể đủ cảm thụ minh bạch. Bất quá có một số việc không đến mỗi một bước đường nghiệm nghiệm cũng không sẽ mở miệng do hỏi, bởi vì do hỏi cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt cùng ý nghĩa Không cần thiết sự tình nàng cũng lười đến quản, chờ đến cần thiết quản thời điểm tự nhiên liền biết được. Hiện tại đối khất thăng ngôn ngữ có hứng thú lại là bởi vì xuất hiện ở trong óc truyền thừa ký ức, khất thăng cùng nàng thực rõ ràng có quan hệ, cái gọi là thiên thánh, cái gọi là thánh tử, mấy thứ này đều làm nàng có loại quen thuộc cảm. Như vậy khất thăng lại vì cái gì ở nhìn đến cô hồng thiên ma độc thời điểm lộ ra như vậy biểu tình. Thiên ma độc thể, cái này thể chất ở nàng trong trí nhớ mặt di vãng cũng không tồn tại. như là mộ dung ngưng thật sự thanh liên đạo thể, một linh nhi hậu thiên một linh thể, có mị nga âm mỹ thể ở một ít sách cổ trung đều sẽ nhìn đến, cho nên biết được người không nhiều lắm lại cũng không ít. Bất quá thiên ma độc thể liền chưa từng có quá, tựa hồ là chống giống mà ra, cố tình cùng thiên thánh dược thể như thế hỗ trợ lẫn nhau, này đó cũng không miễn quá trùng hợp. Nô! No. đương niệm niệm đột nhiên nhớ tới, thiên thánh dược thể tựa hồ dĩ vãng cũng chưa từng nghe nói qua, bất quá từ truyền thừa trong trí nhớ mơ hồ có thể thấy được tới. Cái này thể chế nên là độc nhất vô nhị mới là Cách đó không xa trên ngọn cây, tia nắng ban mai trong ánh mắt hiện lên một sợi tinh quang, khỏe môi gợi lên một phân, thân thể hơi hơi đứng lên về phía trước mặt huynh một ít, thần sắc thượng có thể rõ ràng nhìn đến hương thú. Ở tại chỗ bốn người bên trong, có vẻ nhất bình tĩnh ngược lại là khất thăng trong lời nói chủ nhân tư lăng cô hồng. Chỉ thấy tư lăng cô hồng chỉ là thiện dương mắt mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn lúc này trợn mắt há hốc mồm khất thăng liếc mắt một cái. tựa hồ đối với nó kế tiếp muốn nói lời nói cũng không cảm bất luận cái gì hứng thú, trên thực tế lây hắn tính tình, đối với việc này cũng chỉ sợ là thật sự không có nửa điểm hứng thú. Khất thăng vẫn duy trì trên mặt kia kinh ngạc biểu tình ước chừng qua ước chừng tam tức thời gian, sau đó nó biểu tình một đốn, bình tĩnh nhìn chằm chằm tư lăng cô hồng, màu đen ướt át cái mũi hạ da lông hoạt động vài cái, thưa dạ nói, à, vừa mới cảm giác không thấy, có thể lại cho ta một chút cái kia sao. Mộ dung trí hành hắn có loại hận không thể ra chân hướng này đáng chết đổ vật đá thượng một chân xúc động không ngừng là mộ dung trí hành đỗ tử nhược đồng dạng bị khất thăng loại này phay đứt gãy dường như tư duy cấp lăn lộn quá sức hắn đờ đẫn quay đầu nhìn nhìn bốn phía hiện tia nắng ban mai cùng đường nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng biểu tình thoạt nhìn tựa hồ đều không có cái gì biến hóa đối với chuyện như vậy tựa hồ là thật có trách hay không cho tới nay đỗ tử nhược đối chính mình bình tĩnh đều thực tự tin bất quá đến từ đi theo đường nghiệm nghiệm mấy người bên người bắt đầu hắn trầm mặc số lần tựa hồ càng ngày càng nhiều loại này trầm mặc đều không phải là là trước đây cái loại này bình tĩnh lại là một loại không thể nề hà không nói gì tư lăng cô hồng nhẹ vỗ về đường nghiệm nghiệm tú ngón tay thon dài theo đường nghiệm nghiệm ti trượt xuống trắng nón như ngọc ngón tay ở thủy mặc giống nhau tóc đen chung đi qua sân đến trắng nón càng thêm trắng nón đen như mực càng thêm đen như mực chỉ là như vậy tùy ý động tác liền đem người ánh mắt không tự chủ được hấp dẫn qua đi theo hắn ngón tay bơi lội thiếu chút nữa xem nhẹ kia thủy sắc cánh môi chung nói ra ngôn ngữ có thể khất thăng đen bóng đôi mắt lập tức lóe sáng lên vươn tay trái trưởng đưa cho tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm trước mặt chỉ thấy hắn bàn tay thế nhưng phấn nộn phấn hồng thịt lót thoạt nhìn dị thường dẫn người đi xoa bót một chút trên thực tế đường nghiệm nghiệm cũng xác thật làm như vậy khất thăng mắt thấy đường nghiệm nghiệm vươn một bàn tay chỉ chọc ở chính mình thịt lót thượng đen nhánh viên lăn đôi mắt chớp chớp cũng không có bất luận cái gì tức giận ý tứ Ngược lại thoạt nhìn dị thường tập mãi thành thói quen. Đường nghiệm nghiệm thấy vậy, động tác cũng lớn hơn nữa một ít, từ lúc bắt đầu chọc thịt lót đến trực tiếp cầm khất thăng bàn tay méo lên tới. Ngao ngao ngô cào cào hát hát hát. Mềm mại thanh âm từ khất thăng hoạt động núi hạ da lông truyền ra tới, nó một đôi mắt hưởng thụ dường như híp lại vẫn là định ở tư lăng cô hồng trên người. Hiển nhiên là đang chờ đợi tư lăng cô hồng lời nói phải cho nó thiên ma độc Tư lăng cô hồng ánh mắt lúc này lại toàn bộ dừng ở đường trên nghiệm nghiệm trên người Nhìn thấy đường nghiệm nghiệm xoa bóp khất thăng móng đuốt chính chuyên tâm, khỏe miệng nhẹ dương, đáy mắt sủng lịch ba quang lưu chuyển, đối khất thăng đạm nói, cho ngươi có thể, ngươi cần làm một việc. Sự tình gì? Khất thăng nửa điểm do dự đều không có liền đáp lại. Tư lăng cô hồng ánh mắt đảo qua phía trước mộ dung trí hành, reo rắt xa xưa tiếng nói không có cảm xúc, giết hắn. Những lời này từ tư lăng cô hồng trong miệng nói ra thời điểm, hắn ngón tay thượng ở đường nghiệm nghiệm dối tung tú chung đi qua. hắn không chút để ý hành vi cùng không có phập phòng ngôn ngữ đều lộ ra đối mộ dung trí hành tánh mạng làm lơ vô tình đường nghiệm nghiệm xoa bóp khất thăng thịt vỉa lo động tác dừng lại nghiêng đầu nhìn về phía tư lăng cô hồng hai mắt mị mị từ tư lăng cô hồng ôm nàng đi vào nơi này lại đến nàng ra tay mở ra vằn nước thông đạo tiến vào nơi này hết thể hết thể hai người đều phối hợp cực hảo không cần bất luận cái gì ngôn ngữ liền minh bạch đối phương ý tứ như vậy ăn ý cùng không tiếng động tín nhiệm bất cứ lúc nào đều làm đường nghiệm, nghiệm cảm thấy tâm ấm Này đầu khất thăng thực hiện nhiên là đã trải qua luân hồi sau khất thăng, tuổi còn không coi là đại, nhưng là đối phó mộ dung trí hành cái này hợp thể kỳ đại tôn thật sự dư giả. Húng chi nó còn có được như vậy quỷ dị làm bất luận cái gì chủng tộc tu sĩ đều đau đầu thiên phú. Làm nó ra tay giải quyết mộ dung trí hành nói, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn, còn miễn trừ nàng cùng tư lăng cô hồng động thủ, gia tăng bị thương khả năng. Tư lăng cô hồng vươn ra ngón tay, một sợi xương đen từ hắn trắng nón bàn tay lưu chuyển ngưng tụ. cuối cùng hóa thành một viên không ánh sáng hắc cầu nằm ở hắn lòng bàn tay chớ có nhìn hắc cầu bất quá người trưởng thành móng tay lớn nhỏ tôi đường nghiệm nghiệm lại biết được liền này nho nhỏ một viên nếu là ném vào niệm hồng đại lu cờ nói một phần mười niệm hồng đại lu cờ đem trở nên không có một ngọn cỏ như thế có thể thấy được lúc trước ở niệm hồng đại lu cờ thời điểm đường nghiệm nghiệm bị mộ dung ngưng thật cùng quan tử sơ liên thủ bắt đi tư lăng cô hồng một đường đuổi theo khi chỉ là hủy diệt một long linh mạch ngàn trượng nơi còn có cẩm quả một tòa thành trấn đã xem như thu liễm hơn nữa bình tĩnh tự không chế khất thăng nhìn tư lăng cô hồng bàn tay nội thiên ma độc ngưng tụ hắc hạt châu, thịt vỉa lò không chút do dự liền tham qua đi muốn bắt chỉ là tư lăng cô hồng bạch ngọc bàn tay vừa thu lại liền đem ngày đó ma độc châu nạp vào nắm thành quyền lòng bàn tay nội làm khất thăng liền xem đều nhìn không tới nga ô khất thăng chớp chốc mắt nó nhìn đến đường nghiệm nghiệm nhìn chằm chằm lại đây ánh mắt móng nuốt gãi gãi đầu dùng phi thường nghiêm túc khẩu khí vì chính mình bịa giải Ta không có muốn cấp ý tứ. Đường nghiệm nghiệm gật đầu, cùng nghiêm túc nói, ta biết. Theo sau tay nàng chỉ chỉ đối diện mộ dung trí hành, chút nào không che giấu chính mình dụ hống ý tứ, giết hắn, thứ này chính là của ngươi. Khất thăng ánh mắt cùng với đường nghiệm nghiệm ngón tay nhìn về phía mộ dung trí hành. Cách đó không xa đỗ tử nhược đã từ giữa hiện, này ngày hôm trước mà dị thú trí lực tựa hồ cùng nó bề ngoài là có quan hệ trực tiếp. Đỗ tử nhược nhìn ra được tới sự tình, mộ dung trí hành nơi nào còn nhìn không ra tới. Khất Thăng thực lực từ nó một lần hai lần đem chính mình đạo pháp phù chú đánh vỡ liền đủ để biết được. Mộ Dung trí Hành ở Khất Thăng trước mặt cũng không dám bãi hợp thể kỳ đại tôn mặt mũi. Trơ mắt nhìn Khất Thăng nhìn qua ánh mắt, Mộ Dung trí Hành ngẩng đầu lên lộ ra bị màu đen mũ tròn che khuất khuôn mặt, khó được lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Ôn Nhu nói: Ngươi cũng không nên tin vào này hai người lời nói. Này hai người ở Tiên Nguyên Trung phẩm tính mỗi vị tiên duệ đều biết được, chẳng sợ ngươi thật sự giết ta, bọn họ cũng nhất định sẽ không đem kia đổ vật giao cho ngươi. Khất thăng chấp trước mắt, chiều đường nghiệm nghiệm hỏi, thật vậy chăng? Đường nghiệm nghiệm bình tĩnh lắc đầu, không phải. Nga. Khất thăng lại lần nữa nhìn về phía mộ dung trí hành, mềm mại thanh âm ấp đúng vang lên, nói như vậy nói, như vậy chính là hắn gata. ta. Mộ dung trí hành một hơi thiếu chút nữa nghẹn chết ở trong cổ họng. Chỉ bằng đường nghiệm nghiệm một tiếng phủ nhận này đáng chết dị thú liền nhận định là chính mình lừa nó. Chẳng lẽ là này dị thú căn bản chính là ở diễn chơi hắn? từ đuổi giết tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người đến bây giờ từ lúc bắt đầu tự tin đến thất bại lại cho tới bây giờ ngược lại là chính mình thân hãm hiểm địa. mộ dung trí hành tâm tình xem như kém cực hạn tâm thần càng có một cổ nói không rõ bạo ngược kích động làm hắn hai mắt đều có chút đỏ đập lên nhìn khất thăng kia hàm hậu khuôn mặt đối với chính mình hắn trong đầu huyết quang trật lóe là khất thăng đột nhiên biến đại thịt vỉa lò phách về phía chính mình không khỏi đại lui một bước một đạo thiên cương tím lôi hương kia thịt vỉa lò phách qua đi ngao khất thăng nhìn bầu trời cương tím lôi bước tới không chút do dự một trưởng đem chi chụp không có bất quá nhìn mộ dung trí hành ánh mắt cũng ở kia một khắc biến hóa kia lệnh băng tức giận ánh mắt làm nó từ một cái hài tử biến thành thành nhân giống nhau ngươi đánh ta lui ra phía sau mộ dung trí hành lúc này hai mắt chật lóe đương thấy rõ khất thăng nơi thời điểm một mặt kinh ngạc từ trong mắt hắn hiện lên tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ hung ác trường hướng thanh lao ngục trung đường nhậm nghiệm ngươi hạ dược hắn thân là mộ dung gia tộc hình đường phó đường chủ tính tình bạo ngược lại cực kỳ bình tĩnh thiện biến lúc này đối mặt khất thăng như vậy chính mình không địch lại đối thủ hắn nhất định sẽ càng thêm bình tĩnh lợi dụng đối phương nơi nào còn sẽ đối với đối phương ra tay huống hồ vừa mới nhìn xem đến rõ ràng là khất thăng trước đối hắn ra tay lúc này khất thăng tựa hồ rõ ràng liền không nhúc nhích nói cách khác vừa mới thế nhưng là ảo giác đương nghiệm nghiệm không hề do dự thản nhiên đa tạ ân hạ dược từ mộ dung trí hành bắt đầu đuổi giết nàng cùng tư lăng cô hồng bắt đầu nàng liền hạ dược loại này mạn tính tình cấm dược là đường nghiệm nghiệm sáng tạo độc đáo trí nhất cùng lập tức có hiệu lực đan dược bất đồng lần này hạ dược vì không bị đối phương hiện đường nghiệm nghiệm mỗi một bước đều thật cẩn thận trừ phi là nàng tự mình dẫn đường nếu không xâm nhập đối phương linh hải tình cấm dược căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng vừa mới chính là đường nghiệm nghiệm bắt lấy trong nháy mắt thời cơ tạo thành hiện tại mộ dung trí hành tuyệt cảnh mộ dung trí hành hiện tại sắc mặt cực kỳ khó coi đường nghiệm nghiệm chút nào bất giác lầm bầm lầu bầu Quả nhiên tu vi càng cao, dược hiệu càng nhỏ. Nay tình, cấm, dược nếu là dùng ở kim đan kỳ dưới tâm cảnh không kiên định giả trên người, đủ để lệnh người nọ điên cuồng đến chết. Hiện giờ dùng ở mộ dung trí hành như vậy hợp thể kỳ đại tôn trên người, chẳng những yêu cầu thật cẩn thận không bị đối phương hiện, động khi dược hiệu còn như thế chi đoạn, hơn nữa đối phương nhanh như vậy liền khôi phục lại, có thể thấy được mộ dung trí hành lúc này là thật sự có chút bản lĩnh. Đương nghiệm nghiệm đối với chính mình sáng tạo độc đáo tình, cấm Dược dược hiệu không hài lòng, Mộ Dung Trí hành lại trong lòng phát lệnh. Một cái nguyên anh kỳ dược tu luyện chế đan dược thế nhưng đã có thể ảnh hưởng đến hợp thể kỳ đại tôn, đây là tiên nguyên trung đồn đái trung đường nghiệm nghiệm đối luyện đan thiên phú dị bẩm sao? Này đan dược dược hiệu đối chính mình mặc dù ngắn, nhưng là lại có thể không bị chính mình hiện tiến vào thân thể của mình, đủ để chứng minh này đan dược đáng sợ còn có đường nghiệm nghiệm hạ dược bản lĩnh, hơn nữa tu vi càng cao người đánh nhau càng là muốn chuyên tâm, một khi khác biệt liền khả năng mang đến hồn phi phách tán kết cục. Đường Nghiệm Nghiệm này đan dược có thể nói là cực kỳ lợi hại. Vốn dĩ ở Mộ Dung gia tộc trong mắt, Tư Lăng Cô Hồng đối bọn họ uy hiếp mới là lớn nhất, Đường Nghiệm Nghiệm tu luyện độ tuy rằng cũng là yêu nghiệt vô cùng, bất quá ở trong mắt bọn họ muốn sát Đường Nghiệm Nghiệm vẫn là dễ như trở bàn tay, chỉ cần giải quyết Tư Lăng Cô Hồng, Đường Nghiệm Nghiệm căn bản là không đủ sợ hãi. Giờ này khắc này, Mộ Dung Trí Hành lại nhận thấy được Mộ Dung gia tộc xem thường Đường Nghiệm Nghiệm, nàng đáng sợ chỉ là còn còn không có chân chính biểu lộ ra tới thôi. Cách đó không xa đỗ tử nhược trong lòng đồng dạng một đốn, nhìn đường nghiệm nghiệm ánh mắt tràn ngập thâm ý lúc này hắn mới đột nhiên giác từ hắn đi theo đường nghiệm nghiệm bên người bắt đầu liền rất hiếm thấy đường nghiệm nghiệm dùng dược, cho dù là dùng cũng là ở hắn trước mặt trắng trận táo bạo dùng cái loại này thấy được sờ đến đăng dược, chưa bao giờ từng giống như bây giờ vô thanh vô tức ở người tu tiên trên người hạ dược, hơn nữa còn thành công không bị hợp thể kỳ cao thủ hiện hạ dược. Hay là từ bắt đầu đường nghiệm nghiệm liền không có chân chính lộ ra toàn bộ thực lực. hơn nữa. Này còn không phải đường nghiệm Niệm toàn bộ át chủ bài đi. Đỗ tử nhược tâm thần kích động. Hắn là trận sư, thói quen dùng trận pháp đả thương người. Đường Niệm Niệm thân là dược tu cùng luyện đan sư, lấy nàng thiên phú sử dụng đan dược bản lĩnh chỉ sợ so với chính mình sử trận bản lĩnh chút nào không kém, như vậy đương nàng thật sự sử dược thời điểm sẽ là thế nào kết quả? Nga ô! Một tiếng thật lớn thú tiếng hô vang lên, nay một tiếng thú giống lại lần nữa mang đến cuồng phong, bừng tỉnh mọi người. Mấy người đều đem ánh mắt rừng ở giống lên một tiếng thanh nguyên địa phương, chỉ thấy khất thăng thân hình trong nháy mắt trở nên thật lớn, một cái cất bước liền tới tới rồi mộ dung trí hành trước mặt, một trưởng chiều hắn chụp được đi, thanh âm lại vẫn là non nớt mềm mại, thương ta người, đáng chết. Mộ dung trí hành đối chiến kinh nghiệm rất là phong phú, không chút do dự trương tay kết tấn, thân thể lại lui. Đạo pháp rừng ở khất thăng trên người không hề tác dụng, khất thăng độ cũng là mau vô cùng, mộ dung trí hành cho dù là lui. thân thể lại vẫn là bị khất thăng một trưởng này trưởng phong quét đến hắn chừng lớn đôi mắt phốc một ngụm máu tươi phun ra tiêu lên sao có thể hắn thân xuyên chính là trung phẩm linh khí thanh khóa huyền y Dì, có thể ngăn cản ba lần đại thừa kỳ bán tiên công kích hiện giờ khất thăng một trưởng này xuống dưới bất quá là trưởng phong mà thôi liền phá khai rồi hắn thanh khóa huyền y Dì phòng ngự đem hắn đả thương cái này làm cho mộ dung trí hành trầm ổn tâm thần cũng không cấm run rẩy lên sợ mộ dung trí hành chật vật từ trên mặt đất bò dậy Túi đầu hiện chính mình trên người ăn mặc thanh khóa huyền y ý như ý thế nhưng không hề tổn hại. Đây là nói đối phương trưởng phong thế nhưng là xuyên thấu qua thanh khóa huyền y gì phòng ngự trực tiếp đánh tới chính mình. Như vậy kết quả làm mộ dung trí hành càng thêm run dậy. Người tu tiên cùng người tu ma bất đồng, người tu ma có rất nhiều càng thêm chú trọng tu luyện thân thể, làm thân thể cùng pháp bảo giống nhau không gì chặn được. Chính là người tu tiên càng chú trọng chính là tu linh, bản thân tuy rằng đã chịu linh lực dễ chịu so với người bình thường hiếu thắng nhiều. kia cũng chỉ là so với người bình thường mà thôi nếu người tu tiên mất đi linh lực như vậy hoàn toàn chính là đợi làm thịt sơn dương không hề sức phản kháng làm mộ dung trí hành cùng khất thăng so vật lộn kia căn bản chính là tim chết ngao ngao khất thăng nhìn thấy mộ dung trí hành bỏ dậy liền mau chạy trốn nơi nào sẽ chịu lần này nó trực tiếp nhảy dựng lên không có nửa điểm kỹ xảo đáng nói cứ như vậy hướng mộ dung trí hành áp qua đi trong trượng đại thân hình mộ dung trí hành cảm giác được chung quanh hơi thở biến hóa hắn thân thể linh lực thế nhưng bị ảnh hưởng đến tựa hồ biến mất tiếp cận năm thành cái này làm cho hắn căn bản là vô pháp kịp thời chạy ra khất thăng rơi xuống phạm vi này nếu như bị khất thăng ngăn chặn nói băng vào hắn chỉ sợ phải bị trực tiếp áp thành thịt vụn đáng chết mộ dung trí hành nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng mắng tay trái bên phải bàn tay một hoa máu tươi khuynh chiếu vào giữa không trung ngưng tụ trở thành một cái chữ triện chữ triện xuất hiện mộ dung trí hành ánh mắt quét đến thanh lao ngục bên trong đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng Mánh liệt sát ý thượng quá trong miệng niệm niệm có từ nửa giây thời gian không đến liền niệm xong theo sau giữ tận nói chẳng sợ lần này giết không chết các ngươi cũng muốn cho các ngươi trả giá chút đại giới một vòi máu tươi từ mộ dung trí hành khoe miệng chảy xuống tới hắn vừa mới niệm ra chú ngữ đối hắn thương tổn cũng rất lớn mộ dung trí hành lạnh lùng nhìn chằm chằm đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng lúc này hắn tựa hồ nửa điểm kinh sợ đều không có đối với kia dùng máu tươi hình thành chữ chuyện có tuyệt đối tin tưởng thanh lao ngục trung đương nghiệm nghiệm yên lặng nhìn lại mộ dung trí hành tựa hồ là nhìn ra tâm tư của hắn yên lặng nói bất luận cái gì năng lượng pháp thuật đối mặt khất thăng đều sẽ không có hiệu quả ngươi sẽ bị áp chết nàng thanh âm không có chút nào che giấu mộ dung trí hành mày nhảy dựng hướng về phía trước nhìn lại nay trong nháy mắt hắn tận mắt nhìn thấy đến huyết dẫn phù ảm đạm không ánh sáng dường như xương khói giống nhau tan đương hắn mở to hai mắt nhìn thời điểm khất thăng thật lớn thân hình đã ngăn chặn hắn vang thật lớn tiếng vang cho bùi lầy trời cây cối dập nát chương 180 trăm dược lực phân tán pháp thuật giang rắc một sợi vết rách ở mộ dung gia tộc hồn điện một đạo hồn bài thượng xuất hiện Này vết rách giống như là một đạo lôi kéo tuyến trong nháy mắt vô số ra nẻ dấu vết dày đặc hồn bài thượng không đến một tức thời gian hồn bài liền vỡ thành vô số mảnh nhỏ vô lực rơi rụng ở mặt bàn thượng ngay sau đó hóa thành một bãi không hề sinh cơ màu xám trắng trần hôi không hảo hình đương phó đường chủ đương mộ dung trí hành hồn bài vỡ vụn trong nháy mắt Ở Mộ Dung gia trong tộc thượng tầng người đều có điều cảm giác. Thư phòng nội, Mộ Dung Càn Hoa đang ở uống trà động tác một đốn, trong tay chén trà đột nhiên hủy diệt, liền bên trong chân quý quỳnh tương ngọc dịch cũng bị hắn hùng hậu linh lực cấp trưng biến mất. Thư lăng Cô Hồng, Đường Nghiêm Nghiệm. Hai cái tên họ, gan từng chữ một, lạnh băng hung ác thanh âm ở thư phòng nội nghiến răng nghiến lợi vang lên. Hát hồn núi non vằn nước thông đạo trong vòng, giờ phút này bùi đất chậm rãi tàn ra, kia trăm trượng nơi đều bị khất thăng cấp nghiền áp đến hỗn độn bất ham. nhưng thấy khất thăng đem mộ dung trí hành cấp hoàn toàn đẻ ở dưới thân lúc sau cũng không có lập tức liền khất lên ngược lại còn tại chỗ tả hữu quay cuồng một vòng thật giống như là hài tử chơi đùa giống nhau cũng không biết ở nó dưới thân mộ dung trí hành rốt cuộc thành cái gì bộ dáng đem đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng vây ở trong đó thanh lao ngục lúc này cũng đột nhiên sinh thật lớn biến hóa kia vốn di tràn ngập vi năng lại một chút bất động năng lượng lao tù quang mang đại xá cực nhanh lập lòe vài cái nhìn dáng vẻ cùng người tu tiên tự bạo rất là giống nhau Thanh lao ngục sở dĩ sẽ sinh như vậy biến hóa, nguyên nhân đúng là mộ dung trí hành ở cho rằng chính mình liền phải có thể rời đi thời điểm mặc nghiệm nói quyết, này nói quyết đó là làm thanh lao ngục hoàn toàn hủy diệt trong đó hết thể sinh linh. Thanh lao ngục buồn vì cực phẩm phù chú một loại, cho dù là hợp thể kỳ đại tôn bị nhốt trụ bên trong nói, sợ là một chốc một lát cũng khó có thể đem chi bài trừ rớt. Lúc này nó quy lực hoàn toàn triển khai, sợ là liền hợp thể kỳ đại tôn đều phải bị thương. Ngay từ đầu mộ dung trí hành tự nhiên luyến tiếp tác dụng chiêu này đem Thanh Lao Ngục phủ chú làm hỏng, bất quá đương hắn hiện chính mình vô pháp chiến thắng khất thăng thời điểm liền không có cô kỵ nhiều như vậy, này cũng chính là hắn cuối cùng vì cái gì như vậy tự tin nói giết không chết Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Nghiệm Nghiệm, cũng muốn đưa bọn họ phục hồi đại giới dựa vào. Tư Lăng Cô Hồng nồng đậm lông mi nhẹ rũ hạ, thanh ảnh hạ đôi mắt sâu thẳm giống như không đáy lốc xoáy. Ở trong lòng ngực hắn Đường Nghiệm Nghiệm mơ hồ phát hiện hắn muốn làm cái gì. Dưới tay ấn ở hắn vây quanh ở chính mình trên eo bàn tay, làm Tư Lăng cô hồng vốn dĩ chuẩn bị động tác dừng lại, chỉ nghe Đường Nghiệm Nghiệm ra tiếng kêu, "Khất Thăng, đồ vật cho ngươi." Một đạo tuyết trắng quang ảnh làm thịt người mắt vô pháp thấy rõ, trong trượng trên mặt đất nguyên bản thật lớn thân hình không thấy bóng dáng, lại lần nữa xuất hiện ở tại chỗ thượng tồn người trước mắt vẫn là kia chỉ có Đường Nghiệm Nghiệm thân cao bao sắc hàm hậu đến có chút ngu đần tuyết trắng dị thú. Khất Thăng lúc này tuyết trắng ra lông thượng đều là cho bụi, thoắt nhìn có chút sám xịt. lại càng đột hiện ra nó kia cổ khờ ngốc khí chất nó không chút do dự vươn thịt thịt có được phấn hồng đệm thịt móng nuốt xuyên thấu qua kích động thanh lao ngục đến đường nghiệm nghiệm trước mặt nó nớt mềm mại giống như bông giống nhau thanh âm lộ ra rõ ràng vui mừng nóng vội nói ngao ngao tới thanh lao ngục kích động năng lượng tiếp xúc đến khất thang đệm thịt thời điểm thật giống như là sôi trào nước sôi đột nhiên tiếp xúc đến ngàn năm hàn băng không hề ngăn cản chi lực liền mất đi độ ấm hơn nữa vô lực lại tấn bị hàn băng đồng hóa thẳng đến biến mất không thấy Ở kia phiến hôn độn trăm triệu nơi, căn bản không thấy mộ dung trí hành thi. Bất quá nếu mộ dung trí hành còn sống nói, hoặc là hồn phách của hắn còn còn tồn tại cái này địa phương nói, nhìn đến trước mắt một màn này chỉ sợ cũng muốn bị lại lần nữa bị tức chết rồi qua đi. Hắn cực cực khổ khổ đua chính mình bị phản vệ thống khổ cũng muốn cấp tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm một kích, lại là như vậy đơn giản bị khất thăng cấp hóa giải rớt, cái này kêu hắn như thế nào có thể không khí. Đỗ tử nhược yên lặng nhìn trước mắt này hết thảy. hắn đến bây giờ còn không phải thực minh bạch khất thăng rốt cuộc là cố ý trợ giúp đường niệm niệm bọn họ vẫn là có cái gì đặc thù bản lĩnh bất quá từ giữa có một chút hắn lại xem minh bạch đó chính là đường nghiệm nghiệm không ngừng biết được trời đất này dị thú tên cùng phẩm hạnh hơn nữa nhất định biết được tên này vì khất thăng dị thú một ít bản lĩnh nếu không nàng sẽ không như thế thong dong bình tĩnh mọi chuyện đều như thế nắm giữ trong tay thanh lao ngục năng lượng bị hóa giải trước mặt chính là khất thăng thịt vỉa lò tư lăng cô hồng tự nhiên sẽ không thượng lỡ hẹn bàn tay vừa lật kia viên màu đen thiên ma độc hạt châu liền từ hắn lòng bàn tay rơi vào khất thăng phấn nộn thịt vỉa lò thượng ngao khất thăng hưng phấn kêu một tiếng tấn đem thiên ma độc hạt châu bắt được trước mắt dùng hai chỉ thịt vỉa lò đồng thời phủng tựa hồ bảo bối quan trọng nó một mông trực tiếp ngồi ở trên mặt đất chút nào không thèm để ý trên mặt đất bụi đất toàn bộ bộ dáng hàm hậu đến gần như có chút ngu đần bất quá kia một đôi như là hắc mã nào viên lăn trong mắt ở tuyết trắng mao hạ lại có chút thâm thúy mị lên làm nó thoạt nhìn lại tựa hồ thành thục rất nhiều từ lăng cô hồng lúc này ôm đường niệm niệm đi ra thanh lao ngục trong pha vi đường niệm niệm đạm nhiên ánh mắt từ trên mặt đất khất thăng trên người lưu chuyển một chút liền bắt giữ tới rồi cách đó không xa trên ngọn cây tia nắng ban mai còn có đồng dạng ảnh dấu ở một gốc cây thật lớn cây cối thượng đỗ tử nhược Hắc không hổ là kinh hồng tiên tử cùng tuyết diên tôn chủ không cần tốn nhiều sức liền đem đại tôn đùa bỡn nơi tay trong lòng bàn tay tia nắng ban mai không có nửa điểm xấu hổ từ trên ngọn cây phi thân xuống dưới Thực mau liền đứng ở đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng bên người vị trí Thiếu niên trắng non gạo và mì bàng ở nhu hòa dưới ánh trăng khỏe mạnh luận hồng Tươi cười so này phiến tốt đẹp thiên địa chung ánh trăng càng vi thuần triệt Hai mắt rực rỡ Đỗ tử nhược hơi mí môi Im lặng cũng từ nơi xa đi tới ba người bên người Ánh mắt ở ba người trên người lưu chuyển một vòng sau liền dừng ở trên mặt đất khất thăng trên người Nói cái gì ngữ đều không có nói Trên mặt đất khất thăng song trưởng phùng thiên ma độc ngưng tụ hạt châu không ngừng nghịch. tựa hồ ở nghiêm túc nghiên cứu cái gì chính là chính là thật lâu đều không nói lời nào đương nghiệm nghiệm nghiêng đầu nhẹ nhàng nhìn tư lăng cô hồng liếc mắt một cái sau đó từ trong lòng ngực hắn rơi xuống đất nàng cũng không có tính toán vẫn luôn chờ đợi khất thăng đáp án nơi này vực như cũ ở hắc hồn núi non lại nên nói này vốn chính là hắc hồn núi non bên trong chỉ là bị thình lình xảy ra khủng bố năng lượng cấp ảnh hưởng hình thành này một mảnh giới trung giới liền cùng trận pháp thực giống nhau lại đều không phải là hư hào trận lại là chân thật tồn tại ở chỗ này ngoại giới không có tiến vào người vô pháp nhìn đến bọn họ bọn họ cũng vô pháp nhìn đến ngoại giới người hình cùng gian phòng ở bọn họ ở trong phòng mặt những người khác thì tại phòng ở ở ngoài ngoại viện đường nghiệm nghiệm ngưng tụ tâm thần cảm thụ trong không khí năng lượng đôi mắt cũng bất chi bất giác đóng lên nàng hành vi rước lấy tia nắng ban mai cùng đỗ tử nhược chú ý hai người trong mắt đều mang theo nghi hoặc lại đều không có ra tiếng dò hỏi tư lăng cô hồng tắc không tiếng động đứng ở đường nghiệm niệm bên người Ánh mắt chuyên chú rừng ở Đường Nghiệm Nghiệm trên người, tựa hồ vô luận khi nào, Đường Nghiệm Nghiệm lại hoặc là đang làm cái gì, hắn đều sẽ như thế không tiếng động làm bạn ở nàng bên người, không có bất luận cái gì hoài nghi cùng lý do đi tín nhiệm duy trì nàng. Giây lát, Đường Nghiệm Nghiệm đột nhiên mở hai trong mắt, nàng đôi mắt bích sắc sinh linh chi khí nồng đậm, thực mau đem nàng đôi mắt hoàn toàn biến thành bích sắc, tinh ánh dịch thấu đến giống như vô biên bích đảm. Ở Đường Nghiệm Nghiệm ánh mắt có thể đạt được dưới, nàng thấy được phiêu phủ ở trong không khí sợi tơ. Loại này sợi tơ dùng mắt thường hoặc là linh thức đều không thể chân chính thấy, tràn ngập huyền liền diệu, hiện ra màu xanh nhạt, đây là dược lực căn nguyên thể hiện, này sợi tơ là tu luyện thiên thánh dược thể sau mới có được dược lực. Đương nghiệm nghiệm ánh mắt gắt gao đi theo phiêu phủ ở trong không khí dược lực bơi lội, chậm rãi nàng hiện này sợi tơ lại là nào đó pháp thuật bị phân tán sau kết quả. Cái dạng gì pháp thuật bị phân tán sau thế nhưng không có biến mất, còn có thể đủ tàn lưu. Đương nghiệm nghiệm lòng có hiểu ra. Theo này đó dược lực trôi nổi chậm rãi dơ ra bàn tay, tinh thuần dược lực từ thân thể của nàng tán, chậm rãi đánh ra từng đạo kết cấu. Thanh u dược hương phiêu tán ở trong không khí. Như thế làm nhân tâm thần thông sướng hương khí rước lấy ở đây mấy người lực chú ý, không khỏi liền chiều đường nghiệm nghiệm nhìn lại, này vừa thấy lại là xem đến có chút ngây người. Nữ tử Bạch Tỷ dày Tố Bọc, tóc đen như mực, tuyết trắng da thịt không rảnh vô cấu, mặt mày như thơ như họa, tuyệt sắc phong hoa ngôn ngữ khó có thể miêu tả. Lúc này nàng cách mặt đất nửa tấc, đôi tay linh hoạt múa may thân nếu kinh hồng y lỉa nếu không mây sương ngủ, mỗi một động tác đều như là gõ ở người tâm khảm mang theo người tâm thần đều theo nàng động tác đi theo nhảy lên nhất dẫn người chú ý chính là nữ tử kia hai mắt mắt hơi rũ đôi mắt nồng đậm lông mi che hạ con ngươi xanh biếc trong sáng giống như thế gian nhất thấu triệt lưu đàm ngưng tụ vạn vật sinh linh hơi thở lệnh người xem chi nhất mắt đều giống bị hút đi hồn phách một thân thanh nhàn nhẹ nhiên kinh hồng kinh hồng phiên nhược kinh hồng giống như du long đỗ tử nhược ánh mắt theo đường niệm niệm động tác bơi lội có một cái chớp mắt thất thần trong đầu đột nhiên hiện lên từ phàm gia truyền tới đối đường niệm niệm hình dung cái gọi là kinh hồng tiên tử nói chính là đường niệm niệm dung tư càng là nàng dáng người đỗ tử nhược biết được hiện tại đường niệm niệm tất nhiên không phải ở có nhàn tâm ở khiêu vũ chỉ là nàng hiện tại thi pháp hành vi lại như thế nhanh nhẹn tuyệt đẹp làm người không cấm phỏng đoán nàng nếu thật sự vũ lên nên là như thế nào phong hoa tuyệt đại một hồi đỗ tử nhược liền bừng tỉnh nhìn đường niệm niệm ánh mắt không có bất luận cái gì dục niệm cùng yêu say đắm chỉ có bình tĩnh thưởng thức tán thưởng hắn ánh mắt từ đường niệm niệm trên người chuyển tới tư lăng cô hồng mười năm nhiều cùng đường niệm niệm ở chung đường niệm niệm tính tình cùng hành vi hơn nữa tư lăng cô hồng cường đại chiếm hữu dục cùng đường niệm niệm yêu say đắm làm hắn luôn là bình tĩnh không đi chú ý đường niệm niệm tư dung lúc này đột nhiên chính là thần làm hắn đột nhiên nhớ tới lấy đường niệm niệm tư dung cùng tu luyện thiên phú so với mộ dung ngưng thật cùng cốc Mị nga này hai người chẳng những không kém thậm chí càng vì cường đại một ít như vậy nữ tu đối với nam tu lực hấp dẫn cũng không nhỏ liền không biết hay không có người dám can đảm cùng tư lăng cô hồng đoàn người thanh nu nguyệt hoa hạ, tình trạng một bên tư lăng cô hồng tựa hồ cũng không có nhận thấy được đỗ tử nhược nhìn chăm chú có lẽ là nhận thấy được lại cũng sẽ không đi để ý tới Hán tuấn nhã tuyển tuyệt dung nhan ở nguyệt hoa chiếu khắp hạ càng vi động lòng người lệ người tìm không thấy nửa điểm thì vết một bộ tay áo rộng áo bào trắng ăn mặc hắn trên người có chút đơn bạc lại sẽ không có vẻ mảnh khảnh thon dài thân hình giống như thiên sơn đầu tiêu thượng một gốc cây ngọc thụ đón gió không bức bách chiêu hoa khuynh thế chớ nói hắn tinh tế mặt mày như thê ônu lệ nguyệt hoa đều thất sắc ở hắn sóng mắt trung, lẳng lặng nhìn chăm chú vào đường nhậm nghiệm như vậy nam tử nên chọc nhiều ít si nam đoán nữ tâm thần trầm luân đỗ tử nhược im lặng thu hồi ánh mắt bỗng nhiên cảm thấy có chút người tựa hồ trời sinh nên là đứng ở đỉnh núi liếc coi thương sinh ông một cổ vô hình thanh âm tựa hồ vang ở trong óc chấn đến mọi người trước mắt một bạch Xin cái gì? Chương 181 Nay một đạo ngộ tính nháo vang tới mau đi cũng mau, trong nháy mắt kia trước mắt quang bạch làm người có loại không chân thật ảo giác cảm, làm người không khỏi cho rằng kia cũng không có sinh quá, chẳng qua là chính mình đột nhiên ngây người. Chỉ là ở đây ba gã nam tử đều biết được kia đều không phải là là ảo giác, cũng không bọn họ đột nhiên ngây người. Đương trước mắt khôi phục như thường lúc sau, mê mang xanh biết quang mang rước lấy bọn họ ánh mắt đều đầu hướng về phía nguồn sáng chỗ. ở mấy người ánh mắt có thể đạt được chỗ, nguyên lai like đúng là thi pháp đường niệm niệm đã dừng nệm bước, nàng một đôi mắt như cũng là hoặc nhân thấu triệt xanh biếc, lúc này chính hơi hơi buông xuống, đem tầm mắt dừng ở chính mình lòng bàn tay thượng nổi lơ lửng một đoàn lưu động màu xanh biếc quang đoàn, này nói quang đoàn tán mê mang quang mang, còn có kia mịt mờ hơi thở, đúng là hấp dẫn đỗ tử nhược bọn họ ánh mắt ngọn nguồn, này quang đoàn tựa hồ là năng lượng căn nguyên, rồi lại giống như ẩn chứa cái gì đặc thù đồ vật. đương nghiệm niệm ánh mắt vẫn luôn không có rời đi trong tay quan đoàn nàng lúc này bộ dáng tựa hồ là ở ốc trên thực tế lại là sửa sang lại hội nghị dũng mãnh vào trong óc truyền thừa ký ức nàng vẫn luôn đều biết chính mình truyền thừa ký ức thực khổng lồ chỉ là bởi vì tự thân thực lực còn chưa đủ cho nên vô pháp biết được toàn bộ hơn nữa rất nhiều đồ vật chỉ có ở đặc thù dưới tình huống mới có thể đủ bị kích thích biết được tỉ như gặp được vạn hư đang yêu đằng thời điểm từ lúc bắt đầu thô sơ giản lược tin tức đến kỹ càng tỉ mỉ chăn nuôi phương pháp tỉ như gặp được khất thăng ngay từ đầu cảm nhận được nó hơi thở nghe được nó giống lên một tiếng đều không thể biết được nó thân phận thật sự, bất quá đương chân chính tới gần nó thời điểm liền rõ ràng lên, hiện giờ trong lòng bàn tay mặt này đoàn bị nàng ngưng tụ khôi phục pháp thuật cũng giống nhau. Ấn! Đường nghiệm nghiệm thấp thấp nỉ non một tiếng, phùng pháp thuật quang đoàn ngón tay rung động, mỗi một chút rung động đều đưa tới lòng bàn tay quang đoàn quang đoàn lúc sáng lúc tối. Như thế ước chừng đi qua tam tức thời gian, đường nghiệm nghiệm ngón tay một đốn, Ở nàng trong lòng bàn tay mặt quang đoàn quang mang cũng đột nhiên tối sầm lại hơi hơi run rẩy lên, tựa hồ ngay sau đó lại muốn phân tán mở ra giống nhau. Di. Một tiếng lười biếng tràn ngập từ tính tiếng nói từ quang đoàn trung thoát ra, duyên dáng tiếng nói gần như khó phân nam nữ lên. Tại đây một khắc, đường nghiệm nghiệm cảm nhận được một cổ bị nhìn trộm cảm giác. Loại này bị nhìn trộm cảm giác liền dường như bị người nhìn thấu toàn thân, cố tình hai người cách xa nhau qua xa, đối phương có thể nhìn trộm nàng. Nàng lại không cách nào bắt giữ đến đối phương dấu vết, loại này vô lực cảm giác đường nghiệm nghiệm đã thật lâu không có cảm giác được. Nàng hơi nhấp môi cánh, yên lặng nhìn trước mắt quang đoàn. Tuy rằng không có cách nào nhìn trộm đến đối phương dấu vết, bất quá nàng lại có thể cảm nhận được đối phương đúng là xuyên thấu qua này dược lực ngưng tụ pháp thuật quang đoàn nhìn trong nàng. Người đối phương thanh âm lộ ra chút kinh ngạc, không lâu liền cười vài tiếng, kia tiếng cười nghe tới dây nghe, bất quá lại làm người cảm nhận được một cổ hàn ý cùng khoái ý, thì ra là thế Thì ra là thế, không nghĩ tới thật sự bị ta cấp tìm được rồi, cuối cùng là tìm được rồi. Ngao ô! Vốn dĩ ngồi dưới đất khất thăng đột nhiên đứng lên, hoàng đầu nhìn đường nghiệm nghiệm trong tay quan đoàn, tựa hồ ở thời điểm này mới giác thứ này, mềm như bông nói, ta giống như nghe được thánh tử thanh âm. Khất thăng! quan đoàn kia phương người tựa hồ đối với khất thăng sẽ xuất hiện ở chỗ này cảm thấy kinh ngạc, bất quá thực mau liền khôi phục như thường, ngươi thế nhưng ở ta thi pháp thời điểm trùng nhập. Khất thăng lúc này cuối cùng là nghe rõ người này thanh âm, mở to đen như mực đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm trong lòng bàn tay mặt quang đoàn, hai chỉ thịt vỉa lò phùng thiên ma độc châu lan lộn, phe phẩy tròn xoe đầu nói, không có, thánh tử thi pháp ta đang ngủ, lan lan, liền lăn tới đây. quan đoàn kia phương đột nhiên đã không có thanh âm, bất quá đỗ tử nhược cùng tia nắng ban mai đều có thể đủ tưởng tượng được đến đối phương lúc này tâm tình. Thức mau, quan đoàn thanh âm lại chuyển tới, khất thăng, giết nàng. đoạt nàng linh hải thiên thánh căn nguyên sau tùy ta thi Pháp trở về. Nếu không phải này Pháp thuật ở nửa đường pha tán, hơn nữa đường nghiệm nghiệm đám người nơi địa phương nhất thời hắn vô Pháp nắm giữ, người này cũng sẽ không ra tiếng làm hoàn toàn không đáng tin cậy khất thăng động thủ, mà là trực tiếp chính mình đi trước cái này địa phương tự mình động thủ. Ngao! Khất thăng tựa hồ không có nghe minh bạch người này lời nói, hoàng đầu một hồi lâu mới nhìn về phía đường nghiệm nghiệm, thưa dạ hỏi, thánh tử muốn ta sát nàng. Không sai! Quan đoàn người trong lời nói có chút kéo hoãn, đối với khất thăng tính tình nghĩ đến cũng là hiểu biết, cho nên nó hay không sẽ nghe chính mình lời nói cũng không đến mà biết. Khất thăng cũng xác thật làm người này thất vọng rồi. Viên lăn đầu lay động đến như là chống bỏi giống nhau, dồn dập lại nghiêm túc kêu lên, nàng cùng thánh tử giống nhau có được thiên thánh căn nguyên, tuy rằng thực lực không có thánh tử một nửa, nhưng là trên người căn nguyên không có sai, hơn nữa so thánh tử còn muốn càng thêm tinh thuần, nói không chừng cuối cùng nàng mới có thể là chân chính truyền thừa thánh tử. ta tuyệt đối không thể giết nàng tuy rằng khất thăng lời nói không đầu không đuôi, bất quá chỉ cần là thông tuệ một chút đều người đều có thể đủ từ giữa nghe được một ít tin tức tới từ khất thăng lời nói nghe tới tựa hồ hiện tại quang đoàn bên trong truyền ra tới thanh âm chủ nhân cùng đường nghiệm nghiệm có được đồng dạng căn nguyên này căn nguyên vì thiên thánh căn nguyên thật giống như là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế giống nhau cuối cùng có thể trở thành được đến ngôi vị hoàng đế chỉ có một đường nghiệm nghiệm cùng cái này quang đoàn thanh âm chủ nhân chính là người cạnh tranh Chuyện như vậy ở Tiên Nguyên Trung cũng không khó coi đến, rất nhiều người tu tiên đều sẽ đem chính mình tuyệt kỹ cấp ký lục xuống dưới, thiết hạ khảo nghiệm làm người có duyên đến chi, như vậy cũng coi như là không cho chính mình tuyệt kỹ mất đi truyền thừa. Đỗ Tử Nhược đáy mắt hiện lên một sợi dao động. Hắn hiện giờ thân là trận sư, tự nhiên không phải chính mình lung tung liền lĩnh ngộ ra tới, ngay từ đầu cũng yêu cầu sư tôn tới vỡ lòng dạy dỗ. Hắn sư tôn thân phận thực lực đều không yếu. Muốn được đến sư tôn dạy dỗ càng không phải người bình thường đều có thể được đến cơ duyên. Hắn có thể nhập sư tôn pháp nhãn, không chỉ là thiên phú dị bẩm, cũng là cùng rất nhiều người cạnh tranh không ngừng so đấu, lúc này mới đi bước một đi đến duy nhất người thắng vị trí, trở thành sư tôn đóng cửa đồ đệ. Hắn đã từng liền vẫn luôn nghi hoặc, đường nghiệm nghiệm vẫn luôn sinh hoạt ở phàng thế, rốt cuộc là cái gì làm nàng có được như vậy đáng sợ thực lực. Hiện tại khất thăng một câu cuối cùng làm hắn sáng tỏ. đường nghiệm nghiệm chỉ sợ là ở phạm thế thời điểm liền cơ duyên xảo hợp được đến ngày đó thánh truyền thừa có được truyền thừa ký ức nàng đi bước một tu luyện đến nay nghĩ đến tên kia thiên thánh tất nhiên là lợi hại vô cùng thậm chí không phải tiên nguyên người trong nay cũng khó trách này quang đoàn trung thanh âm chủ nhân muốn giết đường nghiệm nghiệm như là loại này người thừa kế không ngừng một người hoàn cảnh giống nhau đều yêu cầu cho nhau cướp đoạt đối phương trên người có được truyền thừa mới có thể đủ trở thành chân chính hoàn chỉnh người thừa kế khất thăng thật sự là thiếu căn gân dị thú nó này lời nói nói được quá trực tiếp nghĩ đến quang đoàn thanh niên kia chủ nhân lúc này đã bị nó lời này cấp khí cái quá sức ha ha! một tiếng trong sáng tiếng cười ở an tĩnh trung vang lên kia nắng ban mai cười hiếp con ngươi nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm trong lòng bàn tay quang đoàn âm thanh trong trẻo lại lộ ra lành lạnh lạnh leo thân là ngoại giới người thế nhưng dám can đảm vô cơ xâm nhập này giới ngươi đây là phạm vào này giới phương pháp phạm pháp bích ánh sáng màu đoàn thanh âm chủ nhân tựa hầu nghe tới rồi cái gì cực kỳ buồn cười chê cười Trong thanh âm lạnh lạnh lạnh lẽo một chút đều không thể so tia nắng ban mai kém, ta nói đó là Pháp, đâu ra phạm Pháp nói đến. ân Người này như là đột nhiên giác cái gì, lời nói đột nhiên tạm dừng một chút, ước chừng đi qua ước chừng một tức lúc sau mới khôn kể kích động ám ách tiếng nói truyền ra. ngươi ngươi là, người này cũng không ở mấy người trước mặt, cho nên nghe được người này lời nói chỉ biết cảm thấy này đột nhiên kinh nghi đối tia nắng ban mai mà nói. Bất quá. Đường Nghiệm nghiệm lại rõ ràng cảm giác kia nhìn trộm cảm giác từ nàng trên người hoàn toàn dừng ở tư lăng cô hồng trên người, so với vừa mới dừng ở chính mình trên người thời điểm càng thêm mãnh liệt, làm nàng có thể cảm giác được lúc này lòng bàn tay nguồn sáng thanh niên chủ nhân lúc này kích động tâm tình. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Tư lăng cô hồng thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, khẽ nâng đôi mắt bại lộ ra lông mi hạ trong mắt không thấy một chút dao động. nhìn đường nghiệm nghiệm lòng bàn tay quang đoàn giống như nhìn bất quá một đoàn vật chết kia quang đoàn nội truyền ra tới tùy ý tiếng cười cùng với hắn như thế ánh mắt chậm rãi yếu bớt tới rồi cuối cùng biến mất không thấy chẳng sợ rõ ràng bất luận kẻ nào đứng ở trước mặt ở đường nghiệm nghiệm trong lòng bàn tay cũng bất quá một cái quang đoàn thôi lại kêu đỗ tử nhược cùng tia nắng ban mai đều cảm nhận được chung quanh không khí biến hóa từ lăng cô hồng yên tĩnh thần thái không gợn sóng ánh mắt tựa hồ ở cùng người nào rằng có ở bên nhau hử phí Một tiếng hử nhẹ thanh từ quang đoàn truyền ra. Bích xác quang đoàn ở đường niệm nghiệm khi trong lòng bàn tay cùng với này một tiếng địch hàng đột nhiên như lọt lên. Đó là liền hiện giờ bọn họ đứng ở nơi này vực tựa hồ đều bắt đầu chấn động. Nếu không phải ở cùng giới, cách xa nhau như thế xa, thế nhưng còn có thể đủ mang đến như vậy uy năng, người này thực lực rốt cuộc tới rồi kiểu gì cảnh giới. Đỗ tử nhược trong lòng thất kinh, vẫn đứng ở chỗ cũ cũng không có động. Ngao. Ngao ngao khất thăng thân thể theo mặt đất chấn động lay động vài cái. trong tay thiên ma độc châu cũng một chút từ nó lòng bàn tay cấp bắn đi ra ngoài, bất quá thực mau đã bị nó nhảy dựng lên cấp trào trở về, một bộ bảo bối bộ dáng, đương nó lại rơi trên mặt đất thời điểm, ở nó dưới chân toàn bộ mặt đất ra nẻ ra một cái chừng mười thước thâm ao hãm, Đường nghiệm niệm hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, ánh mắt nhìn quanh hảo trùng quanh liếc mắt một cái, phùng bích ánh sáng màu đoàn tay đột nhiên nắm chặt, ở nàng lòng bàn tay quang đoàn theo nàng buộc chặt bàn tay giống như bong cao su một chút phụt một tiếng nổ tung, cồn phong nổi lên. tiếng sấm vang, ánh trăng cũng tại đây một khắc tựa hồ đột nhiên đại lượng. ngao, khất thăng trường giống một tiếng, thân thể đong đưa đến bộ dáng tựa hồ có chút công kềnh, hoạt động miệng nói, từ từ, từ từ, ta còn có chuyện không, có nói đi. ở nó trên người tràn ngập một tầng màu ngân bạch quang huy, như vậy quang huy làm nó tuyết trắng ra lông càng có vẻ mềm mại động lòng người. bất quá này quang huy tựa hồ không chỉ là bình thường quang huy như vậy đơn giản, mắt thường có thể thấy được màu ngân bạch quang huy chính đem khất thăng thân hình dần dần biến mất. Kỳ thật lấy khất thăng thiên phú, nó nếu là thật sự không muốn nói, như vậy tràn ngập ở nó thân hình chung quanh Quang Huy căn bản là không hề tác dụng. Khất thăng cũng không có tiêu trừ trên người Quang Huy, quay đầu chiều đường niệm niệm cùng tư lăng cô Hồng Phương hướng lẩm bẩm nói, Ngao ngao, ta có điểm tưởng cùng các ngươi chơi chơi, chính là vẫn là ở chính mình trong nhà thoải mái, trong nhà có nhất mềm nhất thoải mái giường có thể lan. Cái gì đều so ra kem chính mình trong nhà thoải mái. Khất thăng kỳ thật chính là loại này mâu thuẫn gì thú, rõ ràng bát cố tình nó hoạt bắt cùng mặt khác sinh linh hoạt bát tuyệt đối không giống nhau nó cực hạn lưu luyến gia đình hơn nữa bản chất chỉ sợ chính là lười muốn mệnh ngao ngao đúng rồi khất thăng thân hình ở màu ngân bạch quang huy trung càng lúc càng mờ nhạt non nớt hàm hậu thanh âm cũng càng ngày càng xa xưa truyền vào mọi người lỗ thai ta thấy rõ ràng ngao ồ, này hơi thở này căn nguyên là thiên ma độc ngươi ngươi chính là chủ nhân khuynh tẫn tâm lực cũng không có nơi này chủ nhân bảo thánh Cất thăng thân ảnh trung quy biến mất ở mọi người trước mắt, nó lời nói Đức Quang tựa Hồ bị cái gì năng lượng quá nhiễu, là mấy người vô pháp hoàn toàn nghe do nó rốt cuộc nói chút cái gì. Không trung minh Nguyệt Quang Mang dần dần biến mất, như là bị nồng hậu mây đen cấp che đậy ở bên trong, chung quanh đại thụ càng như là bị cái gì hút hết sinh khí, mau khô héo, mau, mau, mau, bên này có động tĩnh, sao lại thế này, giống như không có bắt đầu như vậy đen, chẳng lẽ là muốn trời đã sáng, Vẫn là bảo vật đã bị người cấp cấp đi, cho nên này dị trạng giải trừ. Sư Minh, mau cùng thượng. A a a a. Lan mau, này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Một trận ồn ào thanh âm từ xa đến gần truyền tới lúc này đường nghiệm nghiệm mấy người đứng thẳng địa phương. Bởi vậy làm đỗ tử nhược biết được, bọn họ vừa mới vị trí địa phương cái chắn đã biến mất. Này liền làm bên ngoài người tu tiên nhóm có thể tiếp xúc đến bọn họ hiện tại ở địa phương. Nga U kiều nộn thanh âm một chút tới gần. một cái mỡ dê trong ngọc giống nhau quả bóng nhỏ không biết từ nơi nào toát ra tới hướng đường nghiệm nghiệm bên này rơi xuống đường nghiệm nghiệm rỗi tay liền đem này như là bạch ngọc xây thành lại là mềm mại cực kỳ quả bóng nhỏ tiếp nhập trong lòng ngực một ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút nó tiểu cái bụng ngao ngao lục lục theo tay nàng chỉ vặn vẹo vòng eo, một đôi xanh biếc mắt to khắp nơi loạn chuyển tựa hồ đang ở tìm cái gì chủ nhân chủ nhân lục lục nghĩ tới đại bạch đâu tuyết đoàn đâu cục bộ đâu đương nghiệm nghiệm nhẹ chớp chớp con người đại bạch tuyết đoàn cục bột lục lục xoa xoa hai chỉ móng nuốt nhỏ giải thích chính là bạch bạch hai chân hai tay hai chỉ lỗ thai hai con mắt một cái cái mũi nô nhìn không thấy miệng còn chắt bím tóc Đường nghiệm nghiệm minh bạch nó ý tứ lục lục nói chính là khất thăng. lục lục lập tức điểm đầu nhỏ ngao ngao ân ân đại bạch tên thật là khất thăng bất quá có thật nhiều mặt khác tên đại bạch tuyết đoàn cục bột màn thầu, mau cầu. Lục lục biên nói còn biên học đường nghiệm nghiệm ngày thường đẩy ngón tay đếm đếm bộ dáng, khi một đôi xanh biếc mắt to, nhìn dáng vẻ tựa hồ đối với khất thăng có nhiều như vậy tên cảm thấy thực hào chơi, cuối cùng tổng kết. Mỗi lần luân hồi sau, liền có tân tên, trừ bỏ cái thứ nhất tên, mặt sau đều là ăn ngon hảo ngoạn. Đường nghiệm nghiệm đối này cũng tăng thêm bình luận, thân thể về phía sau tới sát, liền như nguyện dựa vào một đạo ấm áp thanh hương lực, nhẹ nhàng đóng đôi mắt. lại mở thời điểm nàng đôi mắt đã khôi phục nguyên lai đen bóng về phía trước nhìn lại hồng lê liền ở cách đó không xa chung quanh cũng dần dần xuất hiện một đám người tu tiên nay một mảnh núi rừng cây cối đều đã cực nhanh khô héo hình thành một mảnh trống trải đất trống không trung mây đen tựa hồ cũng tại đây một khắc bị phong cấp thổi tan mở ra ánh trăng chiếu khắp xuống dưới làm nguyên bản đen nhánh không ánh sáng hắc hồn núi non sáng ngời lên càng làm cho đất trống chung đứng thẳng đường nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng đỗ tử nhược ba người ở mọi người trong mắt càng rõ ràng minh mục Hắc hồn núi non ánh sáng khôi phục nguyên dạng hơn nữa nơi này địa vực biến hóa còn có đường nghiệm nghiệm ba người thân ảnh cái này làm cho đổi tới nơi này đông đảo người tu tiên nhóm đều không khỏi phỏng đoán muôn vàn này hát hồn núi non xuất hiện bảo vật hay là đã bị này ba người cướp đi ở đây chín thành người tu tiên trong óc đều không khỏi hiện lên như vậy phỏng đoán nhìn đường nghiệm nghiệm ba người ánh mắt cũng tràn ngập các loại biến hóa càng nhiều nhân thần sắc đã hoàn toàn là bể vải vô luận là đường nghiệm nghiệm vẫn là tư lăng cô hồng Bọn họ khủng bố cùng danh khí đã sớm ở Tiên Nguyên Trung truyền khai, huống chi Đỗ Tử Nhược người này so với bọn hắn nổi danh sớm hơn, hắn thiên phú cùng hung danh cũng là không ít. Bảo vật nếu thật sự bị này ba người cấp cấp đi, muốn ở bọn họ trên người cướp được nói, kia đến có tuyệt đối rửa vào mới được, nếu không căn bản chính là tìm chết. Có chút thời điểm thanh danh thứ này đích xác phi thường hữu dụng. Lúc trước ở Đông Tủy dưới chân núi viên gia trăm năm trợ, Đỗ Tử Nhược một câu liền vì đường nghiệm niệm bọn họ làm sáng tỏ thất bạch, làm người căn bản là không dám nghi ngờ. Này nguyên đến nội hắn thanh danh. Hiện giờ bọn họ cũng không có được đến bất luận cái gì bảo vật. Bất quá nghĩ đến này đó người tu tiên nhóm căn bản là sẽ không tin tưởng. Nhưng cho dù là suy đoán bọn họ được đến bảo vật, lấy bọn họ ở tiên nguyên thanh danh nguy hiếp, những người này cũng căn bản là không dám cùng bọn họ động thủ. Như vậy cũng tỉnh bọn họ phiền thoái. Đỗ tử nhược đảo mắt chung quanh. Đương này đó người tu tiên nhóm sau khi xuất hiện, hắn liền hiện kia nắng ban mai không thấy. đang lúc hắn ở phòng đoán kia nắng ban mai thân ở nơi nào vẫn là rời đi thời điểm, một đạo nhỏ gầy bao phủ ở màu đen trường bào hạ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Màu đen liền mũ trường bào đem người này thân hình dung mạo hoàn toàn che đậy, chỉ có thể đủ nhìn ra hắn thân cao cũng không cao, mặt khác hắn một tay lỏa, cấm, lộ ra áo đen tay áo, có thể thấy được đó là một đôi không lớn thiếu niên bàn tay, trắng non sạch sẽ, trong lòng bàn tay phủ một quyển vô lại sách. Chẳng sợ người này thân ảnh hơn phân nửa đều bị màu đen trường bào cấp che đậy. bất quá bằng hắn cũng không có che giấu thân cao còn có bàn tay đều làm đỗ tử nhược liếc mắt một cái liền suy đoán người này thân phận tia nắng ban mai tia nắng ban mai thình lình xảy ra này một thân giả dạng chỉ cần là kiến thức bên bắc một chút người đều có thể đủ từ giữa đoán ra đại biểu cho cái gì đỗ tử nhược tự nhiên cũng không ngoại lệ hắn biết được có thể so giống nhau tiên duệ biết đến càng nhiều tia nắng ban mai trên người ăn mặc áo đen còn có trong tay hắn cầm sách đều đại biểu cho hắn tiên nguyên tư pháp giả thân phận hơn nữa vẫn là chính thức tư pháp giả đều không phải là tư pháp sứ giả tia nắng ban mai là tư pháp giả đỗ tử nhược hiện cái này chân tướng lúc sau chẳng những không có bất luận cái gì kinh nghi ngược lại có loại hết thể đều giải thích đến thông cảm giác vì cái gì tia nắng ban mai biết được sự tình nhiều như vậy vì cái gì tia nắng ban mai như thế hiểu biết đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng tính tình vì cái gì tia nắng ban mai cùng đường nghiệm, nghiệm tư lăng cô hồng hai người như thế thân cận vì cái gì tia nắng ban mai có thể mở ra kia vằn nước thông đạo vì cái gì tia nắng ban mai dám can đảm tự tiện làm chủ hết thảy nay hết thảy đều bởi vì tia nắng ban mai thân phận tư pháp giả tư pháp giả ở tiên nguyên trung địa vị không dung dao động bọn họ tuy rằng cũng không tham dự bất luận cái gì thế lực tranh cãi lại không có bất luận cái gì một phương gia tộc môn phái thế lực dám can đảm cùng bọn họ đối nghịch ai cũng không biết tư pháp giả lão tổ tông tu vi tới rồi kiểu gì nông nỗi có người nói vị này lão tổ tông đã sớm có thể phi thăng thành tiên Cố tình chính là đem chính mình phong ấn tại tiên nguyên không chịu rời đi, cũng có người nói vị này lão tổ tông căn bản là không tồn tại, chỉ là tư pháp giả tổ chức trong tay có một cái trí bảo, làm sở hữu tiên duệ không thể không cố kỵ. Mọi thuyết vân vân, đỗ tử nhược đối này cũng chỉ là cái biết cái không, đơn giản là hắn sư tôn ở phương diện này cũng không có đối hắn nói tỉ mỉ thôi. Bất quá có chút đồ vật hắn lại là có thể xác định, vị kia lão tổ tông là thật sự tìm kiếm, tư pháp giả là yêu tu tạo thành. số lượng có lẽ căn bản vô pháp cùng tiên duệ nhóm so sánh với bất quá thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối không dung bỏ qua nói như thế tới nói tia nắng ban mai thật là yêu tu một cái mười mấy tuổi liền hóa hình yêu tu đỗ tử nhược lập tức liền phủ quyết hắn phỏng đoán này mười mấy tuổi tất nhiên là tia nắng ban mai lừa hắn có lẽ này mười mấy tuổi chỉ là tia nắng ban mai tương đương năm tháng lấy yêu tu tuổi tác tới tính tia nắng ban mai này thân giả dạng xuất hiện quả nhiên đưa tới mọi người chú ý hơn nữa chính như đỗ tử nhược sở liệu này đó người tu tiên phần lớn đều đã nhận định trước mắt kia nắng ban mai chính là tư pháp giả. ở tiên nguyên phần lớn tiên duệ trong mắt tư pháp giả liền cùng phàm thế hoàng triều cẩm y hi vệ khi bọn hắn xuất hiện thời điểm bọn họ này đó tiên duệ cũng chỉ có thể giống bá tánh giống nhau an tĩnh chờ đợi bọn họ lạc. màu đen mũ choàng tre lớp hạ chỉ lộ ra tia nắng ban mai môi hạ dung mạo có chút mảnh khảnh cảm màu son cánh môi phát họa tươi cười lệnh người như uống cam tuyển. chư vị tiên duệ không cần khẩn trương. Lần này tư pháp giả đi vào nơi này đều không phải là là chư vị trung người nào phạm vào phạm quy. Tiên nắng ban mai tiếng nói vẫn là thiếu niên trong sáng, bất quá lúc này cũng không có một người dám can đảm xem thường hắn. Nghe được hắn những lời này thời điểm, ở đây không ít tiên duệ đều tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ nơi này phần lớn người đều đã làm không ít tác sự. Nơi này tên là Hắc Hồn Núi Non, vốn là bình thường hung thú sân bực, bất quá ở ba tháng trước đột nhiên sinh ra dị trạng, làm tư pháp điện chú ý tới. Tia nắng ban mai đem tay phải chung sách mở ra, bên trong viết chút cái gì không ai có thể đủ thấy được, chỉ thấy mỏng manh màu đen quang huy ở trong đó di động. Cùng với tia nắng ban mai lời nói phập phồng, kinh tư pháp điện điều tra, hắc hồn núi non cũng không bất luận cái gì bảo vật khai quật, bất quá là ngoại giới người xâm nhập tạo thành này một dị trạng. Cái gì? Ngoại giới người xâm nhập? Đây là có ý tứ gì? Tia nắng ban mai lời nói lập tức liền dứt lấy ở đây không ít người tu tiên kinh ngạc. có thiếu kiên nhẫn ngay sau đó hắn lời nói đã kêu hỏi ra thanh Tiên nắng ban mai đối với người này hỏi chuyện cũng không có bất luận cái gì đáp lại chỉ là tiếp tục nói việc này đã bị giải quyết hắc hồn núi non cũng đem khôi phục nguyên trạng ở giải quyết ngoại giới di lưu tiên nguyên mầm thai họa là lúc kinh hồng tiên tử tuyết diên tôn chủ linh trận ba vị tiên duệ xuất lực có công nên được ra thưởng bất quá lời nói vừa chuyển tiêu nắng ban mai lời nói từ lúc bắt đầu nghiêm cẩn vững vàng lại tựa hồ khôi phục trở thành cái kia cùng với ở ba người bên người linh động thiếu niên vui cười nói bất quá ta tưởng ba vị tất nhiên sẽ không để ý điểm này tiểu gia thưởng nếu là thu cũng thật sự bị thương cảm tình cho nên ta tưởng chi bằng thỉnh ba vị đi trước yêu cốc một du ừ. như thế nào tiêu nắng ban mai lời nói thật giống như là một đạo sấm sét đánh vào ở đây sở hữu tiên duệ linh hải nội yêu cốc một du Đường nghiệm niệm bọn họ rốt cuộc là làm phần lớn sự tình có thể được đến tư pháp giả mời đi hướng yêu cốc. Tiên nguyên vì tiên duệ nhóm tu tiên ơi, ma vực vì ma tú hành hành chỗ, yêu cốc đó là các yêu tu thiên địa. Ba người bên trong tiên nguyên cùng ma vực tự nhiên là trời sinh thù địch, yêu cốc nhưng vẫn vẫn duy trì trung lập. Trừ bỏ yêu tu ở ngoài, vô luận là người tu tiên vẫn là người tu ma cũng không biết yêu cốc nhập khẩu. Nếu muốn tiến vào yêu cốc, như vậy nhất định phải có yêu tu tiếp dẫn, không giả căn bản là không có cách nào tiến vào. Trên thực tế cũng đều không phải là hoàn toàn là như thế, chỉ cần yêu tu chịu đem nhập khẩu còn có tiến vào biện pháp giao cho những người khác nói, như vậy người nọ tự nhiên cũng có thể chính mình đi vào. Bất quá chuyện như vậy ở yêu cốc trung tuyệt đối thuộc về cấm sự, đảo trước mắt mới thôi tiên nguyên chúng còn không có nghe nói qua có cái nào người tu tiên hoặc là người tu ma biết được yêu cốc tiến vào phương pháp, có lẽ có chỉ là không bị người biết được. Lúc này tia nắng ban mai thế nhưng sẽ mời đường niệm niệm ba người tiến vào yêu cốc. cái này làm cho chúng quanh người tu tiên nhóm khiếp sợ lúc sau liền mãn nhãn hâm mộ ghen ghét nhìn ba người nếu có thể cùng yêu tu đáp thượng quan hệ nói như vậy ở tu tiên trên đường tuyệt đối có thể nâng cao một bước ở tiên nguyên chúng ai không biết đế xuất sâu nhất trên thực tế vẫn là yêu tu đỗ tử nhược cũng bị tia nắng ban mai lời nói làm cho ngẩn ra ngẩng đầu chiều tia nắng ban mai nhìn lại lại thấy tia nắng ban mai khuôn mặt tuy rằng bị màu đen mũ tròn cấp che đậy, bất quá từ hắn khuôn mặt phương hướng xem ra Có thể thấy được hắn hiện tại tựa hồ đang xem chính là đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người. Lại một hồi tưởng từ tia nắng ban mai đột nhiên xuất hiện đến bây giờ trải qua sự tình, hắn mới tỉnh ngộ này tiến vào yêu cốc cơ hội, chỉ sợ cũng là hắn đánh đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng mặt mũi. Đường nghiệm nghiệm ngước mắt cũng chính nhìn tia nắng ban mai, cũng không có do dự gật đầu, hảo. Tư lăng cô hồng rũ mắt đem nàng khuôn mặt xem đập vào mắt chung, lúc này đường nghiệm nghiệm trong lòng suy nghĩ sự tình, hắn trong lòng hiểu rõ. Trắng nón bàn tay đem đường nghiệm nghiệm tay hoàn toàn bao vây, một tay vây quanh nàng vòng eo, đem nàng cả người đều ôm vào trong lòng ngực, hàm dưới liền để ở nàng mượt mà hong Mai thượng, nồng đậm lông mi khẽ nâng, nhìn giữa không trùng tia nắng ban mai liếc mắt một cái. Mười năm phân biệt, đối với người tu tiên tới nói không tính cái gì, bất quá đối với một cái hài tử tới nói lại đủ để cho hắn trở thành một cái chân chính nam tử. Mười sáu tuổi ngoan bảo, mười sáu tuổi tư lăng ngây thơ. Hiện giờ hắn, rốt cuộc biến thành cái dạng gì bộ dáng. Đường Niệm Niệm trong lòng tưởng niệm như nước, Tư Lăng Cô Hồng nắm tay nàng trưởng buộc chặt một phân, rước lấy Đường Niệm Niệm nghiêng mắt hướng hắn xem ra. Nông đậm lại mảnh dài lông mi nhẹ nhàng rung động giống như dương cánh muốn phi hấp điệp, sáng ngời con ngươi thấu triệt sạch sẽ, giống như trong nước lưu ly, ấn ra chính mình bộ dáng. Tư Lăng Cô Hồng không có ra tiếng đáp lại Đường Niệm Niệm trong mắt lộ ra nghi vấn, vây quanh nàng vòng eo cánh tay đem nàng càng ôm chặt nhập hoài, rũ nhẹ nhàng ở nàng kia rung động khi đồng thời trêu chọc hắn tâm thần lông mi khẽ hôn. cảm nhận được trong lòng ngực thân hình rất nhỏ mẫn cảm run dày một chút đang ở mềm nhẹ liếm láp đường niệm niệm đôi mắt thủy sắc cánh môi nhẹ dơ lên một mặt độ cung mông lung trong mắt hiện lên một sợi thực hiện được thỏa mãn hắn mới sẽ không nói nhân niệm niệm như vậy tưởng nghiệm mặt khác nam tử trong lòng không thoải mái chẳng sợ cái kia bị tưởng niệm nam tử là hắn huyết mạch trí thân chẳng sợ cái kia bị tưởng niệm nam tử là rời đi 10 năm không gặp huyết mạch trí thân tư lăng cô hồng chiếm hữu dục Chưa bao giờ sẽ bởi vì đối phương là chính mình nhi tử liền có thể thay đổi, càng sẽ không bởi vì đối phương là chính mình nhi tử liền đại biểu hắn nguyện ý đem đường nghiệm nghiệm tâm ý chia sẻ cấp đối phương. Như vậy tâm tư cũng không đại biểu tư lăng cô hồng đối ngoan bảo vô ái, chỉ là sự tình quan đường nghiệm nghiệm thời điểm, tư lăng cô hồng liền sẽ trở nên như thế giống như hải tử cố chấp keo kiệt, thậm chí làm ra một ít tính trẻ con ở người ngoài xem ra rất là có tính trẻ con hành vi. Giống như là lúc này tư lăng cô hồng hành vi. Ở đường nghiệm nghiệm xem ra cũng không có nhìn ra cái gì, Đỗ Tử Nhược cũng chỉ là nhìn lúc sau liền bình tĩnh thu hồi ánh mắt, mơ hồ cảm giác được cái gì, rồi lại chảo không được. Bên kia giữa không trung tia nắng ban mai lại là hơi hơi bĩu môi, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, tựa hồ đối với trước mắt một màn này xem đến không thế nào vui. Đỗ Tử Nhược thấy vậy nghĩ thầm, nếu tia nắng ban mai lời nói khuynh mộ đường nghiệm nghiệm là thật sự lời nói, như vậy thấy như vậy một màn không cao hứng cũng là đương nhiên. có thể được đến kinh hồng tiên tử đáp ứng thật sự không thể tốt hơn tia nắng ban mai trên mặt khôi phục gương mặt tươi cười theo tiếp tục phiên động tay phải trung sách ánh mắt từ đường nghiệm niệm trên người chuyển động đang ở đường nghiệm niệm đám người bên cạnh không xa hồng lê trên người tuy rằng tia nắng ban mai ánh mắt bị màu đen mũ tròn cấp che khuất bất quá hồng lê vẫn là rõ ràng cảm nhận được hắn tầm mắt nhất thời vốn đang lười biếng không thôi thân thể lập tức có chút cứng quỏng đen nhánh hai mắt dần dần bị huyết hồng nhiễm thấu tràn ngập nhân tính hóa linh khí ngẩng đầu lên cùng kia nắng ban mai đối diện ở bên nhau. Nó đã có thể phỏng đoán đến kia nắng ban mai kế tiếp phải đối nó nói sẽ là cái gì, bất quá nghị đến vừa mới mới vừa đường nghiệm nghiệm đáp ứng yêu cầu yêu cốc, nó tâm thần lập tức liền yên ổn không ít. Chỉ cần chủ nhân cùng đi yêu cốc, tiêm ngốc quả bóng nhỏ tự nhiên cũng đến đi. a phi, bổn xà vương mới không phải luyến tiếp tiêm ngốc quả bóng nhỏ, chỉ là cao hứng chủ nhân đi yêu cốc đối thoại, nhất định sẽ vì bổn xà vương cầu tình đi. Nga không? Lấy chủ nhân tính tình nhất định sẽ không cầu tình, bất quá nhất định sẽ nghĩ cách không cho chính mình chịu khổ chịu nạn mới là. Nếu buồn xà vương thật sự bị đóng cấm đoan nói, như vậy nhất định phải làm kia ngốc quả bóng nhỏ bồi mới được. Hồng Lê nghĩ thầm, cảm thấy này thật sự là đương nhiên. Phải biết rằng ngày thường nó mỗi ngày cấp ngốc quả bóng nhỏ cười ở trên đầu, chính mình nếu là thật sự bị đóng cấm đoan nói, ngốc quả bóng nhỏ đi theo chính mình cùng nhau bị phạt có cái gì sai. Nay liền có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Huyết lân xà tộc Hồng Lê tia nắng ban mai thanh âm truyền đến một chút đem hồng lê suy nghĩ đánh gãy huyết hồng ánh mắt khôi phục thanh minh thẳng tắp nhìn tia nắng ban mai tiên nguyên cùng yêu cốc có hiệp nghị tư pháp trong điện cũng thiết có pháp quy yêu tu không được vô cớ tham dự tiên nguyên tiên duệ tranh đấu bên trong ngươi ở phàm thế rèn luyện là lúc tự tiện nhận người là chủ cũng ở ma tỉnh ngày khi tham dự tiên ma chi đấu cùng tuyết nguyệt hồ tộc bạch lê hợp lực giết chết tiên nguyên đạo tu chỉ là chi pháp phạm pháp tội thêm nhất đẳng trong sáng thiếu niên tiếng nói là bao hàm ý cười nói chuyện Chỉ là này lời nói nội dung lại cũng không là Hồng Lê muốn nghe được. Từ ngươi trở lại Tiên Nguyên đã tiếp mười 11 tuổi tác, vốn dĩ ngươi cùng Tuyết Nguyệt Hồ Bạch Lê còn biết chính mình sai lầm, sáng sớm liền trở lại yêu cốc trung tiếp thu trường phạt nói, như vậy chịu tội có lẽ sẽ yếu bất một ít. Bất quá cố tình ngươi cùng Tuyết Nguyệt Hồ tộc Bạch Lê thế nhưng đều như vậy bất hảo, trước nay đến Tiên Nguyên sau chẳng những không chính mình trở về thừa nhận sai lầm, thế nhưng liền liên hệ đều bất hòa yêu cốc liên hệ, hắc <cười> hắc. Cuối cùng kia một tiếng tiếng cười nhưng xem như đem hồng lê kích thích đến thân thể run run ngửa đầu mở ra xà khẩu nói ra nhân ôn ngươi đừng cố ý tại đây đe dọa bổn xà vương ngươi cho rằng bổn xà vương là dọa sao a nha kia nắng ban mai ở màu đen mũ choàng sau đôi mắt rảo hoặc chớp chớp giống như bất đắc dĩ cười nói quả nhiên là gan không nhỏ ta hảo tâm nhắc nhở ngươi lại còn trả đũa nói ta đe dọa ngươi thật là hảo tâm không hảo báo tính vốn dĩ ta còn chuẩn bị ở tư pháp trong điện cho ngươi nói nói lời hay hiện tại xem ra nói là không cần thiết suy hồng lê tính tình chính là chết sĩ diện cái loại này đối với tia nắng ban mai lời nói rất là tâm động mặt ngoài vẫn là ngẩng đầu ra vẻ khinh thường nói ngươi cho rằng chính mình là ai a bổn xà vương ra tới rèn luyện thời điểm đều không có gặp qua ngươi ngươi ở tư pháp điện địa vị có thể cao bao nhiêu đúng rồi ngươi rốt cuộc là nào nhất tộc hồng lê nhìn chằm chằm tia nắng ban mai ánh mắt chớp động hoài nghi ở tia nắng ban mai trên người nó nghe không đến bất luận cái gì hơi thở Cái này làm cho nó hoàn toàn phỏng đoán không đến tia nắng ban mai rốt cuộc là yêu cốc chung nào nhất tộc yêu tu, bản thể rốt cuộc là cái gì. Giống nhau chỉ có là bản thể xuất hiện nói, chẳng sợ tu vi so hồng lê cao yêu tu, hồng lê đều có thể đủ cảm nhận được đối phương thân là yêu tu hơi thở. Chính là trước mắt tia nắng ban mai cái gì hơi thở đều không có, giống như là vô sắc vô vị một mạt không khí, cái này làm cho hồng lê không cấm hoài nghi trước mắt tia nắng ban mai bất quá là mỗ một vị yêu tu huyện hóa ra tới bóng người. đến nỗi đối phương rốt cuộc bản thể rốt cuộc có hay không chân chính biến ảo thành nhân hình điểm này hồng lê tự nhiên không thể hiểu hết đối mặt hồng lê vấn đề tiêu nắng ban mai khỏe miệng gợi lên một mặt thần bí tươi cười tựa hồ chính là cố ý điếu hồng lê vị khẩu giống nhau chậm dãi nói ta là ai lại là nào nhất tộc ngươi cũng không cần biết được ngươi chỉ cần biết được ngươi lập tức liền phải đã chịu trừng phạt là được những lời này có thể nói là ở giữa mệnh môn làm hồng lê oán hận đến tưởng nghiến răng đáng tiếc nó thật sự không có thần bí hàm răng có thể ma huyết hồng xà mắt quang từ tia nắng ban mai trên người chuyển tới đường nghiệm nghiệm trên người nơi đó mặt lấy lòng cùng chờ mong là nửa điểm đều không che giấu yêu tu đều là một ít kiêu ngạo hết sức sinh linh ở gặp được đường nghiệm nghiệm phía trước này hồng lê bản thân cũng là kiêu ngạo thực chỉ là hiện giờ cũng không biết như thế nào làm cho ở đường nghiệm nghiệm đám người trước mặt đó là cái gì lăn lộn bán manh lấy lòng xin tha thủ đoạn đều học được cực hảo đặc biệt là ở đường nghiệm nghiệm trước mặt làm khởi này đó bộ dáng tới nửa điểm đều không cảm thấy biệt ngượng ngùng Đường niệm Nghiệm tự nhiên thấy được Hồng Lê nhìn qua ánh mắt, nàng cũng không có nói lời nói hứa hẹn an ủi nó cái gì, bất quá nàng lại không có hiện nàng biểu tình đã bại lộ ra nàng trong lòng ý tưởng, làm Hồng Lê lập tức yên tâm không ít. Đường niệm niệm bên vực người mình, Hồng Lê chính là kiến thức quá. Lúc này, Hồng Lê đột nhiên nhớ tới, nếu nó ở ngay lúc này bị tư pháp giả thông chi phải đi về bị phạt, như vậy kia chỉ 10 năm nhiều không gặp Sú Hồ Ly cũng nên bị tư pháp giả tìm được rồi mới đúng đi. Nó cái này ý niệm mới vừa toát ra tới. bên kia đường nghiệm nghiệm biểu tình đúng lúc này giao động hạ phất tay nàng trước mặt xuất hiện một đạo hư ảnh chủ mẫu diệp thị tỷ mội hai người thanh âm cơ hồ là đồng thời từ giữa truyền ra tới lộ ra nôn nóng cùng không thể nề hả có chút do dự ân đường nghiệm nghiệm ứng thanh diệp thị tỷ mội tựa hồ ở do dự mà cái gì mà chưa mặc đối diện truyền đến một đạo lệnh người vô cùng quen thuộc thiếu niên thanh âm không chuẩn bị nói sao đây chính là các ngươi duy nhất biện pháp nga có lẽ các ngươi còn không biết Kinh hồng tiên tử bọn họ sắp muốn đi trước yêu cốc. Thanh âm này từ đối diện hư ảnh trung truyền vào bên này, mọi người lỗ thai, làm mọi người hoặc là thú ánh mắt đều đầu hướng về phía giữa không trung đứng tia nắng ban mai. Đơn giản là, tia hư ảnh truyền ra tới thiếu niên thanh âm, thế nhưng cùng tia nắng ban mai giống nhau như lúc. Đối mặt mọi người ánh mắt, giữa không trung tia nắng ban mai chỉ là thần bí cười cười, kia tươi cười tựa hồ còn mang theo chút thiếu niên trương dương đã ý. Cái gì? Liên tiểu kinh hô thanh âm từ hư ảnh trung truyền tới. Chỉ cần từ nàng thanh âm là có thể đủ tưởng tượng được đến nàng hiện tại kinh ngạc biểu tình, chủ mẫu là thật vậy chăng? Ngài muốn đi yêu cốc? Chính là tiểu bạch lê chúng nó cái kia yêu cốc. Đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó đột nhiên tỉnh ngộ như vậy đối phương cũng nhìn không tới, liền ra tiếng lại ân một tiếng. Một hương thanh âm thật cẩn thận truyền tới, chủ mẫu đi yêu cốc sẽ không có việc gì đi. Đường nghiệm nghiệm còn không có trả lời, bên kia liên kiểu cũng đã trước nói nói, trang chủ bồi ở chủ mẫu bên người nhất định sẽ không có việc gì Đường Nghiệm Nghiệm quay đầu lại nhìn phía sau Tư Lăng Cô Hồng liếc mắt một cái, ánh mắt lóe lóe, giống như hạ hoa sáng quắc, tựa hồ ở không tiếng động tán đồng liên, tiểu lời nói: "Như thế bộ dáng nàng, chọc đến Tư Lăng Cô Hồng dương môi cười, nhìn nàng ánh mắt sâu thẳm sùng địch Lúc này, bên kia liên tiểu cùng một hương thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Chủ mẫu, lúc này đột nhiên dùng linh tin thạch tới tìm ngài là bởi vì tiểu Bạch Lê sự tình." Hai tỷ muội thanh âm cơ hồ cũng là giống nhau như lúc, bất quá Đường Nghiệm Nghiệm vẫn là có thể phân biệt ra tới. Bình tĩnh nghe các nàng nhất ngôn nhất ngữ. Liên tiểu, hôm nay chúng ta vốn dĩ ở đuổi giết một cái mộ dung ra tộc người, đột nhiên gặp phải một cái gọi là tia nắng ban mai thiếu niên, hắn nói hắn là tư pháp giả, muốn mang tiểu bạch lê trở lại yêu cốc đi tiếp thu trừng phạt. Mộ hương, chuyện này chúng ta sáng sớm liền nghĩ tới, vốn dĩ nghĩ chúng ta cái này giải quyết, không cần cấp chủ mẫu cùng trang chủ thêm phiền thoái. Chính là, chính là đương sự tình sinh thời điểm, chúng ta căn bản là làm không được cái gì. Liên tiểu, Tiểu Bạch lên nói sẽ không có việc gì, chính là này vừa đi liền có thể là mấy trăm năm. Chủ mẫu, một hương, kia nắng ban mai, cái kia kia nắng ban mai nói chủ mẫu có biện pháp, cho nên, cho nên chúng ta liền. Hai tỷ muội thanh âm có chút ngẹn ngào, chỉ là từ trong thanh âm là có thể đủ nghe ra tới các nàng thật sự là không có cách nào mới có thể làm như vậy, hơn nữa lúc này trong lòng cũng là một trận mang loạn. Hai tỷ muội thanh âm rừng rừng, an tĩnh một hồi, lại truyền tới thanh âm đã khôi phục không ít. Lộ ra cố nén bình tĩnh còn có kiên định, chăm miệng một lời nói, chủ mẫu, tiểu bạch lê nói yêu cốc người sẽ không thai hỏa chúng ta, này tia nắng ban mai cũng định không có ác ý, mới nghe xong hắn nói bóp nát linh tin thạch tới tìm chủ mẫu trợ giúp. Bất quá, chuyện này nếu là sẽ làm chủ mẫu trả giá cái gì quá nặng đại giới, chủ mẫu cũng không cần bởi vì bận tâm chúng ta mà đi làm. Bạch lê đối với hai tỷ muội cảm tình thật sự không bình thường, điểm này ai đều xem đến minh bạch. Nếu không phải nói như vậy, Diệp thị Tỷ mội cũng sẽ không tới tìm đường nghiệm nghiệm trợ giúp. Bất quá các nàng cũng sẽ không bởi vì Bạch Lê liền đem đường nghiệm nghiệm trí chi không màng. Húng chi Bạch Lê cũng nói, lần này bị phạt sẽ không thương cập nó tánh mạng. Bất quá, nghĩ đến nếu trợ giúp Bạch Lê sẽ thương đến đường nghiệm nghiệm nói, tư lăng cô hồng cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng đi làm. Ân. Đường nghiệm nghiệm đáp lại vẫn là như thế bình đạm. Xuyên thấu qua linh tin thạch rách nát sau hình thành hư ảnh. này thanh bình đạm thanh nghiêm truyền vào xa ở ngàn dặm ở ngoài diệp thị tỷ mội còn có bạch lê lô thai, hai tỷ muội vẫn luôn phập phòng không chừng tâm thần kỳ tích ở như vậy bình đạm đáp lại trung yên ổn xuống dưới nôn nóng khuôn mặt cũng dần dần khôi phục không ít đường niệm niệm sáng ngời con ngươi chuyển động một vòng nói tiếp làm bạch lê cùng các ngươi thêm hồn thế a diệp thị tỷ mội hai người lộ ra nghi hoặc thanh nghiêm truyền đến đường niệm niệm bình tĩnh nói như vậy nó chính là các ngươi các ngươi đã chết nó cũng sẽ chết ha ha ha một trận dễ nghe tiếng cười truyền đến giữa không trung tia nắng ban mai khép lại quyển sách trên tay vui cười nói kinh hồng tiên tử đây là tưởng tiền trảm hậu tâu a chỉ cần bạch lê cùng các nàng ký hôn thế này tuyết nguyệt hồ tộc liền không thể lấy các nàng thế nào chỉ cần các nàng hai cái vô ưu như vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm vô luận là bạch lê vẫn là kinh hồng tiên tử ngươi chuẩn bị như thế nào cùng tuyết nguyệt hồ tộc giao thiệp đều thiếu lớn nhất cố kỵ hư ảnh bên kia diệp thị tỷ muội nghe thế thanh âm hiển nhiên bị hoảng sợ có thể nghe được các nàng kêu tia nắng ban mai tên. Đương nghiệm nghiệm nhìn tia nắng ban mai liếc mắt một cái, vừng tỉnh nói, như vậy cũng là. Tia nắng ban mai kinh ngạc nói, chẳng lẽ kinh hồng tiên tử ngay từ đầu không phải nghĩ như vậy. Đương nghiệm nghiệm bình tĩnh nói, ta không làm không công. Nàng nếu quyết định làm như vậy, như vậy liền làm được đế, hoàn toàn đem bạch lê cùng hồng lê mang đi trở thành phía chính mình người. Tia nắng ban mai ngay vậy, tựa hồ có thể lý giải nàng này đơn giản trong lời nói ý tứ. Khỏe miệng nguéo một cái không có phản bác cái gì. Diệp thị tỷ muội bên kia, tiếng nắng ban mai lời nói cũng lại lần nữa chuyên ra, nghe thấy kinh hồng tiên tử nói. Tuyết nguyệt hồ tộc Bạch Lê, ngươi quyết định như thế nào? Phải biết rằng tự tiện cùng người tu tiên thiêm hồn khế nhưng cũng là phạm quy, đây là tội thêm nhất đẳng, cùng huyết lân xả tộc Hồng Lê giống nhau. Xuy, một tiếng, Bạch Lê nhân ngôn chuyển tới, không cần ngươi nói. Tiểu Bạch Lê, ngươi diệp thị tỷ muội hai người đồng thời tiếng kêu sợ hãi. hư ảnh kia phương một trận an tĩnh, hư ảnh bên này hồng lê phun ra xả quả hạnh, xả trên mặt đều là khinh thường biểu tình, bất quá kia xả khẩu lại rõ ràng là câu lấy một sợi tuổi hồ là cười độ cung. buồn xà vương bất quá là ở vui sướng khi người gặp hoa thôi, kia xú hồ ly cũng rốt cuộc cùng chính mình giống nhau tội thêm nhất đằng đi. đường niệm niệm dựa vào tư lăng cô hồng trong lòng ngực không nói gì, ánh mắt đạm nhiên. đỗ tử nhược im lặng nhìn nhìn đường niệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng, lại nhìn giữa không trung kia nắng ban mai. hắn như thế nào cảm thấy này tia nắng ban mai cùng đường niệm niệm đều thật sự có quải người bản lĩnh cố tình bị quải đều là cam tâm tình nguyện vô luận là chính mình vẫn là kia đầu tên là bạch lê yêu thú nga ố lục lục nằm ở đường niệm niệm trong lòng ngực xoa lộng chính mình móng vuốt nhỏ chớp động xanh biết mắt to một bộ căn bản mặc kệ thế sự tiểu bộ dáng núi rừng chung ở đây người tu tiên nghe kia phiên đối thoại đối với hư ảnh kia một bên ăn tính tự nhiên đoán được bên kia đang ở sinh cái gì một đầu yêu thú cứ như vậy cùng người thiêm hôn khế Vì cái gì chuyện tốt như vậy không phải sinh ở chính mình trên người. mươi 182 không rời không bỏ sinh tử tương tùy. Hắc. Sư đệ, người nghe nói sao? Ở Hắc hồn núi non thời điểm, mộ dung gia tộc phái hợp thể kỳ đại tôn ám sát kinh hồng tiên tử cùng tuyết diên tôn chủ đoàn người sự tình. Một gian trà lâu, thân xuyên màu xanh xám trường bảo gầy nhưng rắn chắc nam tử đối bên người nam tử hứng thú giạt rào trò cười. Bên cạnh hắn bị hắn gọi là sư đệ nam tử nghe tiếng đạm đạm cười, nói. Chuyện này sớm tại hát hồn núi non sự tỉnh sau khi kết thúc liền truyền khai sư đệ ta tuy đối với giống nhau đồn đãi không thèm để ý, bất quá này đồn đãi nhưng có quan hệ thiên cơ đạo thứ nhất tu gia tộc còn có này tiên nguyên trẻ tuổi hai cái yêu nghiệt nhân vật, ta lại há có thể không đi chú ý. hắc hắc không sai không sai. An mặc màu xanh xám trường bào gầy nhưng rắn chắc nam tử liên thanh cười nói, hợp thể kỳ đại tôn thân tự đối phó đều làm kinh hồng tiên tử những người đó bình yên vô sự, liền không biết bọn họ rốt cuộc là có cái gì biện pháp Nếu nói là linh trận ra tay, như vậy nhưng thật ra cũng có thể tránh được một mạng, lại không có khả năng còn bình yên xuất hiện ở hắc hồn núi non, này thật đúng là cái bí ẩn a chẳng lẽ kia tuyết diên tôn chủ thật sự có hợp thể kỳ đại tôn thực lực. Này không khỏi quá mức sợ hai nghe nói. Lời tuy nhiên là như thế này nói, bất quá từ này gầy nhưng rắn chắc nam tử thần sắc tới xem, hắn căn bản là không tin chính mình trong lời nói suy đoán, đối với tư lăng cô hồng thân là hợp thể kỳ đại tôn sự tình cũng một chút đều không tán đồng. Sư đệ tươi cười thâm một ít, cười nói, như vậy suy đoán đã ở tiên nguyên truyền khắp, sợ là liền một ít lao ra hỏa đều mau kìm nén không được. Vô luận là thật là giả, hiện tại kinh hồng tiên tử bọn họ đã vào yêu cốc, làm những cái đó các có tâm tư người vô pháp độc thủ, mộ dung gia tộc càng là chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, cùng yêu cốc tư pháp giả đấu, này mộ dung gia tộc còn không có cái này lá gan cũng không có buồn sự này, hiện tại sợ là đã tức giận đến không được. Thon dài đôi mắt hiện lên một sợi tinh quang, bưng lên sứ men xanh ly uống một ngụm phẩm chất không tồi nước trà, từ từ nói: này hết thảy có chút xảo, gây nhưng răn chắc nam tử nhún nhún vai, nói: lại xảo cũng không có cách nào, ai kêu người nọ là Tư Pháp giả, là yêu có người. Bất quá đã sớm nghe nói Tuyết Diên tôn chủ cùng Tư Pháp giả tựa hồ có chút quan hệ, liên hệ thượng lần này nói: khó tránh khỏi làm người đối với Tư Pháp giả có chút bất mãn, cảm thấy bọn họ đây là ở làm việc thiên tư trái pháp luật, thì tính sao? Ngươi nhưng tìm được tư pháp giả làm việc thiên tư trái pháp luật chứng cứ. Sư đệ nhàn nhạt nói, liếc này gầy nhưng rắn chắc nam tử liếc mắt một cái. gầy nhưng rắn chắc nam tử lại lần nữa bất đắc di thở dài, thực lực A. Thật là cái thứ tốt. Tư pháp giả có thể bảo trì trung lập, cố tình địa vị cao, mặc cho ai cũng không dám đối bọn họ có chút bất kính, này nhưng còn không phải là thực lực sao. Sư đệ nhàn nhạt gật đầu, đối với hắn lời này ngữ tỏ vẻ tán đồng. Trong chốc lát, chậm giãi nói, Vô luận thế gian suy đoán như thế nào, đại sau đó không lâu này một thế hệ tân tú lôi đài tái sự bắt đầu. Chỉ cần là một thế hệ tiên duệ giống nhau đều sẽ tham gia. Kinh hồng tiên tử cùng tuyết Diên tôn chủ bọn họ đúng là này một thế hệ người xuất sắc. Vì viên gia địa vị thanh danh, cũng vì đã kích mộ dung gia tộc, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ dự thi. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ ra tay, chẳng sợ chúng ta nhìn không ra tới bọn họ toàn bộ thực lực. những cái đó lao ra hỏa. Hẳn là nhìn ra được tới. đến lúc đó tuyết diên tôn chủ thực lực rốt cuộc tới rồi kiểu gì nông nỗi nghĩ đến cũng nên sáng tỏ Gây nhưng rắn chắc nam tử vừa nghe đến nhà mình sư đệ nhắc tới này tân tú lôi đài tái sự trên mặt tức khắc lộ ra hứng thú một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng liên thanh cười nói ha ha ha nói đến này tân tú lôi đài tái sự mỗi một lần đều là xuất sắc rực rỡ lần này càng là đến không được vốn dĩ cho rằng lần này xuất sắc nhất chính là kia mộ dung gia tộc thanh liên tiên tử cùng mị hương tiên tử mặt khác kỳ vân bí cảnh lưu vân công tử Thánh quân, cun, bí cảnh bên trong văn nhân là, còn có. Ai, không nói, không nói, vốn dĩ có những người này liền cũng đủ làm người mở rộng tầm mắt, cố tình này không lâu liền toát ra bắc minh bí cảnh bên trong bắc minh thái tử diễn cần mặc. Hơn nữa hai vị này kinh hồng tiên tử cùng tuyết diên tôn chủ, lần này tân tú lôi đài tái sự thật không biết sẽ nháo ra cái cái dạng gì tình huống ra tới. Sư đệ cười nhìn nhà mình sư huynh kia phó e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, lắc lắc đầu, nói, sư huynh, Ngươi thật sự nói lẩu không ít người. Gây nhưng răng chắc nam tử không lắm để ý nói, còn còn không phải là kia mấy cái bí cảnh bên trong, còn có đã có chút danh khí tán tu, không nói ngươi cũng biết. Lời nói vừa chuyển, hắc hắc cười nói, đương nhiên, sư đệ ngươi cũng là một trong số đó, chỉ là sư đệ ngươi từ trước đến nay điệu thấp, nếu là ta đem ngươi nói ra, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không cao hứng. Sư đệ nghe vậy lại lần nữa không sao cả cười một cái, lắc đầu nói, xem ra sư huynh cũng không có hoàn toàn thấy rõ. Vẫn là làm ta cái này làm sư đệ tới cấp sư huynh để để tỉnh đi. Thấy gậy nhưng răn chắc nam tử tựa hồ tới hứng thú, mãn nhãn nghi hoặc nhìn chính mình, sư đệ cũng không hề út út mở mở, sư huynh nên biết được song kiếm tận trời môn đi. Đương nhiên, gầy nhưng răn chắc nam tử giống như vẻ mặt hâm mộ nói, nay song kiếm tận trời môn tuy rằng so ra kém thiên mang đệ nhất kiếm tu môn phái bích không kiếm tông, bất quá cũng là thiên mang nhất lưu kiếm tu kiếm môn. Để cho người hâm mộ chính là... Đây chính là tân tú lôi đài tái thượng duy nhất một cái có thể hai người đồng thời lên đài môn phái A. Song kiếm tận trời môn, bởi vì tu luyện công pháp vì song kiếm lưu, yêu cầu hai người đồng thời thi triển mới có thể đủ chém ra tới lớn nhất uy lực, hai người hình cùng người, ở tân tú lôi đài tái thượng duy nhất có thể đồng sự hai người lên đài tỉ thí không tính phạm quy môn phái. Sư đệ cười nói, này cũng không có gì làm người hâm mộ, liền giống như ở tân tú lôi đài tái thượng ngươi có thể dùng pháp bảo có thể dùng khế ước hung thú từ từ giống nhau. Ở những cái đó chủ kiếm trong mắt, bọn họ phó kiếm liền hình cùng pháp bảo giống nhau tồn tại, không coi là là hai người đối phó một người. Cuối cùng một câu nói ra thời điểm, sư đệ thanh âm hơi phóng thấp, ẩn ẩn làm người cảm giác được trong đó lộ ra chút châm trọng Gây nhưng răn chắc nam tử cùng nhà mình sư đệ rất là thuộc lạc, tự nhiên là nghe ra hắn lời này sau lưng ý tứ, cũng không có đặc biệt đi miệt mài theo đuổi, chỉ là hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, ta đến rốt cuộc nói lậu ai, từ ngươi nhắc tới này xong kiếm tận trời môn. Nghĩ đến ngươi muốn nói người nọ chính là này hai vai tận trời môn trong đó một người không thành. Chẳng lẽ là song kiếm tận trời môn trưởng môn quan môn đệ tử, Nga? Ta nhớ ra rồi, này song kiếm tận trời môn thương trưởng môn mấy năm trước đích xác lại thu một người nghe nói thiên tư không tồi đệ tử, thậm chí đem hắn sửa họ vì thương, đối hắn đặc biệt coi trọng, hay là sư đệ nói chính là này thương ngọc biết không thành. Còn không có chờ sư đệ đáp lời, gậy nhưng rắn chắc nam tử liền đã chính mình ra tiếng phản bác chính mình ngôn ngữ, không đúng à? này thương ngọc hành thiên tư đích sắc không tồi bất quá tu luyện thời gian ngắn ngủi tu vi đến bây giờ cũng bất quá chỉ có tâm động lúc đầu mà thôi lần này tân tú lôi đài tái sự bên trong muốn xuất sắc thật sự quá khó khăn như vậy sư đệ ngươi nói rốt cuộc là ai sư Minh a sư Minh, khi nào ngươi mới có thể đem lại nhải tật xấu cấp sửa lại sư đệ hiển nhiên bị gầy nhưng răn chắc nam tử này một phen tự hỏi tự đáp cấp nói được có chút bất đắc dĩ như thế thở dài một câu sau liền không hề giấu dếm hắn nói sư đệ nói người này Nga không, là hai người đều không phải là là song kiếm tận trời môn trưởng môn quan môn đệ tử bất luận cái gì một người, mà là hai cái bình thường đệ tử. Chu Thiền, thẩm cửu Gì? Gây nhưng răng chắc nam tử nghe thế hai cái tên chỉ là nghi hoặc một cái trước mắt, thực mau liền đem này hai cái tên chủ nhân nghĩ tới, bọn họ hai cái. A, sư đệ không nói, ta này làm sư huynh thật đúng là thiếu chút nữa quên mất. Này hai tên gia hỏa đích sắc không phải thiện tra, đặc biệt là Chu Thiền. Thoát nhìn bất cần đời vô lại bộ dáng, này tâm tư cũng thật không phải người bình thường có thể so sánh với, cho dù là một ít lao ra hỏa đều khó có thể ở hắn nơi đó chiếm được hảo. Sư đệ trên mặt tươi cười mang theo một chút thần bí, chậm rãi nói, Chu Thiền cùng thẩm cửu năm đó đi ra ngoài phàm thế rèn luyện, cùng kinh hồng tiên tử bọn họ tương lộ, hơn nữa quan hệ tựa hồ rất là không tồi. Sư đệ gầy nhưng rắn chắc nam tử nhìn đến đối diện Tuấn Nhã nam tử trên mặt tươi cười, đối hắn sớm có hiểu biết. Vừa thấy này cười liền biết được nhà mình sư đệ lúc này định suy nghĩ cái gì chủ ý, lại cũng không mở miệng do hỏi. Lo chính mình bưng lên trước mặt chén trà, trên mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười như thế nào đều che giấu không được, thật là làm người chờ mong a tân tú lôi đài tái, ha ha. Này hai gã sư huynh đệ đàm luận sự tình, hiện giờ ở tiên nguyên các đại địa phương đều có thể đủ nghe được mặt khác tiên duệ gật đầu đàm luận. Đặc biệt là về mộ dung gia tộc phái hợp thể kỳ đại tôn đuổi giết đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng đám người sự tình nhất bị truyền đến ồn ào huyên áo. Ai cũng không biết này rốt cuộc là ai tản ra tới tin tức, cố tình truyền đến đã có 8 phần thật, là mỗi người nghe được người đều không thể không tin. Chuyện này nhưng xem như là mộ dung gia tộc lại lần nữa ném đại xấu, thậm chí là mộ dung gia tộc uy hiếp lực ở tiên nguyên trung trong nháy mắt giảm đi. Không ít tiên duệ đều ở trong tối châm chọc mộ dung gia tộc càng ngày càng bất ham. Phái gia hợp thể kỳ đại tôn thế nhưng còn âm thầm đánh lén, này đánh lén cũng liền thôi. Ngươi nếu là đem người giết đảo thật sự đã không có cái gì, nói cái gì đều có thể tùy tiện ngươi nói. Cố tình ngươi liền đối phương nửa sợi lông đều không có xúc phạm tới, này hợp thể kỳ đại tôn lại chết không thể lại đã chết, này liền thật là vô cùng trầm trọng. Càn khôn cảnh, mộ dung gia trong tộc, mộ dung trí hành hồn bài rách nát cấp mộ dung gia tộc mang đến đả kích không thể nói không lớn, đã chết một cái hợp thể kỳ đại tôn. Đối với môn phái nào tới nói có lẽ là tổn thất thật lớn, bất quá đối với thân là thiên cơ đạo thứ nhất tu gia tộc mộ dung gia tộc tới nói cũng không tính là quá lớn sự, tuy rằng đáng tiếc lại không ảnh hưởng đại cục. Hiện giờ sở dĩ cấp mộ dung gia tộc mang đến lớn như vậy đã kích nguyên nhân không ở với mộ dung trí hành thân chết, ở chỗ mộ dung trí hành chết đi sau mang đến hậu quả. Lần này ám sát thất bại, ngoại giới đối với mộ dung gia tộc đánh giá cùng châm trọng, làm luôn luôn diếu võ dương ai mộ dung gia tộc cảm thấy vô cùng phẫn hận rồi lại không thể nơi hà. Để cho mộ dung gia tộc tâm phiền ý loạn chính là, lần này hành động có thể nói là rút dây động rừng, liền sợ tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm những người đó trốn tránh ở yêu cốc vẫn luôn không ra, chờ đến tu vi tinh tiến sau lại đến tìm mộ dung gia tộc trả thù. Mộ dung gia tộc thư phòng nội một mảnh trầm tính không khí. Mộ dung Chi tuân liền ngồi ở mộ dung cản hoa bên cạnh, hắn giả nua ra mặt lánh vững vàng, lộ ra làm người hãi hùng khiếp vía uy hiếp lực. Bọn họ không có khả năng không ra, tân tú lôi đài tái liền phải tới gần. thân là tiên nguyên tân một thế hệ tiên duệ bọn họ cần thiết tham gia mộ dung trí tuân lạnh lùng nói mộ dung càn hoa nhấp môi cắn răng nói này yêu cốc tư pháp điện rõ ràng chính là cố ý che chở đường nghiệm nghiệm những người này này căn bản chính là chi pháp phạm pháp nói cái gì đại công vô tư tất cả đều là đành giám càn hoa mộ dung trí tuân lạnh giọng quát lớn mộ dung càn hoa ở cảm nhận được hắn kia lệnh băng nghiêm ngặt ánh mắt sau tâm thần nhảy dựng ngay sau đó hiện chính mình quá mức nôn nóng Nay liền ra tiếng nhận sai. Nhi tử biết sai. Chỉ là yêu cốc tư pháp điện lần này làm không khỏi quá mức quá mức. Nay đương niệm niệm cùng tư lăng cô hồng bọn họ làm cái gì cống hiến là có thể đủ tiến vào yêu cốc chung một du, Nay cùng vốn là chỉ là đánh dễ nghe ngụy trang làm cho bọn họ danh chính nôn thuận đi vào, nghĩ đến căn bản chính là cố ý che chở bọn họ, không nghĩ làm chúng ta mộ dung gia tộc lại có cơ hội ra tay. Nay bầy yêu tu. Băng vào có cái kia lão tổ tông tỏa chấn liền không kiêng nể gì căn bản không nói tiên nguyên tiên duệ để vào mắt. Vốn dĩ bọn họ thành lập tư pháp điện, không chế tiên nguyên pháp quy, không tham dự các đại gia tộc gân đoán cùng tiên nguyên biến hóa thế cục, chúng ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Chính là hiện giờ, phụ thân ngài xem xem, từ đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng bọn họ tiến vào tiên nguyên sau, bọn họ nào một lần không có nhúng tay trong đó, cố ý hiệp trợ. Mộ dung trị tuân hơi thở lực trọng. Hiển nhiên đối với mộ dung càn hoa lời nói đều không phải là là không có cảm giác. Chuyện này vốn chính là ngươi thiếu suy xét, đã có lòng đang lần này giết đường nghiệm nghiệm bọn họ, vì sao chỉ phái một người hợp thể kỳ đại tôn. Thấy mộ dung càn hoa mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, mộ dung chỉ tuân biết được chính mình đứa con trai này quyết đoán vẫn là không đủ. Sự tình đã sinh, hiện tại tiếp tục miệt mài theo đuổi cũng vô dụng. Đường nghiệm nghiệm bọn họ đã tiến vào yêu cốc, yêu cốc căn bản là không phải chúng ta mộ dung gia tộc có thể đặt chân địa phương. bất quá ta đã nói rồi bọn họ không có khả năng vẫn luôn ngốc tại yêu cốc không ra tăng số người nhân thủ thời khắc chú ý động tĩnh một khi hiện đường nghiệm nghiệm bọn họ ra yêu cốc phụ thân ta minh bạch mộ dung càn hoa tiếp được mộ dung trí tuân còn không có nói xong lời nói lãnh lệ nói lần này ta lại sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội mộ dung trí tuân lắc đầu lần sau tái kiến đường nghiệm nghiệm bọn họ không cần ngươi xử lý ta tự mình ra tay cái gì mộ dung càn hoa kinh hãi thứ trên chỗ ngồi đột nhiên đứng dậy, mộ dung tri tuân thần sắc bất biến, lãnh đạo nhìn hắn, nói, hay là ngươi đối ta không yên tâm? mộ dung càn hoa vội vàng thi lễ, nghiêm túc nói, nhi tử không dám. có phụ thân thân cận ra ngựa, hết thể sự tình tất nhiên là dễ như trở bàn tay, Thần sắc hơi hơi biến hóa, hắn vẫn là có chút lo lắng cô kỵ, nói, chỉ là, nhi tử chỉ là nói nếu, nếu đường nghiệm niệm bọn họ thật sự ngốc tại yêu cốc trung lâu dài không ra, thẳng đến thực lực tinh tiến lúc sau mới vừa rồi. Hừ. Mộ Dung trí Tuân trên người khủng bố khí thế xuất hiện, đem trước mặt Mộ Dung Càn Hoa áp bách đến cái chán mồ hôi lạnh chảy xuôi, chỉ nghe hắn lạnh, lạnh nói, nếu thật sự như thế, như vậy đã nói lên này yêu cốc tư pháp điện làm việc thiên tư trái pháp luật, cô ý muốn đem chúng ta Mộ Dung gia tộc làm hỏng. Một khi đã như vậy, bọn họ bất nhân đừng trách chúng ta bất nghĩa, ta ha có thể làm cho bọn họ hả quá. Mộ Dung Càn Hoa kinh ngạc Mộ Dung trí Tuân trong giọng nói ý tứ, há mồm đang chuẩn bị dò hỏi rõ ràng hắn lời này chân chính ý tứ. Nhưng mà còn không có chờ hắn ra tiếng âm, mộ dung tri tuân đã từ ghế trên đứng dậy, lãnh đạo nói, có một số việc ngươi không cần sớm biết được, hiện giờ nhất quan trọng vẫn là nắm giữ hảo mộ dung gia tộc, đem ngoại giới những cái đó đồn đại vớ vẩn cấp áp chế xuống dưới, mộ dung gia tộc há là người nào đều có thể tùy ý nghị luận đi. Là, nhi tử minh bạch, mộ dung càn hoa gật đầu hẳn là, chờ hắn lại ngẩn đầu thời điểm, mộ dung tri tuân thân ảnh đã biến mất không thấy. Phụ thân câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. hay là phụ thân thật sự có biện pháp đối phó yêu cốc không thành. Mộ dung càn hoa trong lòng vẫn là không khỏi tràn ngập kinh nghi, lại nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra kết quả, chỉ có tạm thời từ bỏ. Đừng hắc hồn núi non sinh những việc này khiến cho tiên nguyên vô số tiên duệ còn có các đại gia tộc môn phái chú ý thời điểm, lúc này đang bị này đó tiên duệ nhóm thảo luận vai chính nhóm đã đi trước yêu cốc bên trong. Yêu cốc tên là yêu cốc, trên thực tế cũng không phải là chân chính một sơn cốc mà thôi. nơi này liền giống như tiên nguyên trung bảo địa bí cảnh giống nhau như là một cái tồn tại trong đó lại độc lập thiên địa núi non con sông vạn dằm đại địa chim bay cá nhảy rũ ngư thảo trùng mọi thứ đều có liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không ra bất luận cái gì bất đồng duy độc đặc thù một chút có lẽ là liếc mắt một cái nhìn lại nơi này có cây đều sinh trưởng đến phá lệ tươi tốt cao lớn hơn nữa linh khí nồng đậm trình độ so tiên nguyên đại địa càng thêm đại tư pháp điện một tòa tọa lạc ở cao phong tốt nhất lùi bại cung điện Không sai, đúng là lối bại. Ngọn núi là tuyệt đỉnh ngọn núi, cao ngất trong mây, đầu tiếu vô cùng. Đứng ở tuyệt đỉnh phía trên, chiều hạ nhìn lại thời điểm, nhìn đến chỉ có một tầng nồng hậu mây mù, tầng tầng lớp lớp, rõ ràng dị thường mềm mại, rồi lại cho người ta một loại so biển rộng hải chiều càng thêm mãnh liệt bá đạo cảm giác. Tại đây biển mây chiều lăng trung, từng tòa ngọn núi đỉnh bại lộ ra tới, càng cao càng thấp, liếc mắt một cái nhìn lại tựa hồ không có bên cạnh, vô cùng vô thận. đột hiện chính mình như thế nhỏ bé rồi lại như thế vĩ đại đứng này đó tuyệt phong phía trên đêm này đó tuyệt phong đều liếc mắt một cái vọng tiến đáy mắt ở như vậy tuyệt phong phía trên chỉ có tư pháp điện một tòa cung điện nay cung điện tọa lạc cả tòa tuyệt phong đỉnh núi từ cung điện kiến trúc tới xem có thể cảm nhận được một cổ ập vào trước mặt bàng nhiên đại khí đáng tiếc nó thật sự quá lùi bại áng màu nâu thật lớn hình trụ tử cơ hồ không có một cây cây cổ sơn là hoàn hảo mỗi một cây đều là như thế suy bại gỗ ghề lồi lõm Kia vốn nên là tràn ngập bá đạo muốn tận trời mà đi mái hiên biên giác điêu cầu, tổn hại đến làm người nhìn không ra kia điêu khắc rốt cuộc là cái gì sinh linh. Thật lớn du long điêu quấn quanh cung điện, nhưng kia long chảo đều tàn phá, chảo không thành chảo, long càng thêm thật đáng buồn, nửa bên đều không thấy bóng dáng, tựa hồ là bị cái gì cấp cự lực tạp nát giống nhau. Không chỉ là như thế, này tòa cung điện từ ngoài nhìn vào, còn có thể đủ nhìn đến kia thật lớn rất sơn viết tư pháp điện rồng bay phượng múa ba chữ bảng hiệu thượng mạng nghệ Kia mạng nhện thoạt nhìn đều không phải là là bình thường mạng nhện, chẳng những mạng nhện diện tích thật lớn, thả từ kia tơ nhện màu sắc còn có ánh sáng tới xem, làm người biết được này tơ nhện nên là cứng cỏi vô cùng, còn mang theo hung mánh độc tố. Không ngừng là này bảng hiệu thượng có mạng nhện, tại đây tòa cung điện mặt khác gâm ưu điểm địa phương, như là cây cột cùng xa nhà địa phương đều có thể thấy được loại này mạng nhện. Không biết nếu là bị tiên nguyên trung tiên duệ nhóm biết được này tư pháp điện bộ dáng, nên sẽ là cái dạng gì biểu tình. tuyệt phong sinh trưởng căn căn cỏ dại không có mặt khác cái gì cây cối từ tia nắng ban mai dẫn đầu đường nghiệm nghiệm bọn người đứng này tòa cung điện phía trước đêm này tòa cung điện bộ dáng hoàn toàn xem ở trong mắt tia nắng ban mai trên người màu đen liền mũ áo choàng đã bị cởi ra trên người hắn ăn mặc vẫn là kia kiện màu xanh lá đậm thêu miêu tả trúc trường bào, trắng non tinh tế quên tú khuôn mặt tràn đầy sung sướng tươi cười đêm này tuyệt phong phía trên liệt ánh mặt trời mang đều cấp so đi xuống đến thật đến lượng độc thành một cảnh ha hả Hoan nên đi vào Tư Pháp Điện. Kia nắng ban mai nửa điểm không có bởi vì trước mắt Tư Pháp Điện rách nát cảm thấy mất mặt. Tươi cười đầy mặt quay đầu lại đối mấy người nói, yêu cốc quá nghèo, hơn nữa đều là một đám lười ra hỏa, cho nên Tư Pháp Điện biến thành cái dạng này cũng không có tu bổ một chút, cho các ngươi chê cười. Kia nắng ban mai nói liền đi đầu hướng Tư Pháp Điện đi qua đi, cách mấy trượng khoảng cách liền chiều kia Tư Pháp Điện bảng hiệu phía dưới thật lớn xong mở cửa vì tay áo. ầm ầm ầm. thật lớn tư pháp điện đại môn bị chậm rãi mở ra nay đại môn mở ra thời điểm cũng không có bất luận cái gì trần hôi bất quá từ kia thông thả mở cửa độ còn có kia tràn ngập cũ xưa thanh âm, đều làm người sinh ra một loại trước mắt trần hôi đầy trời ảo giác cùng với tư pháp điện đại môn mở ra bên trong cảnh sát cũng bảo, cấm lộ ở đường nghiệm nghiệm đám người trước mắt Này tư pháp trong điện mặt cảnh sắc cũng không có làm mọi người thất vọng liền cùng tư pháp ngoài điện biểu giống nhau rách nát cổ xưa màu đỏ xâm thảm dì xét loang lổ ra cắm đến Tuy rằng không coi cho bụi, nhưng là thoạt nhìn phi thường trầm âm có loại dơ bẩn cảm giác bàn ghế. Cho dù là tư pháp điện chính phía trước 9 tiết đại bậc thang, năm tiết tiểu bậc thang phía trên một tòa cao lớn ghế rửa cũng là như thế. Bất quá này tòa bàn ghế tựa hồ có chút bất đồng, chỉ là bày biện ở nơi đó, liền cho người ta một loại cô độc tịch miểu cảm giác, giống như nhìn xuống chúng sinh trí tôn, đáng tiếc linh hồn đã chết, chỉ còn lại có tàn bại thân hình. Thiểu gia hỏa, người cuối cùng tới. Từ tư pháp trong điện truyền ra một tiếng trung niên nam tử thanh âm, thanh âm này có đặc thù dâm mát cảm giác, làm người nghe có loại mạc danh hàn mà chi ý. Tư pháp điện quy củ chỉ là nói cho tiên nguyên đám kia cổ hủ người xem, tới rồi chính chúng ta nơi này còn như vậy chú ý làm cái gì. Lại một nam tử thanh âm toát ra tới, bất quá tên này nam tử thanh âm cùng phía trước thanh âm kia bất đồng, cho dù là tràn ngập không kiên nhẫn, lại chầm rãi, có loại nói không nên lời mị hoặc cảm giác, đem nhà của chúng ta tiểu tử thúi ném về đi là được. chúng ta tự nhiên sẽ cho bọn họ trừng phạt còn làm chúng ta lên đường tới này tư pháp điện làm bộ dáng thật là phiền thoái Kia nắng ban mai lười biếng nói ta nhưng chỉ là dựa theo tư pháp giả quy củ làm việc các ngươi phiền toái không phiền toái nhưng không liên quan chuyện của ta Hùng chi khỏe miệng gợi lên một mạt thuần nhiên mỉm cười quay đầu nhìn về phía đã đến gần đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người nhà các ngươi hai cái tiểu tử thú hiện tại nhưng không hoàn toàn xem như nhà các ngươi nhân gia chủ nhân đều đã tìm tới cửa Sao lại có thể liền đàm phán cơ hội cũng không cho các ngươi đâu." Theo tia nắng ban mai những lời này rơi xuống, tư pháp trong điện lâm vào một trận yên tĩnh. Trước ở tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm bên người hồng lê thân thể run run, hắn có biết nó trong tộc tộc trưởng lão tử tính tình, chính mình ra tay giết mộ dung gia tộc đạo tu chuyện này, tộc trưởng lão tử nhất định sẽ không sinh khí, thậm chí còn sẽ ngầm khen chính mình có bản lĩnh, cư nhiên còn có thể sát nguyên anh kỳ đạo tu. Bất quá đối với tự tiện nhận chủ chuyện này, đây mới là chân chân chính chính trọc tộc trưởng lão tử lửa giận sự tình cố tình bị này tia nắng ban mai cấp trực tiếp một ngụm liền nói ra tới hồng lên một đôi huyết hồng đôi mắt khắp nơi loạn chuyển y đổ tìm bạch lê bóng dáng tự tiện nhận chủ đối với yêu thú tới nói vô luận cái kia tộc đàn đều là cực đại sự tình hiện tại không ngừng chính mình tự tiện nhận chủ bạch lê cũng là giống nhau này tiếp thu trừng phạt cửa trách sự tình cửa trách có thể thiếu kia chỉ số hồ ly đáng tiếc vô luận nó thấy thế nào như thế nào tìm đều còn không có nhìn đến bạch lê thân ảnh. đang lúc lúc này, tư pháp trong điện mặt một trước một sau truyền đến kia lưỡng đạo nam tử thanh âm. tiểu tử thối, còn không cho lão tử lăn tới đây, tới còn dám trốn tránh. hừ, cho ta tiến vào. nay lưỡng đạo thanh âm vang lên, chọc đến hồng lê thân thể cứng đờ đồng thời, nó liền hiện bạch lê thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. vừa thấy đến chỗ tối xuất hiện bạch lê thân ảnh, ở nó bên cạnh còn đứng một người thiếu niên. thiếu niên này vô luận quần áo vẫn là bộ dáng đều cùng lúc này đứng đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng bên người tia nắng ban mai giống nhau như lúc chi bạch lê ru mắt như là ở trong tối quyết định cái gì liền hồng lê hướng nó xem qua đi đồng bệnh tương liên ánh mắt đều không có đi chú ý im lặng hướng tư pháp trong điện đi vào đi hồng lê thấy vậy xa trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc bất quá nó nhưng không giống bạch lê như vậy nghe lời ở trượt tiến tư pháp điện phía trước đầu tiên là hướng đường nghiệm nghiệm càng đến gần rồi một ít một đôi huyết đá quý giống nhau đôi mắt tha thiết nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm đường nghiệm nghiệm túi đầu đem nó nỗ lực bán manh thần thái xem ở trong mắt này còn không có nói chuyện đâu tia tư pháp trong điện trước chuyển đến một tiếng áp lực táo bạo âm hàn thanh âm trước chuyển ra tới ha ha a tiểu tử túi đi ra ngoài một chuyến khác không có học được này đôi mắt nhỏ chính là đem đám tia tao hồ ly học được 10 thành 10 a hồng lên này vừa nghe tia xà đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau cũng không dám nữa cọ sát thảm hề hề liền cũng hoạt vào tư pháp điện kia nói mị hoặc nam tử thanh âm theo âm hàn thanh âm lời nói lúc sau vang lên, chúc viêm, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì tao hồ ly? Chính ngươi nhìn xem chính mình bộ dáng, so lạp xưởng còn không bằng, nhìn liền chọc người hết muốn ăn. Tuyết hoặc, ta vừa mới bất quá là giáo huấn chính mình tiểu bối, ngươi lại mở miệng vũ nhục lại là có ý tứ gì? Chớ có cho là mọi người đều là yêu thú ta liền sẽ không đối với ngươi thế nào, tuy rằng hồ ly một ngụm tao vị, bất quá này ra thịt hương vị cuối cùng vẫn là không tồi. Hảo ngươi cái chúc viêm, ta nói gần nhất ta hoàn cảnh nội tiểu hộ như thế nào thiếu, nguyên lai là bị ngươi cấp ăn vụng. Tuy rằng đám kia tiểu hộ đều không phải là yêu thú, lại là ta hoàn cảnh chi vật, ngươi đây là có ý định khiêu khích. Suy! Đừng làm bộ làm tịch cho ta khấu tội, liền đám kia vật nhỏ, ném đến ta trước mặt ta đều lười đến ăn, ta muốn ăn cũng chỉ ăn ngươi loại này có được yêu đan yêu hồ. Hảo! Hảo! Hảo! Xem ra là nhiều ngày không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. này này thân lạp xưởng ra lại ngứa đi lên đương tư lăng cô hồng ôm đường niệm nghiệm đi vào tư pháp điện thời điểm liếc mắt một cái nhìn đến đó là một đầu cao lớn tuyết nguyệt hồ cùng một cái đồng dạng cao lớn huyết lân xà rằng co ở bên nhau hình ảnh hình ảnh này thật sự là quá mức làm người quen thuộc đường niệm niệm ánh mắt lưu chuyển từ tên này vì trúc viêm cùng tuyết hoặc tuyết nguyệt hồ huyết lân xà trên người chuyển qua bên cạnh bạch lê cùng hồng lê trên người yên lặng gật đầu nguyên lai like thứ gì đều là có di chuyển cùng ảnh hưởng Mắt thấy trúc viêm cùng tuyết hoặc liền phải đánh lên tới, tia nắng ban mai không nhanh không chậm ra tiếng, khoanh tay trước ngực cười nói, các ngươi tính toán cứ như vậy đánh lên tới sao. Sự tình liền không cần phải sen bảo. Tiểu gia hỏa cũng không cần trừng phạt. Tia nắng ban mai trong sáng tiếng nói ở tư pháp trong điện truyền khai, làm ở đây mỗi người hoặc là thú đều có thể đủ nghe được rõ ràng. Trúc viêm cùng tuyết hoặc cơ hồ là đồng thời đem rằng có ánh mắt chuyển hướng về phía tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm trên người. hai người thú đồng cơ hồ là ở cùng thời gian đồng thời co rút lại trở thành dựng đồng một trận trầm mặc trúc viêm cùng tuyết hoặc như là một chút quên mất vừa mới rằng co hai người thú trên mặt biểu tình đều có thể đủ làm người cảm nhận được nghiêm túc hồng lê cùng bạch lên này một hồ một sạ thật giống như là gặp rắc rối hải tử gặp được gia trưởng lúc này đều an tính ngốc tại trên mặt đất vẫn không nhúc ních thoạt nhìn đều dị thường thuận theo chúc dung cùng tuyết hoặc lại lần nữa cơ hồ là đồng thời đem ánh mắt từ đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng trên người rời đi Sau đó từng người dừng ở chính mình trước mặt tiểu bối trên người, thú trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa. Thế nhưng lại như thế tương tự, đó là liền mở miệng nói chuyện thời cơ cùng ngôn ngữ nội dung đều cơ hồ giống nhau. Trúc Viêm giống giận, ngươi đây là cái gì trang điểm? Kia trên đầu ngốc đến không được phá mũ là chuyện như thế nào? Còn có kia trên đầu đáng chết phá lục lạc lại là sao lại thế này? Ngươi thật đương chính mình là sủng vật xà không thành. Ta dạy dỗ ngươi huyết lân xà tộc kiêu ngạo đều đi nơi nào? Tuyết hoặc hận sắt không thành thép bén nhọn tiêu lên, ta thiên A. Đây là cái gì? Ta nhìn thấy gì? Này tục đến không được mẫu đơn. Này thân siêm y hề. Này, này cầm dạy. Ngươi đây là muốn hóa hình thành nhân tưởng điên rồi sao? Cho dù là như thế, ta lúc trước dạy dỗ ngươi đổ vật ngươi đều quên tới rồi tiên giới đi sao? Này thân siêm y cùng dạy cũng liền thôi, này đóa ghê tầm hoa. Ngươi đây là muốn đem lấy điển nhã thánh khiết xương chúng ta tuyết nguyệt hồ tộc mặt mũi mất hết sao? hồng lê cùng bạch lê yên lặng công hạ chính mình thân mình về tự thân trang điểm chúng nó đã sớm từ lúc bắt đầu biệt lựu đến tập mãi thành thói quen thẳng đến hôm nay đi vào tư pháp điện tiếp thu trừng phạt chúng nó thế nhưng đều quên mất chính mình tự thân trang điểm thật sự thói quen thành tự nhiên đỗ tử nhược im lặng nghe nhìn bạch lê cùng hồng lê liếc mắt một cái giờ khác này hắn cũng mới cảm nhận được này hai đầu yêu thú trang điểm quái dị ở phía trước thế nhưng cũng tự nhiên xem nhẹ này thói quen thật không thể nói không lớn ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực Đường nghiệm niệm ánh mắt lóe lóe, cánh ngồi hơi nhấp. tia nắng ban mai như cũ khoanh tay trước ngực, trên mặt tươi cởi như cũ thuần nhiên, bất quá trong ánh mắt lại chấp động một mặt rảo hòa tác liệt. Trúc viêm cùng tuyết hoặc đồng thời lạnh giọng chất vấn. Không có nghe thấy ta nói. Không có nghe thấy ta nói. Hai người hiện đối phương cùng chính mình lời nói giống nhau như lúc sau, lại đồng thời quay đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, tiếp theo đồng thời hư lạnh bỏ qua một bên khuôn mặt, lại lần nữa nhìn về phía chính mình trước mặt tiểu bối. Hồng Lê cùng Bạch Lê đối mặt như vậy hỏi chuyện, nhất thời đều không có trả lời, thật sự là chúng nó chính mình cũng không biết nên nói như thế nào, nghĩ đến đem chân tướng nói ra nói, nhà mình tộc trưởng cũng nhất định sẽ không cao hứng. Mũ thực nốc, lục lạc thực phá, đỏ thâm hoa thực tục một tiếng nữ tử nhàn nhạt dò hỏi tiếng vang lên. Này tư pháp trong điện mặt hiện giờ ở đây người bên trong chỉ có một nữ tử, này nữ tử thanh âm không cần tưởng liền biết ra đến người nào. đương nghiệm nghiệm hỏi ra mấy câu nói đó thời điểm. ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước trúc viêm cùng tuyết hoặc trúc viêm cùng tuyết hoặc đối thượng nàng ánh mắt biết được nàng lời này là dò hỏi chính mình hai yêu tư nàng hỏi chuyện cùng biểu tình sống lâu lắm hai yêu thú cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ tới đáp án lập tức im lặng xuống dưới đương nghiệm nghiệm không chiếm được hai yêu thú trả lời này liền quay đầu nhìn về phía tư lăng cô hồng hỏi sẽ sao tư lăng cô hồng không có nửa điểm trần trờ lắc đầu mỉm cười chấn an nói sẽ không nghiệm, nghiệm mua đồ vật đều thực hảo ngôn ngữ khi hắn ngón tay thon dài khẽ chạm ở đường nghiệm nghiệm lông mi thượng chọc đến đường nghiệm nghiệm không khỏi nhẹ chớp động con ngươi ở nàng nhìn không thấy địa phương tư lăng cô hồng ánh mắt lưu chuyển quét đến đối diện trúc viêm cùng tuyết hoặc trên người mông lung con ngươi tĩnh miểu nào có nửa điểm đối mặt đường nghiệm nghiệm khi ônu giống như mỏng lánh thanh xương làm đối diện kia một đại hồ cùng đại xà đều ước chừng im lặng xuống dưới vậy này y trang trang điểm thượng vấn đề bị đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai câu lời nói công phu tự nhiên lại cố ý xem nhẹ qua đi trúc viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt hồng lê đối tia nắng ban mai nói nếu tên tiểu tử thúi này đã bị mang về tới này trừng phạt sự tình chúng ta huyết lân xà tộc sẽ tự hành xử lý nhất định sẽ làm tư pháp điện vừa lòng tuyết hoặc lúc này cũng nói tuyết nguyệt hồ tộc cũng là như thế tiểu gia hỏa này từ nhỏ liền thông minh chỉ là tuổi còn nhỏ xuất ngoại rèn luyện thế nhưng làm ra như vậy tai họa thật sự nên hảo hảo nghiêm thêm quản giáo một phen lần này nếu về tới yêu cốc Ta nhất định sẽ tự mình hảo hảo thao luyện nó, làm nó không hề làm ra như vậy hồ đổ sự tình tới. Này hai người ngôn ngữ bên trong nửa điểm đều không có đề cập hồn khế sự tình, từ tuyết hoặc lời này lên càng làm cho người mơ hồ minh bạch nó ý tứ. Nó lời này là tính toán đem bạch lê lâu dài nhốt ở yêu cốc bên trong, không đến nó vừa lòng nông nỗi, sẽ không lại đem bạch lê cấp thả ra đi. Hồng lê cùng bạch lê đều không nốc, nơi nào sẽ nghe không hiểu nhà mình tộc trưởng ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn, Chúng nó thần sắc đều có thể thấy được nôn nóng. Bạch Lê phun ra nhân ngôn nói, "Tộc trưởng, Bạch Lê đối chính mình làm sự tình không oán không hối hận, càng không cảm thấy chính mình có sai. Lần này cùng người ký kết hôn khế, như vậy ta tất nhiên liền phải đi theo ở các nàng bên người, bảo hộ các nàng an nguy. Không rời không bỏ, sinh tử tương tùy." Cuối cùng tám chữ, Bạch Lê nói được đặc biệt trọng, như là cô ý hướng tuyết hoặc ám chỉ cái gì, cũng ở hướng nó biểu đạt ra bản thân quyết tâm. Tinh tế hồ ly mặt, chẳng sợ rõ ràng là thú mặt, Lúc này bạch lê trên mặt nghiêm túc biểu tình, còn có trong ánh mắt kiên định mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra tới, húng chi là ở nó trước mặt tuyết hoặc. Người nói cái gì? Tuyết hoặc tự nhiên là nghe minh bạch bạch lê này lời nói bên trong ý tứ, chỉ là nó không muốn đi tin tưởng. Thật lớn xóa tung tuyết trắng đuôi cáo độ cực nhanh chịu ở bạch lê trên người, đem trên mặt đất bạch lê hung hăng quất đánh bay đi ra ngoài, một chút đụng vào cung điện trên vách tường, bất quá đi ra ngoài phạm thế rèn luyện một hồi, khác không có học được. lại đem này phạm thế lung tung rối loạn sự tình đều cấp học xong ngươi hay là thật sự quên mất ta dạy dỗ quên mất ngươi nương lời nói hoàn toàn mà ăn bạch lê tử trên mặt đất lảo đảo đứng lên hoa một ngụm máu tươi phun ra đối mặt tuyết hoặc nghiêm khắc chất vấn cắn răng nói ta nhớ rõ tộc trưởng dạy dỗ ta đều nhớ rõ bất quá tộc trưởng từng nói với ta vô luận làm chuyện gì đều phải tùy bản tâm như thế tới rồi đem sau mới sẽ không hối hận đây là ta quyết định cũng là ta lựa chọn còn thỉnh tộc trưởng thanh toàn đáp lại bạch lê lời nói lại một đạo đôi chịu ở như vậy tuyệt đẹp vô cùng hồ đôi quất đánh hạ bạch lê căn bản là không có bất luận cái gì sức phản kháng thân thể lại lần nữa hung hăng đánh vào cung điện trên vách tường thanh hồng máu lại từ trong miệng phun ra một đôi hẹp dài hồ ly mắt lại vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm tuyết hoặc Tốc trưởng ta sở dĩ không có ngay từ đầu không có các cùng các nàng ký kết hồn khế là bởi vì còn không có hạ quyết tâm tuyết hoặc tựa hồ căn bản là không muốn nghe bạch lê nói chuyện ở nó vừa mới mở miệng một cái đuôi liền đem nó tiểu xảo thân thể từ trên mặt đất lại chịu đến cung điện đỉnh lại thẳng tắp rơi xuống xuống dưới khu bạch lê lời nói lại không có ở như vậy đã kích hạ đình chỉ ngược lại càng hữu lực lên mỗi một chữ đều rõ ràng lại trầm trọng ta từng nghĩ tới một khi ta thật sự cùng các nàng ký kết hôn khế như vậy liền không cho chính mình bất luận cái gì hối hận cơ hội cũng sẽ không cho chính mình bất luận cái gì đường lui tuyết trắng da lông đã dính đầy máu tươi còn không có rơi trên mặt đất liền lại ở giữa không trung thời điểm bị rút ra đi Lúc này đây, Bạch Lê một ngụm máu tươi hỗn hợp thịt vụn nổ ra, trên người da lông màu sắc đều giống như ảm đạm rồi rất nhiều, ngã ngồi ở góc tường thật lâu không có đứng lên. Tuyết hoặc cái đôi vừa mới nâng lên, lại không có lại lần nữa rút ra đi, cặp kia cùng Bạch Lê cơ hồ không có sai biệt hẹp dài hồ ly trong mắt mặt hiện lên một sợi đau lòng, bất quá thực mau bị nó cấp thẩn ngấp trở về, chỉ lộ ra mặt ngoài một tầng băng hàn lánh lạnh. Không cho chính mình bất luận cái gì hối hận cơ hội, cũng không cho chính mình bất luận cái gì đừng lui. tuyết hoặc thanh âm so nó sắc mặt càng thêm lạnh băng thậm chí có chút bén nhọn lên ta đây liền nói cho ngươi nếu ngươi thật sự chấp mê bất ngộ nói ta hiện tại liền giết ngươi ngươi xác định còn muốn làm như vậy tuyết hoặc thanh âm tiếng vọng ở toàn bộ tư pháp điện điện phủ nội mang đến một mảnh trầm tĩnh giờ này khắc này ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ hiện ra ở này một bước bạch lê kiên trì tuyết hoặc phân nộ Này hết thảy nguyên đến một chữ tình hồng lê gắt gao nhìn chằm chằm góc tường bạch lê huyết hồng trong ánh mắt rốt cuộc vô pháp che giấu lo lắng đừng nhìn chúng nó hai cái thật giống như thiên thánh thù địch giống nhau vừa thấy mặt liền khắc khẩu đánh nhau bất quá mỗi một lần lại há là chân chính sinh tử đánh nhau càng nhiều chỉ là chơi chơi thôi theo đi theo ở đường niệm niệm bên người thời gian hai người cảm tình tuyệt phi giống nhau trúc viêm lúc này sắc mặt cũng trầm mặc nhìn tuyết hoặc cất giấu bi ai tràn đầy sát ý lạnh băng sắc mặt tiếp theo nhìn về phía chính mình trước mặt hồng lê nó suy nghĩ nếu hiện tại là hồng lê đối đạp nói ra này hết thể nói nó lại sẽ như thế nào làm hồng lê cùng bạch lê bất đồng bạch lê mâu thân bi kịch là toàn bộ tuyết nguyệt hồ tộc báo cho là tuyết hoặc trong lòng vẫn luôn cất giấu đau đồng dạng cũng là bạch lê bản thân đau trúc viêm biết được bạch lê ngôn ngữ các nàng là ai kia hai cái song sinh tỉ muội, các nàng rốt cuộc có cái dạng nào bản lĩnh thế nhưng có thể làm bạch lê cảm tình áp chế tự thân mâu thân bi kịch kết cục mang đến đau xót lựa chọn này một bước tộc, tộc trường bạch lê thanh âm nước quãng lại như thế rõ ràng gàn từng chữ một Tuyết hoặc nghe như vậy thanh âm, trong lòng không khỏi không đau. Nó chính mình ra tay chính mình đương nhiên biết, vừa mới nó mỗi một chút đều không có lưu tình, là chân chính thương tới rồi bạch lê yêu đan. Ta, ta đi rồi. Bạch lê gian nan trận tròn mắt, châm định nhìn trầm trầm Tuyết hoặc, hoạt động tràn đầy máu tươi hồ khẩu. Nàng, các nàng, sẽ khóc, khóc đến, thật, thật khó xem. Tuyết hoặc nghe vậy, sắc mặt chầm xuống, hận không thể lại lần nữa hất đuôi qua đi. Chính là nhìn thấy Bạch Lê thân thể run lên, lại một ngụm máu tươi nổ ra thời điểm, kia cái đuôi như thế nào đều ném không nổi nữa. Bạch Lê nói, ta muốn các nàng. Vẫn luôn, vẫn luôn ở bên nhau. Trước 183 các ngươi lưu không dưới chúng nó. Tư pháp điện phủ nội, cụ nát tạm đạm, trầm tĩnh không khí vì tư pháp điện phủ càng thêm một phần cô tịch. Bạch Lê lời nói trầm trọng tràn ngập bị thương tiếng thở dốc, lại hình như là chuông lớn va chạm ở tại chỗ mọi người chúng thú ngực. ai đều minh bạch bạch Lê hiện tại lời nói ý tứ. Nó đều không phải là chỉ là ở bảo hộ chính mình hồn khế chủ nhân, mà là ở hướng tuyết hoặc biểu lộ chính mình cảm tình. Nó đối diệp thị tỷ muội tuyệt phi chủ nhân cùng khế thú cảm tình, mà là muốn đem các nàng nạp vào trong lòng ngực, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau yêu say đắm. Tuyết hoặc nơi nào sẽ không rõ, kỳ thật đương Bạch lê nói ra kia một tiếng không rời không bỏ, sinh tử tương tùy thời điểm nó cũng đã đã hiểu. Mắt thấy Bạch Lê chật vật suy yếu dựa vào cũ nát trên tường thân hình, hoặc trên người tràn ra tới lạnh lẽo cũng tới càng cường nhìn bạch lê hẹp dài hồ mắt lập lệ vô cùng phức tạp yêu thú cùng nhân loại bất đồng chúng nó số lượng thưa thớt cho nên càng thêm bên vực người mình mỗi một cái yêu thú đàn tộc chỉ có tộc trưởng vì tối cao tồn tại trong tộc những người khác đều xem như tộc trưởng hài tử đối xử bình đẳng bất quá chẳng sợ đồng dạng là chính mình hài tử cha mẹ luôn là có càng thêm yêu thích một cái khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bất công tình huống Bạch lê đối với tuyết hoặc tuyệt đối là bất đồng Bạch lê mẫu thân là tuyết hoặc duy nhất muội muội, tính lên nói, bạch lê đó là tuyết hoặc thân cháu trai, đồng thời cũng là thân nhi tử. Ở yêu thú nhất tộc trung, thân cận sinh sản hậu đại cũng không thuộc về loạn, cấm, luân, đây cũng là vì bảo trì yêu thú huyết mạch càng thêm thuần tịnh. Bạch lê mẫu thân trong lòng sở ái đều không phải là là tuyết hoặc, tuyết hoặc đối nàng cảm tình lại rất thâm hậu. Loại này thâm hậu có thân tình có tình yêu cũng có chi kỷ chi tình. Vô luận là cái loại này tình cảm càng nhiều một ít. cũng vô pháp nghi ngờ hắn đối bạch lê nương cảm tình thâm hậu, bởi vì này đó cảm tình yêu ai yêu cả đường đi, ở toàn bộ tuyết nguyệt hồ tập trung, ai đều biết được tuyết hoặc đối bạch lê yêu thương cùng coi trọng. hiện giờ bạch lê thế nhưng luyến thượng nhân loại, này đối với tuyết hoặc tới nói không thể nói không phải đả kích to lớn. người hay là cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi. những lời này cơ hồ là từ tuyết hoặc kẽ răng bài trừ tới, mỗi một chữ đều lạnh băng vô cùng, trầm trọng vô cùng. bạch lê thân hình run rẩy một chút. Nâng lên nhiệm huyết đôi mắt nhìn về phía tuyết hoặc, trong ánh mắt chấp động bi thương cùng bất biến kiên định. Đối mặt bạch lê như vậy ánh mắt, tuyết hoặc thân thể cũng đồng dạng cứng đờ. Nó chính mình biết được, nó đối bạch lê không hạ thủ được, là thật sự đối bạch lê không thể đi xuống sát thủ. Vô luận bạch lê làm sai cái gì, phạm vào bao lớn sự tình, nó lời nói nói được có bao nhiêu khó nghe, chân chính muốn nó giết bạch lê, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tuyết hoặc Huyết lân xà trúc viêm lúc này ra tiếng đánh vỡ tư pháp điện lại một lần trầm tĩnh, đối vẻ mặt lạnh băng tuyết hoặc bình tĩnh nói, tự tiện định ra hồn khế thật là một kiện không nhỏ sự tình, bất quá này còn tội không đến chết, ngươi nếu là thật sự giết đứa nhỏ này kia mới là chân chính tội lớn. Ta xem đứa nhỏ này cũng bất quá nhất thời chấp mê bất ngộ, đem nó quan tiến các ngươi tuyết nguyệt hồ tộc hàn nguyệt địa quật chung một đoạn năm tháng làm nó hảo hảo chết quá liền thành, nói không chừng qua không bao lâu, nó nên tỉnh ngộ. Trúc Viêm lời nói xem như cấp tuyết hoặc một cái dưới bậc thang đi. Nó cùng Tuyết Hoặc hai người đấu võ mồm nhiều như vậy năm tháng, đối với Tuyết Hoặc tính tình tự nhiên hiểu biết đến không được. Tuy rằng lúc này Tuyết Hoặc bộ dáng tựa hầu ngay sau đó liền phải đem Bạch Lê cấp giết, bất quá nó lại biết được Tuyết Hoặc nếu là thật muốn động thủ đã sớm động thủ, đồng thời lại là một cái và hảo mặt mũi, kêu nó đột nhiên thu tay lại nói, nó lại tìm không thấy hảo lý do. Hừ. Quả nhiên, Trúc Viêm lời nói vừa mới nói xong, Tuyết Hoặc hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng khác nói cái gì ngữ đều không có nói, bất quá từ nó thu liễm khí thế đủ để nhìn ra tới, nó nhận đồng trúc viêm kiến nghị. Bạch lê trong mắt đột nhiên trừng lớn, tại chỗ dây rủa một đôi hổ ly mắt bất lực nhìn về phía đường nhẹm nhẹm. Nó nên nói nên làm đều đã nói cũng làm, chỉ là lấy nó năng lực như cũ vô pháp lay động tuyết hoặc. Nó biết được tuyết hoặc sẽ không giết nó, bất quá lại có thể cầm tù trụ nó. Như vậy kết quả nó sớm tại còn không có đi vào yêu cốc thời điểm cũng đã đoán được, chỉ là nó còn ôm một đường hy vọng. hy vọng tuyết hoặc có thể thành toàn nó chỉ là thực hiển nhiên tuyết hoặc trong lòng kia đạo khảm trải qua vô số tuế nguyệt tan mòn chẳng những không có nửa điểm sập ngược lại càng vững chắc hiện giờ bạch lê sở hữu hy vọng cũng chỉ có thể ký thác ở đường nghiệm niệm trên người nếu đường niệm niệm cũng vô pháp trợ giúp nó nói như vậy nó liền chỉ có thể ở hàn nguyệt địa quật trung hòa tuyết hoặc háo đi xuống còn có ngươi tên tiểu tử thối này trúc viêm hung tận nhìn thẳng trước mặt hồng lê hồng lê vốn đang ở vì bạch lê lo lắng lúc này bị trúc viêm này chừng trong lòng không khỏi nhảy dự không đợi Trúc viêm mở miệng nói chuyện liền chính mình trước mở miệng mau nói đến cùng tộc trường ta thiêm chính là huyết khế ở Trúc viêm cái này chân chính huyết lân xà tộc xà vương trước mặt hồng lê vẫn là không dám tự xưng buồn xà vương huống chi là vào lúc này đối phương chính lòng tràn đầy lửa giận thời điểm nó nếu là chân chính như vậy tự xưng kia không phải ăn no không có việc gì làm đưa tới cửa đi tìm chịu sao Trúc viêm không giấu vết nhìn bên kia đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng liếc mắt một cái Nghe được hồng lê kia cố ý thoái thác lời nói, sắc mặt càng thêm khó coi, đối với hồng lê húc đầu liền quát lớn nói, huyết khế cùng hồn khế có bao nhiêu đại khác nhau. Vẫn là ngươi muốn đem chính mình yêu thể làm hỏng, sau đó chuyển thế luân hồi đi. Hồng lê rũ đầu điểm môi, lại ngẩng đầu nhìn Trúc viêm thời điểm, trên mặt lại tràn đầy biết sai rồi thuận theo bộ dáng, trong lòng ngầm có ý may mắn thấp giọng nói, ta nhưng không có giống bạch lê như vậy đối nhà mình chủ nhân có cái gì tình yêu tâm tư, bất quá là ký huyết khế. tộc trưởng nên sẽ không đem ta cũng vẫn luôn đóng lại đi. Kỳ thật, nó nếu là dám can đảm đối đường nghiệm nghiệm có tình yêu tâm tư, hiện giờ nó cũng không có cơ hội đứng ở Trúc Viêm trước mặt. Trúc Viêm nhìn hồng lê này phúc thuận theo xà mặt, chẳng những không có nửa điểm ngôi giận ý tứ, trong lòng càng là vừa tức giận vừa buồn cười. Nếu là trước đây nói, tên tiểu tử thúi này nên là vẻ mặt bất khuất cùng chính mình kêu tiếng động lớn bất mãn, hiện giờ thế nhưng học xong gì quỳ sắt đất làm tiểu nhân bộ dáng. Bất quá tên tiểu tử thúi này ánh mắt vẫn là nửa điểm không có biến hóa, hiện giờ trên mặt tuy rằng một bộ biết sai bộ dáng, trong lòng chỉ sợ đã sớm đem chính mình cấp mắng đến máu chó phun đầu đi. Trúc viêm trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại vẫn là bất biến lạnh băng, lạnh nhạt nói, yên tâm, ta sẽ không đem ngươi nuốt lại, bất quá tiên nguyên nơi đó ngươi liền không cần phải đi, hảo hảo ngốc tại yêu cốc nội tu luyện đi. Cái gì? Hồng Lê vừa nghe lời này, lập tức sắc mặt biến đổi, trên mặt thuận theo cũng trang không nổi nữa. Một đôi xà mắt cũng bị nó chừng đến tròn xoe, hung hăng nhìn chằm chằm Trúc Viêm, cao giọng nói, vì cái gì? Vì cái gì? Nhìn đến hồng lê cái dạng này, Trúc Viêm không giận phản cười, đồng dạng trừng mắt nó, cười lạnh nói, tiên nguyên vốn là không phải chúng ta yêu cốc trung yêu tu nên đi địa phương, ngươi vừa không là tư pháp giả, lại đối với ngươi thiêm huyết khế chủ nhân không có cái kia tâm tư, bọn họ chẳng sợ không có ngươi cũng sẽ không chết, ngươi còn tưởng hướng tiên nguyên chạy lại là vì cái gì? trúc viêm trong mắt là cùng hồng lê giống nhau huyết hồng màu sắc chỉ là so với hồng lê giống như huyết đá quý giống nhau nhan sắc trúc viêm màu sắc lại càng như là máu bốc lên ngọn lửa ở như vậy mãnh liệt tầm mắt nhìn chăm chú hạ hồng lê trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh nôn nóng nó vì cái gì nhất định phải đi theo đường nghiệm niệm bọn họ bên người bởi vì đi theo bọn họ bên người có ở yêu cốc trung chưa từng từng có vui sướng cùng tự tại bởi vì đi theo bọn họ bên người có đường nghiệm nghiệm tự mình bồi dưỡng cùng đan dược bởi vì theo chân bọn họ bên người hồng lê quay đầu chiều đường nghiệm Niệm mấy người phương hướng xem qua đi này liếc mắt một cái không phải xem đường nghiệm nghiệm ngược lại là liếc mắt một cái liền bắt giữ đến đường nghiệm Niệm trong lòng ngược lục lục lúc này lục lục cũng đang xem nó Kia tròn xoay bạch ngọc thạch giống nhau thân hình xanh biết thuần tịnh đôi mắt gắt gao nhìn nó chớp động nghi hoặc lo lắng này nó quả bóng nhỏ nếu là không có chính mình tại bên người nói không biết muốn nhàm chán thành bộ dáng gì hồng lê không tiếng động hừ, hừ. quay lại đầu đối trúc viêm lời lẽ chính đang nói, ngốc tại yêu cốc bên trong tu luyện quá chậm, đi theo bọn họ ở tiên nguyên nói, có thể có nhiều hơn kiến thức, có thể tăng trưởng tranh đấu kinh nghiệm. Còn có chủ nhân là dược tu, luyện đan thiên phú so trong tộc luyện đan sư lợi hại quá nhiều, muốn nhiều ít đan dược chủ nhân đều có, ngươi chẳng lẽ không có thấy ta cùng Bạch Lê tu vi tăng trưởng nhiều ít sao? Mặt sau câu nói kia, hồng lê xả trên mặt không có che giấu trụ kiêu ngạo, cao nâng hằm dưới, mắt lệ trúc viêm ánh mắt tràn đầy khinh thường. Này khinh thường, đúng là khinh thường huyết lân xà tộc bên trong đám kia ngu ngốc luyện dược sư. Yêu thú đích sắc đều thiên phú dị bẩm, cùng cảnh giới người tu tiên hoặc là người tu ma đều không phải yêu tu đối thủ. Bất quá thiên đạo vĩnh viễn đều là công bằng, cường đại như vậy yêu tu đối với tu vi ở ngoài sự tình đều thực không thành thạo, như là luyện dược sư, trận sư, luyện khí sư, phụ chú sư từ từ như vậy yêu cầu đặc thù thiên phú chức nghiệp, yêu tu có thể làm tốt đến thật sự thiếu chi lại thiếu. Yêu tu đối với tự thân thân thể cường độ có được rất lớn tự tin, hơn nữa chúng nó tự thân trên người sở có được tính chất đặc biệt theo tu luyện cũng tự nhiên sẽ trở thành chúng nó tên thật bảo vật, cho nên cũng không đặc biệt ỷ lại pháp bảo cùng phụ chú. Đối với luyện khí sư, phụ chú sư cũng không quá để ý trận sư thoại bản chính là đặc biệt cửa hồng chức nghiệp, trong tình huống bình thường chúng nó cũng đồng dạng cũng dùng không đến. Bất quá luyện dược sư lại bất đồng, đan dược vô luận đối với cái gì tu luyện giả đều là yêu cầu, yêu tu đồng dạng không ngoại lệ. Cho nên yêu tu bên trong có không ít yêu thú đều ở nghiên cứu luyện chế đan dược, chỉ là chân trình có thiên phú có thể làm tốt thật sự quá ít, thiếu đến phần lớn yêu tu tộc đàn có thể luyện chế so tích tốc đan, bồi nguyên đan như vậy bình thường đan dược càng cao dài một chút đan dược luyện dược sư đều không có một cái. Huyết lân xà tộc bên trong cũng chỉ có một cái có thể luyện chế đối kim đan kỳ dưới hữu dụng đan dược luyện dược sư, xác suất thành công còn cũng không tính cao, cũng may mắn yêu cốc.